Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện ta không phải thiên sư. chương 121, vậy họ trang kia thật tàn nhẫn, thật sự muốn giết thiệu nhất chu sao? Không biết chúng ta đi vào trong đó trước nhìn xem rồi nói sau Tôi có thể thủy ý đi vào trong đó, vấn đề là cô đi vào trong đó như thế nào? Nữ quỷ áo đỏ nhìn cô gái tóc dài, cô ấy đầy kính lên, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của cô ấy, nhưng bộ dạng đeo kính dâm ngược lại càng tăng thêm sự lãnh khốc vô tình, lúc này cô ấy đang nhìn chằm chằm cô, giống như đang hỏi cô không phải biết rõ rồi sao còn cố hỏi. Nữ quỷ áo đỏ Không nghĩ tới có một ngày, khi cô ta biến thành quỷ lại phải cõng cô gái tóc dài bay trên trời, lại nói gần đây đồ ăn của cô gái tóc dài rất tốt, có quỷ nước bắt cá cho ăn, còn đi thành phố đêm mua đầu heo, nhất định đã béo lên rồi, cõng cô ấy có chút nặng. Cố Phi âm cũng cảm thấy cô dẫn theo nữ quỷ áo đỏ quả thật không sai, như không có nữ quỷ áo đỏ, vậy cô đi đâu để tìm quỷ tới giúp đỡ mình? Thiệu Nhất Chu thực sự tuyệt vọng muốn chết, anh ta cho rằng người tới tìm phiền toái chính là họ Trang, thì chỉ có một con quỷ, nhưng bây giờ cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy rõ, đâu chỉ có một con quỷ, rõ ràng là hai con. Họ Trang đã không còn bộ dáng rách dưới như lúc trước, cánh tay và chán bị thiếu đã dài trở lại, bây giờ đã khôi phục thành hình người, khí thế tràn đầy âm u lạnh lẽo, lúc này hắn đang đánh nhau với một cô gái tóc ngắn. Cô gái tóc ngắn kia anh ta không quen biết cũng chưa nhìn thấy bao giờ, chỉ là lúc họ trang một chân đá cô gái tóc ngắn bay trên vách thang máy, cô ta hét lên xuyên qua thang máy, cũng không biết bị đá đi đâu rồi, chỉ hét một tiếng rất chói tai. Họ trang đứng xuống một cách ung dung, hắn vỗ vỗ tay áo, quay đầu nhìn Thiệu Nhất Chu, ôn tồn lễ độ nói, Nhất Chu, đã lâu không gặp tôi rất nhớ cậu. Thiệu Nhất Chu, người đại diện đang trốn phía sau Thiệu Nhất Chu, ba người trợ lý đang hôn mê trên mặt đất. Thiệu nhất chu dơ lá bùa bình an lên nói, anh đừng tới gần tôi, cố thiên sư đang trên đường đi tới đây, anh mau đi đi, nếu không thì chờ cố thiên sư tới đây, anh nhất định chết chắc. Nhắc tới cô gái tóc dài, sắc mặt họ trang không được tốt cho lắm, nhưng hắn khẽ cười, vì cậu cái gì tôi cũng cảm thấy đáng giá. Họ trang này đã yêu đương lên tới não rồi, thật sự cái gì cũng không sợ. Họ trang nói, lúc đầu tôi muốn tới đây bảo vệ cậu nhưng bị con quỷ xấu xí kia phá hủy. Không bằng thì hôm nay cậu đi cùng với tôi, chúng ta cùng nhau đi vào trong núi ẩn cư. Ai muốn đi cùng anh vào trong núi ẩn cư? Thiệu nhất chu nói, không, tôi sẽ không đi cùng anh. Sắc mặt họ trang thay đổi, trên khuôn mặt trắng bạch nhỏ ra vào giọt máu, người đại diện đang trốn phía sau Thiệu nhất chu trợn trắng mắt thiếu chút nữa thì hôn mê. Ha ha, anh đừng có nằm mơ. Cô gái tóc ngắn không biết bị đá đâu đột nhiên xông trở lại, chân cô ta đá vào họ trang. Họ trang nghiêng người né tránh tức giận cô gái chết thiệt này, hôm nay tôi sẽ đánh cô hồn bay phách tán. Thân hình hắn lóe lên, xông về phía cô gái tóc ngắn. Thiệu nhất chu thở vào nhẹ nhõm, được rồi, hai con quỷ này đánh nhau rồi tốt xấu gì cũng cho anh ta một cơ hội để thở. Lúc này người đại diện hoàn toàn bị vả mặt nghĩ đến vài phút trước còn nói trên đời này làm gì có quỷ, không nghĩ tới trong nháy mắt bị hai con quỷ và bạch bạch vừa vang lại vừa đau, hắn run bần bật sợ hãi nói. Nhất nhất Chu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bọn họ đang nói cái gì vậy sao tôi nghe không hiểu. Vẻ mặt thiệu nhất chu đau khổ nói ai, đều do khuôn mặt xinh đẹp hại người của tôi, mới thu hút nhiều hoa đào thối tới như vậy. Người đại diện, bởi vì hai con quỷ đánh nhau, thang máy cũng lung lay, giống như ngồi trong nôi em bé, dọa bọn họ không ngừng la hét. Ai ngờ lúc họ Trang và cô gái tóc ngắn đang đánh nhau túi bụi, một chiếc roi dài đột nhiên vung tới đây, liền trói lấy họ Trang, nữ quỷ áo đỏ đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy cô cười một tiếng Ây ra, ở đây rất náo nhiệt nha. Họ Trang đúng lúc bị trói, bị chân của cô gái tóc ngắn đá vào mặt. Cả người thiệu nhất chu đều tuyệt vọng, người đại diện cũng cảm thấy choáng váng, không nghĩ tới thiệu nhất chu lại có mị lực đến như vậy, lại thu hút nhiều quỷ tới tranh dành tình cảm vì anh ta. Đùng, đùng, đùng, đùng. Đúng lúc này, bên ngoài cửa thang máy đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, giọng nói yếu ớt của một cô gái truyền đến, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mau mở cửa. Người đại diện, mẹ kiếp vẫn còn một người nữa. Xong rồi, xem ra hôm nay hắn phải chết ở nơi này rồi. Họ trang vừa nghe thanh âm âm lãnh kia liền tức hận không ngất lại cảm thấy vô cùng khủng bố. Thủ đoạn của cô gái tóc dài hắn cũng đã nếm qua rồi, hung ác tàn bạo không nói còn lãnh khốc tham lam, là một cô gái vô cùng kinh khủng.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 Đương nhiên trong lòng hắn sợ khi thế lại không thể yếu, chỉ thấy hắn một phát bắt được roi dài trói hắn, hướng về phía nữ quỷ áo đỏ cười lạnh nói, chỉ bằng cô cũng dám giành nhất chu với ta. Không biết tự lượng sức mình, roi dài tự oán khí ngưng tụ thành, bây giờ bị họ trang nắm trong tay, chỉ thấy hắn dùng lực kéo một cái, nữ quỷ áo đỏ bị ép bay về phía hắn, nữ quỷ áo đỏ cảm thấy cả kinh khi sắp vọt tới trước mặt họ trang, thân thể hướng lên trên nhảy một cái, một cái lộn ngược ra sau, mũi chân đột nhiên đá hướng về họ trang. Họ trang nghiêng người né tránh, nữ quỷ áo đỏ đá không trúng, họ trang nắm lấy thời gian quất ngược roi về phía nữ quỷ áo đỏ. Vào lúc này phen nữ cũng không nhìn nổi, thả người phía trước chắn trước mặt nữ quỷ áo đỏ. Nhìn tôi ngày hôm nay đánh chết người đàn ông chó má này thế nào. Họ trang hừ một tiếng, các cô hai người đê tiện cũng không hơn chút nào. Nữ quỷ áo đỏ nói ta cũng không xấu xa như người, đối với người đẹp, ta từ trước đến giờ chỉ thưởng thức không bắt ép. Cô nhìn hướng Thiệu Nhất Chu, đặc biệt hữu hào cười, bảo đảm cô tuyệt đối là một fan lý trí nhan. Thiệu Nhất Chu cảm ơn cô. Quản lý bên cạnh Thiệu Nhất Chu, hắn đến cùng là theo nghệ nhân thần tiên gì? Cái này chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết quỷ cũng thích sao? Nữ quỷ áo đỏ nói tiếp nào giống như ngươi, lại còn chói người về cùng ngươi kết hôn, không thấy người khác đã từ chối ngươi sao? Lỗ tai ngươi không nghe hay là mắt không thấy? đầu óc ngươi có tật xấu nghe không hiểu người khác từ chối đúng không có cần ta chữa trị giúp không phen nữ nói đúng vậy đồ ngốc này làm quỳ quá lâu không nghe hiểu tiếng người họ trang bên kia thiệu nhất chu điên cuồng gật đầu không sai là ý này hai ma nữ mặc dù có điểm đáng sợ nhưng là nói đến trong tâm khảm hắn cậu cũng không biết cực thuyệt họ trang bao nhiêu lần nhưng hắn không nghe còn thích dùng ánh mắt thâm tình chân thành kỳ thực âm âm u u nhìn cậu lôi kéo cậu đi quy ẩn núi rừng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 Thiệu Nhất Chu chân ái duy trì thời gian ngắn như vậy, còn có thể tùy tiện thay đổi người, không bằng buông tha tôi, ông lại đi tìm những chân ái khác. Họ trang, mắt thấy Thiệu Nhất Chu không tin hắn, hắn biến sắc lửa giận mút trời với nữ quỷ áo đỏ và phen nữ các ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta ta muốn đánh các ngươi hồn bay phách tán. Ai chết còn chưa chắc chắn đây, ngày hôm nay nhất định phải cho ngươi biết mặt, Dứt lời, ba con quỷ lần thứ hai dây dưa đấu cùng nhau. Họ trang không lưu thủ, nữ quỷ và phen nữ liên thủ, ba con quỷ đánh túi bụi. chương 122, tiệu nhất chu và quản lý chỉ có thể nhìn thấy này ba con không phải nhân loại trượt cao trượt thấp trượt trái trượt phải xuyên qua xuyên lại trong thang máy, bởi vì bọn họ đánh nhau, liên đới toàn bộ thang máy lay động không ngớt, lắc lư như thế, nếu như thang máy này đột nhiên rơi xuống, vậy bọn họ còn có thể sống. Tiệu nhất chu nằm úp sấp ở cửa, khóc sòng nói thiên sư thiên sư cứu mạng. Quản lý muốn ngăn Thiệu Nhất Chu, dù sao cửa còn hở khe, hiện tại qua đó không phải là tự chui đầu vào lưới, nhưng vào lúc này chính hắn cũng không thể tự vượt qua chỉ có thể nhìn Thiệu Nhất Chu nằm ngoài ở cửa hô cứu mạng. Rốt cục cửa thang máy nước ra một cái khe hở nho nhỏ, một con mắt đen như mực xuất hiện trong khe cửa, hư mắt âm trầm nhìn bọn họ cô thăm thẳm nói tôi rốt cục mở cửa ra tôi nhìn thấy mọi người, ha ha. Quản ký kề sát vách thang máy cả kinh tóc gáy dựng lên. hắn điên cuồng lôi kéo thiệu nhất chu đờ mờ ma nữ này thật là đáng sợ a a cô ta muốn bò vào muốn bò vào sao làm sao bây giờ làm sao bây giờ hôm nay là trước có sói sau có hổ bọn họ còn đường sống sao liền ngay cả thiệu nhất chu cũng bị ánh mắt đột ngột một nhìn đến run chân không trụ được đặt mông ngồi dưới đất hiển nhiên cũng bị dọa phát sợ Đại thiên sư cậu lắp ba lắp bắp sợ hãi không thôi, một hồi lâu mới rốt cục tỉnh táo lại nhào tới cửa khóc ròng nói thiên sư, nhanh cứu cứu tôi với, bọn họ vì tôi đánh nhau. Lớn lên đẹp đẽ cũng không phải lỗi của tôi mà, bọn họ vì tôi đánh nhau đều không suy tính một chút tâm tình của tôi sao. Quản lý, kỳ thực thang máy sở dĩ không cách nào để người bên ngoài khống chế cũng không bấm được nút bấm mở, đó là bởi vì thang máy đã bị quỷ khí của họ trang khống chế, bây giờ bị cố phi âm kéo ra một khe hở nho nhỏ.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 Lưỡi đào âm khí bức người bay thẳng mặt cố phi âm, cố phi âm bây giờ mặc dù là người cái gì cũng không sánh bằng trước, bây giờ còn đến mức nhìn gì cũng nửa mơ hồ đẹp đẽ, nhưng đối với nguy hiểm thì trực giác và cảm quan vẫn còn, cô rõ ràng cảm giác được có gì đó hướng về phía cô bay tới. Cô ngừng thần tụ khí, cẩn thận ứng đối, dù sao hiện cô yếu ớt như vậy, không cẩn thận bị thương sẽ không tốt, mũi lại đột nhiên ngửi một cái, ồ thơm. Cô ngửa đầu mở cái miệng lớn như chậu máu, vừa vặn đem đem này ba cái phi đao ngầm trong miệng, ba cái phi đao trong miệng tán loạn cô nhai nhai nhai nhanh, nhịn không được kêu lên, vật này mùi vị tốt nhưng là hơi cứng, đầu lưỡi cô bị kéo đau, lại như ăn khi tôm càng cắn vỏ tôm. Họ trang trợn mắt co ta có lai lịch gì, lại trực tiếp ăn hết phi đao. Thiệu nhất chu, quản lý, bọn họ ngốc ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm ra phản ứng gì. Họ trang sầm mặt lại, lần thứ hai ngưng tụ ra bốn cái phi đao, lần này bốn cái phi đao vẫn như cụ thể tới hung hăng, phân biệt hướng về hai tay bám cửa thang máy của cô gái tóc dài bắn tới, nói thật hắn thật không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được cô gái tóc dài, hắn không trêu chọc nổi cô ta, vậy cũng chỉ có thể đuổi ra khỏi địa bàn của hắn. Lần này cố phi âm cũng không dám dùng miệng đi đón, chỉ sợ rách miệng, cô trực tiếp đưa tay ra, vững vàng cầm phi đao trong tay. Mắt thấy cố thiên sư buông lòng tay thiệu nhất chu và quản lý kinh hoàng, chỉ sợ thang máy đóng lần thứ hai. Dù sao họ trang vì sao công kích tay cố thiên sư, mục đích vô cùng sáng tỏ, nhưng mà chuyện bọn họ sợ là cố thiên sư buông lòng tay, thang máy vẫn hở như cũ, bọn họ cúi đầu xuống, mới phát hiện cố thiên sư đem chân cắm trong khe cửa. Thiệu nhất chu thở vào nhẹ nhõm, quản lý cũng lau mồ hôi, thiếu một chút dọa chết bọn họ. Cố phi âm nắm thanh phi đau trong tay, vào lúc này mới rốt cục phản ứng lại tại sao điểm tâm nhỏ sẽ đau đầu lưỡi, là bởi vì vật này mỏng manh một mảnh trực tiếp ăn như quà vặt khả năng không thoải mái. Cô thẳng thắn đem vật này vào thành viên tròn, như cái kẹo lớn, sau đó mới nhét trong miệng một cái ăn, nhai nhai nhai, mùi vị quả thật không thể. Họ trang, mục đích của hắn không đạt thành trái lại còn tự đem điểm tâm cho vào miệng người ta, hắn tức giận gần chết. Vào lúc này, nữ quỷ áo đỏ và phen nữ cũng đuổi theo, vừa nhìn họ trang tức giận đến giơ chân, liền biết hắn lại ăn quả đắng, không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác che miệng cười trộm. Họ trang tức giận không ngớt hét lớn một tiếng tóc đen dài kia ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao luôn cùng ta đối nghịch ta nơi nào trêu chọc ngươi? Cố phi âm ăn kẹo, nửa gò má kề sát trong khe cửa trợn to hai mắt nhìn, nhưng đáng tiếc cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mơ mơ hồ hồ một đám lớn, cô nghi hoặc nói, không phải ngươi tìm phiền toái trước sao? Thiệu nhất chu vội nói, đúng đúng đúng, rõ ràng là ngươi làm phiền ta trước, nếu như ngươi không tìm ta phiền phức ép buộc ta và ngươi kết hôn, ta có thể phản kháng mời cố thiên sư vì tôi làm chủ sao? Phè nữ ha ha cười nói, họ trang, ngươi con quỷ này cũng quá không biết xấu hổ, chỉ cho ngươi tìm người khác phiền phức, người khác một khi phản kháng thành công, ngươi nói người khác cùng ngươi đối nghịch, lẽ nào chúng ta tùy ý ngươi bắt nạt mới không phải cùng ngươi đối nghịch sao? Nữ quỷ áo đỏ hai tay ôm ngực cao ngạo nói, đúng, cũng không nhìn một chút chính ngươi bao nhiêu cân, chị giá chúng ta cố ý đến cùng ngươi đối nghịch. Còn không phải là bởi vì ngươi lúc trước cùng chúng ta đối nghịch sao? Họ Trang bị chặn đến á khẩu không trả lời được, lúc này hắn tức không chịu được còn rất buồn khổ bởi vì chân ái không hiểu hắn, người ngoài cũng thôi, tại sao thiệu Nhất Chu cũng hiểu lầm hắn. Nhất Chu tôi thật sự yêu thích cậu, ngoại nhân bốn, họ Trang chỉ cảm thấy tâm sắp nát, người phụ trách khách sạn cũng sắp gấp khóc, nhìn thang máy đã đứng ở tầng 32 lâu thật lâu, lúc này liền mang theo tổ hậu cần tới, gấp gáp hoang mang rối loạn nói, động tác các anh nhanh một chút lại tiếp tục như thế, sẽ chết người. Đến lúc đó không chỉ có hắn đừng nghĩ dễ chịu, ngay cả khách sạn cũng gặp tai ương. Cũng không biết thang máy đến cùng xảy ra chuyện gì, không biết còn tưởng rằng nó thành tinh chúng ta, nếu không phải vậy làm sao sẽ táo bạo như vậy. Ai biết ngay khi bọn hắn hướng về thang máy tầng 32, ánh đèn toàn bộ khách sạn đều đột nhiên lúc sáng lúc tối, thang máy răng rắc hai tiếng, lay động mấy lần, dừng ở giữa không trung Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên bị cúp điện. trước không phải còn tốt sao? Hơn nữa chúng ta căn bản không nhận được thông báo bị cúp điện. Mẹ kiếp đêm nay còn chưa đủ náo nhiệt đúng hay không? Coi như bị cúp điện cũng sẽ không như vậy, chúng ta có nguồn điện dự bị, máy phát điện có thể cung cấp điện, bị cúp điện sẽ không có ảnh hưởng đối với chúng ta tình huống này sao là lạ. Đúng vậy, thang máy nhảy nhót tưng bừng vốn rất kỳ quái, đột nhiên này cúp điện diện rộng là chuyện gì? Nhanh gọi điện thoại hỏi một chút bên ngoài thế nào rồi? Bên ngoài còn có thể thế nào?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 Tuy rằng sắp có người đi ra chủ trì đại cục nhưng vẫn như cũ không cách nào động viên lòng kinh hoàng của mọi người, huống chi trong khách sạn còn có khách dồn dập từ thang lầu trốn ra càng chọc lòng người bàng hoàng, kinh hoàng, không ngớt. Làm sao bây giờ? Khách sạn này đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải là gặp phải phần từ khủng bố chứ? Thật là đáng sợ nhất chu của chúng ta còn bị vây trong thang máy, hiện tại lại ra chuyện như vậy, tôi rất sợ nhất chu sẽ xảy ra chuyện. chương 123 Hô hô hô tôi cũng sợ, luôn cảm giác khách sạn này tà môn vô cùng âm trầm, nhà khác không bị cúp điện, chỉ nơi này bị cúp điện, nói còn nghe được sao? Theo tôi được biết khách sạn này có các loại biện pháp ứng đối rất hoàn thiện, cũng chưa từng bị ngắt điện, bởi vì bọn họ có thiết bị tự cung cấp điện, đột nhiên bị cúp điện, tôi luôn cảm giác sự tình không bình thường. Chớ nói, thật là dọa người. Không nói khách sạn bên này náo nhiệt cực kỳ, ngay cả Internet cũng mỗi người nói một kiểu, còn có người nói thiệu nhất chu gần đây khá là xui xẻo, có phải là bị quỷ quấn lấy rồi không cho nên mới phát sinh các loại chuyện kỳ quái? Đương nhiên câu nói như thế chắc chắn sẽ không được người học khoa tin tưởng, còn có thể mắng hắn nói nghe sờn cả tóc gáy, cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Cái gì bị quỷ quấn lấy các ông bìa đặt cũng nói chút gì có độ tin cậy được hay không? Một câu nói, nội dung toàn là bìa.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 thang máy có vấn đề chẳng lẽ không phải trách nhiệm khách sạn sao khách sạn nếu như phát hiện sớm một chút thang máy có vì đề sớm đem những vấn đề kia xử lý nhất chu có thể xảy ra chuyện như vậy đúng hiện tại tôi thật lo lắng cho vấn đề an toàn của nhất chu bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm phải nhanh đem người ra nghe nói người tổ hậu cần khi đi cứu viện thiệu nhất chu cũng bị vây trong thang máy rồi đờ mờ còn có thể vậy khách sạn này tà môn như vậy sao vậy sau này còn ai dám ở vào lúc này bị vây ở trong thang máy quản lý khách sạn và người tổ hậu cần cũng sắp gấp khóc bọn họ nơi nào nghĩ đến cứu người không được trái lại còn phải chờ được cứu hơn nữa thang máy này thật có tật xấu cọt kẹt cọt kẹt lay động liên tục không nói một lúc trên một lúc dưới bọn họ trong lúc hoảng hốt tựa hồ còn nghe được có tiếng người nói chuyện a a a chuyện này rốt cuộc là như thế nào họ trang đích sắc giống to một tiếng trực tiếp đem toàn bộ khách sạn giống đến hỏng mất thang máy cọt kẹt kêu vang tựa hồ lập tức lại muốn đóng ý đồ thoát khỏi cô gái tóc dài cô sao chịu để im chỉ nửa bước cô đã dẫm vào họ trang muốn khống chế thang máy đi lên nhưng bởi vì chân cô kẹp lại mà không cách nào tiếp tục đi lên đầu óc hắn chuyển một cái thang máy đột nhiên đi xuống cảm giác không trọng lực khiến thiệu nhất chu và quản lý kêu to cứu mạng cứu mạng a a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 Cô thự hồ bị sợ hết hồn, khiếp sợ a một tiếng, thân thể trao đảo, rớt xuống. Hắn chơ mắt nhìn cô gái tóc dài rơi vào vào khoảng không thang máy, lúc này mới âm trầm nở nụ cười, chỉ là nhân loại cũng dám đấu với hắn, mà cô ta lợi hại đến đâu cũng không có thể đi trên tường, nơi này chính là hơn 30 tầng, muốn muốn sống sót đó là không thể. Hắn cao hứng muốn khô tay múa chân, chỉ cần cô gái tóc dài chết sẽ không người biết đánh nhau quấy nhiễu hắn yêu đương. ai biết tiếp theo một cái chớp mắt vốn rơi xuống khoảng không thang máy cô gái tóc dài lại lấy một loại tốc chậm rãi bay lên như là u linh vậy hắn nhìn thấy đỉnh đầu tóc đen đôi thâm trầm mắt và khuôn mặt xanh trắng đầu tóc kia vừa đen lại thẳng dài ở trong gió rét bay phất phơ mặt cô ta không có cảm xúc suy nghĩ nhìn hắn chấn động đến mức hắn không tự chủ lùi lại mấy bước. Nháy mắt, hắn còn tưởng rằng cô gái tóc dài chết rồi lập tức đã biến thành quỷ tìm hắn báo thù, bất quá sau một khắc hắn mới phản ứng được cô gái tóc dài căn bản không chết, không chết coi như xong, làm sao cô ta còn có thể tung bay giữa không chung đây? Này không khoa học, hắn đang nghi ngờ không thôi thời, đã thấy cô gái tóc dài bay tới, dưới chân đạp nữ quỷ áo đỏ, giờ khắc này này tiếng oán than dậy đất nói cô biết cô nặng bao nhiêu không? Cô gái tóc dài nhếch nhếch miệng thành khẩn nói, thật không tiện, khổ cực cô cảm ơn. Nữ quỷ hừ một tiếng. Trở về sẽ mời cô ăn một ngọn nến. Lẽ nào cô cho rằng một cái rất nhiều sao? Họ Trang đều chấn kinh rồi. Mẹ nó vậy cũng được. ngươi thành quỷ cũng không muốn mặt sao. Vào lúc này họ Trang hiển nhiên đã quên chính hắn cũng là con nam quỷ gánh lợn rừng. Sau khi thế cục càng kịch liệt họ Trang không dám chính diện đối lập cô gái tóc dài. Hắn thuận lợi nhấc thanh trường đao trên tay pho tượng hình người ở hành lang quay về đánh cố phi âm.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 Hắn cũng không dám như trước lấy tay đỡ, chỉ có thể nghiêng người né tránh, nắm trường đao đứng đối diện cô, roi dài rơi quấn vài vòng quanh đao, đem thân đao cuốn lấy, dùng sức kéo một cái, họ trang không dám tranh đoạt thả tay, trường đao rơi xuống trên đất, roi dài cũng rơi trên vách tường, ấn ra một vết thật sâu vết mơ hồ còn phát tán ra hắc khí. Họ trang trong bụng kinh hãi, lần thứ hai hoài nghi lai lịch cô gái tóc dài, cô ta an quỷ còn chưa tính, lại có thể sử dụng vũ khí quỷ tự thân oán khí ngưng thụ ra.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 Thiệu nhất chu sắp bị hù chết liều mạng lay thang máy, lại đạp lại đạp trong miệng vẫn nói cút ngay tôi sẽ không đi cùng ông ông cách tôi xa một chút cậu đem bùa bình an trên người đều lấy ra, liên tiếp vất hướng về họ trang. Quản lý ở bên cạnh hỗ trợ bất quá hắn không dám trực tiếp chạm con quỷ kia chỉ là cẩn thận lôi kéo thiệu nhất chu miễn cho cậu thật sự bị quỷ lôi đi, họ trang lúc này nguyên khí đại thương, những bùa bình an kia còn có mấy phần pháp lực nhất thời hắn không làm sao được. Rốt cục hắn không nhịn được lòng hung ác cầm Thiệu Nhất Chu bỏ chạy. Thiệu Nhất Chu hô to thiên sư cứu mạng, cố phi âm tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mũi có thể ngửi, vào lúc này, cô cũng có thể ngửi thấy được sợi hương vị này, dựa vào cảm giác vung một roi qua, mặc dù cô không cách nào xuyên tường, nhưng trong tay cô roi oán khí có thể, họ trang chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mà phe nữ cũng hướng về hắn đánh tới, hắn theo bản năng bông Thiệu Nhất Chu, lui về phía sau ra mấy bước, vừa tránh ra roi kia đụng phải một thang máy khác. Thiệu nhất chu tránh được một kiếp sợ đến sắp khóc lần thứ nhất cảm giác mình đẹp trai như vậy là 10 phần sai. Đương nhiên người trong thang máy bị va bên cạnh cũng sợ đến run run, nghi ngờ không thôi nhìn chung quanh. Thang máy này có thể rơi xuống hay không? Không thể nào, tôi nghe có người đang nói chuyện các anh nghe không? Không có, nơi nào có người nói chuyện, cậu đừng dọa. Là thật, người kia nhìn trên đầu, nói, hình như là một người đàn ông đang mắng người. Vừa nói, trong thang máy mấy người tê cả ra đầu trong thang máy đen thui, chỉ một cái đèn pin cầm tay sáng mơ hồ, giờ khắc này xem ra càng khủng bố không ngớt. Được rồi, được rồi, chờ nói, đều chờ tại chỗ đừng nhúc nhích miễn tăng thêm gánh nặng cho thang máy. Giờ khắc này họ trang đứng ở đỉnh thang máy, hắn tức giận đến mức tại chỗ nhảy nhót mấy lần, khiến thang máy lại cọt kẹt lắc lư. Ta nói cho các ngươi biết, đừng bắt nạt quỳ quá mức nếu như chọc tới ta các ngươi cũng không có quả ngon ăn. Cố phi âm không để hắn cằn nhằn, men theo âm thanh là một roi quất tới. Họ trang không dám gắng đón đỡ, lần thứ hai lùi về sau né tránh, lần này trực tiếp rơi xuống trong thang máy, mấy người ngồi trồm hổm ở bên trong chờ cứu viện trong lúc hoảng hốt nhìn thấy thang máy tựa hồ có bóng dáng một người, chỉ là nhìn không rõ ràng, mơ hồ như xương. Ta và ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi có thể hay không đừng động chút liền đuổi ma. Không thể ta muốn ăn ngươi, ngươi chảy không thoát ngươi thơm như vậy. Lần này ta nhất định phải ăn ngươi, ha ha. Chương 124. Họ Trang phàng phất nhìn thấy trong mắt đen của cô gái tóc dài tràn đầy vẻ thèm nhỏ dãi, hắn lập tức liền nghĩ tới cảnh bị cô đè xuống đất gặm cánh tay và chán, thời khắc này, hắn ngoại trừ sợ sệt còn có sợ hãi. Đương nhiên ở trong thang máy, mấy người đàn ông giờ khắc này thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh dòng dòng, âm thanh của phụ nữ thâm thẳm từ ngữ của quỷ từ trên đỉnh đầu truyền đến, lạnh lùng, tràn đầy âm trầm ác ý. Cái gì ăn ngươi?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 Yên tĩnh hồi lâu, không có lại chuyển đến thanh âm kỳ quái gì, một người trong đó run lập cập nói các anh đã nghe chưa. Nghe, nghe được anh cũng nghe được, nghe được mấy người hai mặt nhìn nhau ít hầu khô khốc trên mặt đều là kinh hoàng Chuyện gì xảy ra, không phải chúng ta nghe lầm ảo giác chứ, có thể, có thể, ha ha, đúng không, lời này cũng là chính mình lừa gạt mình, thanh âm kia rõ ràng cực kỳ, như sấm bên tai tại sao có thể là nghe lầm.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 Bọn họ nghi hoặc vài lần, liền nghe dưới chân có một giọng của nữ, cô ta nói, quả nhiên thơm quá, không nghĩ tới lần trước ta mới ăn xong hai cánh tay cào ngươi, ngươi nhanh như vậy liền mọc ra rồi. Mấy người trong thang máy, bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, hàm răng cọt kẹt vang vọng, nhát gan một chút, vào lúc này mắt trợn trắng lên, triệt để hôn mê bất tỉnh. Gan lớn, vào lúc này cũng là run lập cập muốn ngất không ngất được, rất sợ hãi. Họ Trang là bị cô gái tóc dài, nữ quỷ áo đỏ và phen nữ bức không chịu được, không cẩn thận bị cô gái tóc dài lấy roi quấn lấy cánh tay, roi dài đến tay cô gái tóc dài không giống lắm, chỉ ít hắn không có cách nào đem roi dài đập vỡ tan, hoặc là đoạt tới để bản thân sử dụng như trước, mắt thấy mình bị cuốn cánh tay, bị cô gái tóc dài kéo hướng về mình, hắn nhanh chóng tóm chặt lấy một bên thang máy ổn định thân hình. Bên kia dùng sức kéo, bên này cũng đang dùng lực kéo, kéo tới kéo đi, chỉ khổ mấy người trong thang máy.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 ngươi phụ lòng tâm ý của người khác như vậy có phải là không tốt lắm? Họ trang trợn to hai mắt, vậy cô đi cho cô ta ăn, nếu như cô phải đi ta xem cô có chạy hay không? Nữ quỷ áo đỏ cười lạnh nói, nguyên lai người cũng muốn chạy, ngươi dùng chân tâm ép buộc nhất chu làm sao không cảm giác mình đang làm người khác khó chịu. Còn không cho người khác chạy, hiện tại muốn ăn ngươi, người đã biết chạy. Họ trang... Hắn là thật muốn khóc chết rồi, một người phụ nữ là một con cỏ cái, nơi này có ba con, đủ hắn uống ba bình rồi. Hắn cũng biết các nàng không thể buông tha hắn, hết cách rồi, hắn chỉ có thể tự đoạn một tay để tự vệ, sau đó trơ mắt nhìn cô gái tóc dài nữ nhân đem cánh tay của hắn cuốn tới, sau đó trong tay cót ca cốt kết bắt đầu gặp một mặt hưởng thụ. Quả nhiên thơm quá a không nghĩ tới lần trước mới ăn xong hai cái cánh tay, nhanh như vậy liền lại mọc ra rồi. Họ trang. Hắn còn hy vọng cô gái tóc dài ăn vài miếng có thể đối với hắn ôn nhu một chút nào có biết cô ta ăn thật là vui, cảm thấy ăn quá ngon, càng kiên định muốn đem hắn chộp tới ăn, chỉ thấy một tay cô vung roi dài, một tay vẫy vẫy tay cụt khí thế ào ảo, âm u lãnh khốc lần thứ hai hướng về hắn vọt tới. Như thế rất tốt vốn là mất đi một tay họ trang không dám khinh thường, cũng không dám cứng đối cứng với cô, hắn xoay người bỏ chạy. phen nữ lập tức sông lên ngăn cản đường đi của hắn, bên kia nữ quỷ mang theo cố phi âm đuổi theo cố phi âm người mùi liền quăng roi dài qua, họ trang vài lần né tránh, đến cùng nguyên khí đại thương, lần thứ hai bị trói thân thể, lần này hắn có thể không có cách nào như trước tự đoạn thân thể để tự vệ. Một cái đem họ trang trói chặt cố phi âm như người tiến lên, vẫy vẫy tay cột liền đánh hướng trên người họ trang, đem hắn đánh đến mắt nổ đom đóng tìm không ra đông nam tây bắc mới coi như xong việc. họ trang thoi thóp khóc giống xin tha xin lỗi có lỗi ta sai rồi ta sai rồi vẫn không được sao ta thật không phải cố ý muốn tới quấy giày nhất chu ta chỉ là muốn gặp gỡ hắn không nghĩ hiện thân nếu không phải là hắn liếc nhìn phen nữ nếu không phải ta nhìn cô liên tiếp ở bên người nhất chu u mê mới có thể cho cô ta một bài học không vậy ta cũng sẽ không ép buộc nhất chu theo ta trở về trong núi đi Phen nữ ta chỉ ở bên cạnh nhìn, nhìn xong ta liền đi cũng không như ngươi muốn cưỡng ép hắn cùng ngươi kết hôn. Họ Trang, đó không phải là do ta quá yêu thích cậu ấy ư. Phen nữ ỏe, họ Trang, cố phi âm đem họ Trang kéo về hành lang tầng 32, mặt khác từ trong túi cầm một cuộn len sợi ra, len sợi là lúc đi đặc biệt mang theo chính là vì buộc quỷ, trước đi Đại Long Sơn quên mang, nếu mang theo cô nhất định có thể bắt nhiều mấy con quỷ nô, nhiều bán vài đồng tiền, thật là đáng tiếc. Cô đem họ trang bó rồi dắt tay, đem giòi oán khí trả lại cho nữ quỷ, mà nữ vào lúc này mệt đến không muốn nói chuyện từ khi sau khi cô làm quỷ, vẫn chưa mệt như vậy, cũng không biết này đen dài dáng dấp ra sao, làm sao nặng vậy. Rõ ràng xem ra không mấy lạng thịt, vào lúc này cô đột nhiên cũng rất thường nghiệm bính bính thịt có cô ấy, loại việc chân tay này giao được. Họ trang bị tóm, khách sạn bị hắn ảnh hưởng trở nên quái dị rốt cục khôi phục thang máy vận hành bình thường, điện có thể dùng bình thường, khách sạn đen kịt lần thứ hai đèn đốt sáng choang. Thiệu nhất chu cuối cùng từ trong thang máy đi ra cùng đi ra có quản lý, mặt khác ba trợ lý té xỉu cũng bị mang ra ngoài, đưa đi phòng cứu thương kiểm tra tình huống. Đồng dạng, quản lý khách sạn và bộ hậu cần bộ mấy người cũng đều đi ra, bọn họ cơ hồ là bỏ ra thang máy, sắc mặt trắng xanh, mặt không có chút máu, như là bị cái gì trùng kích cực lớn Rõ ràng là mùa đông, nhưng ra một thân mồ hôi, quần áo đều ướt người bên ngoài giật mình. Có phải là ở bên trong quá kinh khủng? Không sao rồi, các anh đừng sợ, mau mau đi phòng cứu thương kiểm tra một chút. Đúng đúng đúng, nhanh đi thuận tiện thay y phục, không thì cảm mạo sẽ không tốt. Đừng lo lắng, đã không sao. Quản lý khách sạn và bộ hậu cần bây giờ cũng là có nỗi khổ không nói được bọn họ chỗ nào bị thang máy làm cho sợ hãi. Rõ ràng là bị món đồ yêu ma quỷ quái gì không thể diễn tả làm cho sợ hãi. Nhưng vào lúc này lại không thể nói, chỉ có thể cười khổ đi tới phòng cứu thương, hôm nay tao ngộ quá ly kỳ, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin. Các anh nói, cõi đời này thật sự có yêu ma quỷ quái sao? Chuyện này trước hôm nay, tôi không tin thế nhưng hiện tại tôi cảm thấy có đi. Bọn họ quá đáng sợ lại ăn lẫn nhau, chuyện này chúng ta vẫn là đừng lộ ra. Không thì yêu quái kia biết chúng ta nghe trộm được bí mật của cô Tê, về tới tìm chúng ta báo thù liền thảm Đúng an toàn là số một chúng ta chớ nói lung tung. Thiệu nhất chu lúc đi ra chân đều mềm, đặc biệt là nhìn thấy bị cố thiên sư dắt họ trang ủ rũ héo hon trong tay, cậu càng tức giận không nhịn được chừng họ trang nói, đáng đời, xem ông còn dám đến uy hiếp tôi không. Họ trang. Trốn ở sau Thiệu Nhất Chu quản lý nhìn cô gái âm trầm tóc dài, nhìn lại một chút họ trang phía sau cô gái tóc dài, còn con nữ quỷ áo đỏ và phen nữ, hắn lao mặt một đêm này thật là khiến thế giới của hắn quan xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sau này có thể hắn không dám ra cửa trời tối, vẫn là trong nhà an toàn. Hiện tại họ trang cũng bắt được sự tình cũng coi như là kết thúc phen nữ ở bên người Thiệu Nhất Chu, nói có thể ký tên không. Hiện tại trong làng giải trí có mấy minh tinh cô thích nhất là Thiệu Nhất Chu, nếu có thể ký tên cô không phải vui muốn chết. Tuy rằng cô đã chết, Thiệu Nhất Chu vẫn là rất cảm tạ phen nữ giúp cậu ngăn cản họ Trang, vì lẽ đó rất sảng khoái đáp ứng, chính là cậu rất nghi hoặc hỏi cố thiên sư họ Trang muốn xử trí như thế nào, hay là giao cho trương đạo trưởng sao. Họ Trang rũ đầu trong mắt vui vẻ, nếu như giao cho trương đạo trưởng, hắn liền có thể chạy trốn, còn có thể đông sơn tái khởi. Cố Phi âm nhách nhách miệng, nói: "Tạm thời giữ lại hắn còn có tác dụng." Nữ quỷ áo đỏ nói: "Tác dụng gì?" Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Thiên sư, chỉ thấy Cố Thiên sư âm trầm, trên mặt một mặt chờ mong, ngược lại họ trang cũng sẽ bị tôi ăn hết, tôi muốn để dành ăn dần, cũng tiện nghi cho tôi. "Họ trang, này mẹ kiếp đây là người sao? Là ma quỷ thì có." Chương 125 Sự kiện trong thang máy cuối cùng cũng kết thúc người của khách sạn từ đầu đến cuối đều không rõ có chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy thang máy bỗng nhiên xảy ra sự cố. Không biết gì cả cũng tốt cơ mà có mấy tên nghe lén được một chút nội tình thì giờ lại sợ vỡ mật không dám hé lời nào ra ngoài. Người ta hỏi đến liền lắc đầu ngoài ngoại nói bọn tôi không biết gì đâu, đừng hỏi bọn tôi, bọn tôi cũng là người bị hại. Hóng hớt được loại chuyện như yêu quái ăn yêu quái có thể nói lung tung sao. Chẳng nhẽ không muốn sống nữa.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 Hai bên thương lượng xong, chuyện này xem như nói rõ, công ty người mẫu Thiệu Nhất Chu còn đăng một tin thanh minh nói rằng khách sạn làm biện pháp khẩn cấp rất tốt, Thiệu Nhất Chu được người hào tâm giúp đỡ, bây giờ đã thoát hiểm bình an, fan hâm mộ không cần lo lắng vân vân. Cái tin giải thích này đăng lên đã khiến cho khách sạn vô cùng cảm kích và xúc động mãi thôi. Bọn họ không nghĩ tới đoàn Thiệu Nhất Chu không hề khó tính, ngược lại còn dễ nói chuyện, chẳng giống ngoại giới loan truyền chút nào. Người đó chỉ ít rất hiểu tình đạt lý, gặp chuyện lớn như vậy cũng không tìm bọn họ để gây sự mà còn giúp giải thích phong độ thật là phi phạm, đúng là người tốt. Người đại diện không hề nghĩ mình được phát thẻ người tốt nếu như anh không nhìn thấy tên họ trang kia với mấy con sắc quỷ vì thiệu nhất chu đánh nhau, tiếp đó ồn áo đến mức cả khách sạn muốn sập, thì chắc chắn anh muốn thảo luận vui vẻ cùng khách sạn, không những chửi họ kêu cha gọi mẹ không nổi, còn muốn kéo khách sạn vào sổ đen, về sau mãi mãi không bao giờ tới chỗ này. Nhưng hết lần này tới lần khác anh ta biết chân tướng câu chuyện hơn nữa chỉ một số người mới có thể biết được sự thực. Tính ra khách sạn này giống như bọn họ đều là người bị hại. Cái này có thể trách ai? Trách họ trang bị nhan sắc làm u mê hay là trách thiệu nhất chú quá đẹp trai? Người đại diện lau mặt được rồi, anh vẫn nên đi cầu 18 cái bùa bình an đeo trên cổ thôi.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 Mặc dù không có xảy ra chuyện lớn, nhưng chuyện này không thể bỏ qua. Người đại diện rốt cuộc bị gì thế? Nhất Chu suýt nữa bị họ hại chết mà chuyện cứ vậy là xong. Còn thông cảm với họ, nếu đổi lại là tôi chắc chắn sẽ không thông cảm. Là tôi cũng sẽ không làm vậy, dù gì sự tình lần này lớn như thế. Nghe nói nhóm thiệu nhất Chu bị kẹt hơn nửa giờ tôi rất sợ thang máy trong nháy mắt bỗng nhiên rơi xuống. Nhưng quản lý công ty đã ra quyết định này, chắc là bên trong có nguyên nhân đấy.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 Tôi nghe một chị em bảo khách sạn có khả năng bị quỷ ám thiệt đó. Nghe nói người phụ trách và giàn hậu cần đi giải cứu thiệu nhất chu bị nhốt trong thang máy, sau đó khi ra mọi người nhìn cứ không bình thường ấy, mặt ai cũng trắng bệch nhất quyết giữ miệng kín như bưng, mọi người đoán bọn họ có phải biết điều gì chăng? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi hiếu kỳ muốn biết người hào tâm cứu nhất chu là ai hả? Trên mạng cãi nhau ỉ xèo các loại suy đoán liên tiếp nhằm vào vụ việc này, xem ra không thể yên lặng ngay được.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 Thiệu nhất chu cực kỳ đề phòng với họ trang, anh lén hỏi cô thiên sư thiên sư, cô thật sự muốn đi với gã vào mộ huyệt. Cố phi âm đương nhiên gật đầu, đây chính là cơ hội trời ban, sao cô có thể bỏ lỡ. Thiệu nhất chu nói cô không sợ hắn dùng thủ đoạn gì ư. Nếu như hắn cố ý dẫn cô đi tới một nơi rất nguy hiểm để hại cô thì làm sao bây giờ. Cô tuy bắt quỷ lợi hại nhưng cũng là người bình thường. Không thể vượt nóc băng tường giống chúng nó, nếu xảy ra chuyện thì phiền toái.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 thiệu nhất chu tôi tôi sợ lắm không dám ngủ một mình người đại diện lập tức lao đến nói tôi nữa tôi tôi có thể ngủ cùng không thiệu nhất chu liếc anh người đại diện tặng cậu nụ cười thật thà hế hế thiệu nhất chu nữ quỷ áo đỏ nữ phen hâm mộ cố phi âm cô thì sao cũng được vì ngủ chỗ nào chả là ngủ người đại diện thiệu nhất chu liền đem đồ mang tới trải chăn cạnh giường cố thiên sư nằm dưới đất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 Tuy nhiên, hiện tại đã không cần giữ bí mật dù sao đêm nay trải qua cũng không ít chuyện. chương 126, Thiệu Nhất Chu gật đầu một cái nói, ừm, ban đầu họ Trang đã bị tóm rồi, không biết chuyện gì xảy ra, lại để gã trốn thoát. Người đại diện hốt hoảng, thở dài. Không chỉ cảm thán trên đời này vậy mà thật sự có quỷ, còn là quỷ háo sắc bị tình yêu làm u mê đầu óc. Ngoài ra anh còn cảm thán một người đàn ông hơn hơn 30 tuổi như mình, thế mà vẫn ngủ dưới đất ngoài cửa phòng người khác.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 Ngẫm lại một chút thì cô đã lâu rồi không ăn đồ nướng, bởi trong nhà có cá có thịt cô còn muốn ra ngoài ăn cái gì nữa. Đó là quá xa xỉ. Thiệu nhất chu quả nhiên là tiền nhiều như nước cô ăn đồ nướng cũng chỉ dám mua mấy sâu ăn đỡ thèm, thiệu nhất chu mua mấy bó lớn, không những đỡ thèm còn muốn ăn no luôn. Như khoai tây, ngó sen rắc rau hẹ đến ba, bốn xuyên, còn có thịt bò, thịt heo, thịt dê, chân gà, chân vịt, lưỡi vịt cá, mực không thiếu một món, ngoài ra còn gọi hai phần tôm hùm chua cay và hai phần cả nướng. Tôm cô từng ăn rồi, nhưng cả nướng thì lần đầu tiên ăn. Cả nướng than vừa non vừa mềm, phía trên phủ loại gia vị đặc biệt tỏi băm xào sơ qua dầu, rồi thêm mấy muôi đậu tương tứ xuyên, tiếp đấy thêm ớt sa tế tiêu vô cùng xào, lại nêm một chút gia vị cho vừa ăn và đảo đều chảy hết cả gia vị, nướng đều tay. Cả được nướng sẽ cực kỳ ngon miệng. Cuối cùng kết thúc công việc bằng cách rắc thêm một chút hành lá, bột thì lạc vừa thơm lại trông bắt mắt. Lấy đua kẹp một miếng cà chấm vô sốt và cảm nhận hương vị tuyệt vời, ngon đến muốn khóc. Cô một hơi đã ăn xong một xiên cà nướng, còn gặm thêm chân gà, lưỡi vịt, thịt bò, thịt heo, ăn đến nỗi miệng cô đầy mỡ. cố phi âm cực kỳ vui vẻ và nhận ra chuyến này đi không uổng công. Cơ mà cà nướng này có phần quá đắt giá đến 15 tệ một xiên. Lúc về mua thêm mấy xiên cà cô ở nhà tự làm ăn. Tuy mò mẫm hơi khó khăn, nhưng có Bính Bính và bà lão, mấy ngày qua bọn họ làm đồ ăn đã quen tay, chỉ cần gia vị đầy đủ, mình làm ra hẳn ăn cũng ngon, chỉ hơi lãng phí khí tự nhiên. Sáng sớm hôm sau, Cố Phi âm đi qua hai anh bạn ngủ trước cửa, lên tầng 5 khách sạn ăn điểm tâm buffet. Hai anh chàng đi ngủ muộn, rốt cục ngủ khi trời sắp sáng. Lúc này họ đã vững dạ, ngủ trổng vó, ngáy vang trời, ngay cả Cố Thiên Sư rời giường cũng không biết. Cô kéo theo họ trang cùng đi, nữ quỷ áo đỏ hiển nhiên cũng đi theo cô, vì cô bây giờ nhìn không được rõ, cần người dẫn đường bên cạnh. cố phi âm đến phòng ăn cầm bát cháo thịt trứng muối, ngoài ra còn lấy chút rau, hoa quả và một cốc sữa bò nóng hổi. Món cháo thịt trứng muối ăn rất ngon, nấu chín, với lửa vừa thì vừa thơm và đặc ăn kèm với dưa leo trộn, rau xanh hoặc súp lơ xào, đặc biệt khi ăn với cơm, một hơi có thể ăn ba chén lớn. Cô vui vẻ thưởng thức đột nhiên bên cạnh có người tới ngồi cạnh.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 Gã cười lạnh một tiếng, đang ăn cơm còn lầm bầm, có những người cũng chả biết dùng thủ đoạn gì để được vào nơi như thế này, giờ lại đang nghĩ giờ thủ đoạn khác sao? Cố phi âm ngó gã, miệng ăn dưa leo. A, mày nhìn tao làm gì? Nhìn tao lại không nói câu nào, mày câm à? Gã vừa nói xong câu đó thì cô gái tóc dài duỗi cổ, nhét môi, vẻ ngoài u ám nhưng nhìn lại trung thực. Cô nói, hình như anh ngồi lên người khác, người đàn ông. Gã kinh ngạc nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, vốn dĩ làm gì có người khác, trên ghế ngoài gã ra có ai chứ? Gã có chút chột dạ, luôn cảm thấy vùng cổ lạnh lẽo, cô nói bậy nói bạ gì đó, nơi này có người khác đếch đâu. Cô đừng tưởng rằng làm vậy có thể gợi sự chú ý của tôi. Có mà anh chẳng phải đang ngồi trên người cô ấy sao? Cô ấy nói tên mình là Phương Thấu Ngọc có quen biết với anh đã lâu. Gã ta chỉ thấy cô gái tóc dài khẽ nhếch miệng, nhưng lời nói lại khiến gã cực kỳ kinh hãi. Khi bị cô nhìn chằm chằm bằng cái nhìn u lãnh, gã thậm chí cảm thấy toàn thân nổi hết da gà anh biết cô ấy hả? Gã ta đương nhiên biết phương thấu ngọc nhưng phương thấu ngọc mà gã biết đã chết nhiều năm. Chính mắt gã còn nhìn thấy cô ta bị hòa táng thành một đống xương cho gã làm sao lại ngồi trên người cô ta? Chẳng lẽ mấy năm cô ấy luôn đi theo gã? Trong phút chốc người đàn ông chảy ròng dòng mồ hôi lạnh suýt làm rớt chén xuống. Gã trợn mắt tức giận gào to cô là ai? Nói mấy câu đó tính ham dọa tôi chắc, phương thấu ngọc là ai tôi không biết cô nói lời này là có ý gì Là muốn đe dọa đúng không, tôi cho cô biết bố đếch có tiền, có tiền cũng đếch cho loại lừa đảo như cô Nữ quỷ áo đỏ xì một tiếng khinh miệt người đàn ông này ghê đấy Loại chuyện ăn vạ này làm được bài bản như thế, không biết gã hại bao nhiêu người rồi cố phi âm hơi tán đồng gật đầu nói cô nói đúng Họ trang liếc mắt bị nữ quỷ áo đỏ quất một phát ở sau gáy, gã giận nhưng không dám nói gì, đáng thương ngồi sổm dưới đất không say địa vị gã thấp nên không có ghế ngồi, chỉ có thể ngồi sổm dưới đất. Người đàn ông thấy cô gái tóc dài nói với khoảng trống bên cạnh cô nói đúng chốc lát lại thấy cô nhìn gã chằm chằm, nói xa xăm, anh ta nói không biết cô còn nói tôi là lừa đảo Đây là ý gì? À lại nói chuyện với ai? Trong chớp mắt gã ta chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra.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 Nhân viên phục vụ khách sạn lập tức chạy tới, vừa gọi điện thoại gọi xe cứu thương, vừa ngồi xổm cạnh người đàn ông hỏi thăm tiên sinh tiên sinh. Xin hỏi ông không thoải mái chỗ nào? Tiên sinh có nghe chúng tôi nói gì không? Khuôn mặt người đàn ông đỏ lên, hai tay ôm cổ, hình như muốn gỡ thứ gì từ trên cổ gã xuống, nhưng trên cổ gã trừ một sợi dây chuyền vàng thô thật sự là không có gì. Phục vụ giúp gã gỡ sợi dây chuyền xuống, nhưng cũng không giảm bớt cảm giác khó chịu, gã liều mạng dãy ruộng, đau đớn không dứt. A. Một người phụ nữ đi hóng hớt chuyện đột nhiên la lên, cô ta hoảng sợ, run dày nói, mọi người nhìn đi, trên cổ anh ta có dấu tay đúng không? Chỗ nào CMN có thật à? Này là bị người bóp ư, nhóm người chăm chú quan sát quả nhiên ở chỗ cổ người đàn ông có mấy dấu ngón tay đen xịt, cái dấu đó nhìn mờ mờ giống như là thứ gì đấy không tốt. Không đúng, người giúp gã gỡ dây chuyền lúc này cũng hơi sợ, giọng run run nói. Rõ ràng trước đó không có mấy dấu tay này mà, sao giờ lại xuất hiện? Hơn nữa nhìn dấu tay cũng chẳng giống người đàn ông tự bóp, nếu như không phải do gã, vậy thì do ai bóp? Hồi tưởng lại vụ việc quỷ dị xảy ra ở trong khách sạn tối qua, trong lòng bắt đầu sợ hãi, lẽ nào do mấy thứ bẩn thỉu làm hay sao? Có người nói, do quỷ chăng? Cái này có khi nào bị quỷ bóp không? Nếu không thử giải thích nó xuất hiện thế nào? Không phải đâu, trên đời này làm gì có quỷ, nên tranh thủ thời gian đưa vô bệnh viện tôi nhìn anh ấy giống như sắp nghẹt thở chết. Lần này người đàn ông rất sợ bởi vì gã đã có thể cảm nhận được có một đôi tay đang bóp cổ mình, bàn tay đấy cực kỳ lạnh và cứng, giống như của một cái xác chết, khiến gã kinh hoàng, vô cùng sợ hãi. Gã bỗng dưng nhớ tới lời nói cô gái tóc dài, cô ta nhất định nhìn thấy, chắc chắn nhìn thấy. Người đàn ông không biết lấy sức lực ở đâu, chợt dùng tay đẩy người trước mắt ra, gã hăng hái bỏ về phía trước, nhóm người tránh ra hai bên thành một con đường, gã trông thấy cô gái tóc dài ngồi trước bàn. Lúc này cô kiêu ngạo ngồi chỗ đó.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 Không có ý tốt nói tôi không cứu được anh anh nên cầu xin Phương Thấu Ngọc ấy. Đám người nghi ngờ nhìn người đàn ông khóc dòng trên mặt đất lại nhìn cô gái tóc dài kỳ quái không biết bọn họ đang nói cái gì. Lúc này chả nhẽ không được cầu cứu bác sĩ à. Đây là xảy ra chuyện gì? Cô gái tóc dài nhìn u ám sợ quá đi. Đúng vậy tại sao người đàn ông này cầu xin cô ấy? Người đàn ông chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng cầu xin Phương Thấu Ngọc tha. Nhưng Phương Thấu Ngọc sẽ bỏ qua cho gã sao? Gã còn nhớ rõ đêm hôm đó trời mưa rất lớn, gã và mấy ông chủ ăn liên hoan đến khuya và uống cỡ mấy chén. Khi lái xe về nhà, gã chóng mặt ngủ thiếp cho đến khi có tiếng va chạm làm gã lấy lại tinh thần, gã ta mới biết được mình đụng chúng người. Gã mà lại đụng một người qua đường bay ra ngoài.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 người đàn ông rốt cục sụp đổ, bị dọa tiểu ra quần, run rẩy nói, không phải tôi, không phải tôi mà van cầu cô bỏ qua, tha mạng cho tôi đi. Ánh mắt nữ quỷ biến đổi, máu từ người chảy xuống xuống đất tích thành một vũng máu, ông đụng tôi, vì sao không quay lại nhìn tôi? Vì sao không cứu tôi? Tôi còn chưa có chết mà tôi còn cứu được, vì sao không cứu tôi? Vì sao? Con gái của tôi còn nhỏ như thế, nó mới 15 tuổi, tôi luyến tiếc con tôi, tôi không nỡ bỏ con tôi. Mày đáng chết, mày đáng chết! Tao muốn giết mày, không, đừng có giết tôi. Người đàn ông sợ đến độ cơ thể run bần bật hung thủ giết cô đã trong tù cô nên đi tìm ông ấy báo thù cô đi tìm ông ta ấy. Nữ quỷ nghiêng người tiến lên, con mắt cô ứ ra máu nhìn gã chằm chằm, tựa như hận không thể nuốt gã vào bụng, là mày, là mày giết tao, là mày. Tao nhìn thấy tao tận mắt nhìn thấy, không, không, à trong lúc đó, đám người hỗn loạn gào thét ánh đèn sáng rực chợt lập lòe tắt ngủm.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 giọng nói này vừa giống như từ trên vọng xuống vừa giống có người thì thầm ở bên tai trong nhà ăn hơi thở u ám như gió tà ma chơi sợ tới mức nổi da gà kinh hồn khiếp đảm ánh sáng đèn pin điện thoại tỏa sáng giữa nhà ăn dọi vào gương mặt sợ hãi của mọi người chuyện gì xảy ra là ai đang nói không biết tôi sợ lắm chúng ta mau rời khỏi nơi này đi móa nó khách sạn này thật là kỳ quái tí tách tí tách tí tách tí tách Hình như trên trần nhà giò nước xuống, có người đưa tay ra hứng, nhìn kỹ thì không ngờ là máu, ông ta bị dọa khiến chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Cẩn thận nha, giọng nói phụ nữ từ phía sau vọng đến, người đàn ông nhìn lại, là một cô gái u ám, cô ta rũ thóc, lạnh lẽo nhìn ông, nhách môi lộ hàm răng trắng phếu Mau dậy đi, máu tràn tới rồi. Đừng sợ cô ấy rất biết phải trái, chỉ tìm cừu nhân báo thù. Người đàn ông miến răng ken kết cúi đầu xem xét một vũng máu chạy tới chân ông.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 Tôi sẽ cho người chăm sóc con gái của cô tôi cho con gái cô một khoản tiền, tôi sẽ tới cục cảnh sát tự thú tôi đi tự thú. Cô tha cho tôi, cô tha cho tôi một mạng, tôi lập tức đi tự thú. Người chung quanh bị tin này làm ngây người, bọn họ không thấy nữ quỷ tên Phương Thấu Ngọc, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông béo ú, lê lết cầu xin tha thứ, thần chí gã không rõ, còn khai ra chuyện đụng người bỏ trốn, tìm người thế tội. Vãi, tên này quá đáng thật, bên ngoài giống người bên trong giống chó, vậy mà gây chuyện bỏ trốn.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 Thời điểm Thiệu Nhất Chu và người đại diện xuống ăn điểm tâm, đã nhìn thấy cảnh sát đến bắt một người đàn ông đi, mọi người vẫn nghị luận ẩm ý, nói gã ta gây chuyện bỏ trốn, vừa rồi không biết do đâu, ngay trước mặt mọi người đem tội khai sạch. Nhắc tới cũng kỳ lạ, rõ ràng trước đó bệnh đến nỗi thờ cũng không nổi, vậy mà chẳng biết vì sao gã nhận tội xong lại dần dần khá hơn. Thiệu Nhất Chu lấy chút trái cây, salad và bưng một cốc sữa bò, nghi hoặc ngồi cạnh cố thiên sư. Hiện tại cô ấy đã ăn xong điểm tâm, gặp anh tới liền nói, chỗ này có quỷ. Thiệu Nhất Chu, người đại diện đi sau Thiệu Nhất Chu, bọn họ lại rời sang một ghế bên cạnh cố phi âm nói, chỗ này cũng có. Thiệu Nhất Chu, người đại diện, nè, hai người dứt khoát ngồi vào bên đối diện với cô, nhìn lại vị trí trống rỗng phía trước run lập cập. Họ thầm nghĩ mình trâu bỏ ghê, giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với quỷ luôn. Tiểu nhất chu ăn cà chua bi, hỏi cố thiên sư, vừa rồi có chuyện gì xảy ra à? Cố phi âm nói, có một anh bạn nhỏ gây chuyện bỏ trốn, cô bạn nhỏ bị anh hại chết trở về đòi mạng. Tiểu nhất chu anh sai, anh không nên hỏi nhiều. Người đại diện cho nên vị trí thứ nhất là nữ quỷ áo đỏ, cái vị trí thứ hai chính là cô bạn nhỏ đến đòi mạng sao? Họ chàng không có địa vị, đương nhiên không thể lên bàn ăn cơm, không trong phạm vi tính toán của anh. Lúc này Phương Thấu Ngọc nhìn không còn vẻ khủng bố giống trước đó, chỉ có toàn thân ướt sũng, vẩy máu khắp nơi, cô ngượng ngùng lau dòng máu trên mặt nói, thật ngại quá quấy dày cô ăn cơm. cố phi âm không thèm để ý, khoát khoát tay, chút chuyện nhỏ này làm sao quấy dày cô ăn cơm chứ? Trời có sập xuống cũng không thể quấy dày cô ăn cơm. Nữ quỷ áo đỏ hỏi, mấy năm này cô vẫn đi theo gã sao? Phương Thấu Ngọc ừm một tiếng, nói phải. Những năm này, cô luôn đi theo cửu nhân, ngày thường muốn dọa để gã đến cục cảnh sát tự thú, báo thù cho bản thân, đáng tiếc lại không thành công. Đến ngày hôm nay, may mắn nhờ có phúc tiểu thư tóc dài, dọa tan hồn đối phương nên cô đã tranh thủ cơ hội, chấp niệm của cô cũng coi như đạt một nửa. Phần còn lại, dĩ nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy và để người đàn ông kia sung sướng. Cô ta muốn chiêu đãi gã thật tốt trong cục cảnh sát. Chương 128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 Chuyện gì cơ, thiên sư, tôi sợ lắm, không có cô sẽ ngủ không nổi. Tôi muốn đi kế thừa kế tài sản, tôi sẽ đi sớm về sớm, hẹn gặp lại. Thiệu nhất chu đôi mắt dưng dưng tiễn biệt cố thiên sư trong lòng lại đem họ trang mắng chít chít một trận có tiền như vậy làm chi. Để cô thiên sư bị hấp dẫn chạy mất, đương nhiên lần này cô phi âm cũng không đi một chuyến phí không, cô vẫn nhận được 99.999 hồng bao, cuối cùng quyên góp ra hơn phân nửa cô còn dư một vạn Trước khi lên núi cô đã dùng tiền mua 20 túi ni lông khổng lồ, loại túi này rất lớn, dùng để đựng tiền vô cùng thích hợp. Ban đầu họ trang nhiều tiền đến độ chơi giải tiền, do thế tiền trong mộ nhất định không ít cố phi âm còn nghĩ phải trang cô chuẩn bị bọc hơi ít. Có điều không việc gì, túng quá chơi hai chuyến luôn. Trước đó cô tính đem họ trang bán quách cho xong chuyện, sau khi bán cũng không biết gã chính là tên lúc trước kết hôn vung tiền. về sau biết sự thực ngẫm lại thực sự quá lỗ lẽ ra lấy hết đồ trong mộ của gã mới bắn lúc đó sẽ không lỗ không nghĩ tới gã chạy trốn rồi sau đó lại bị cô bắt được quả nhiên vẫn may cho cô cố phi âm vì thừa kế tài sản mà chuẩn bị đủ thứ có điều cô vừa trở về thành phố a trương đạo trưởng đã gọi điện thoại tới cố thiên sư nghe nói cô bắt được họ trang rồi thật sao cô không có bị thương chứ mọi người hiện tại ở đâu vậy tôi tới ngay Cố Phi Âm vội la lên, Tiểu Trương ông chờ một lát. Tiểu Trương, Cố Phi Âm vội nói, họ trang tôi tạm thời chưa bán, đợi sau khi tìm được cái mộ của gã không còn giá trị lợi dụng nữa tôi sẽ bán cho ông nha. Ông thấy được không? Hế hế, Tiểu Trương, còn còn có kiểu này ư? Đây là kỹ năng thần thánh gì thế? Trương đạo trưởng kinh hãi, ngạc nhiên hỏi Cố Thiên sư cô muốn vô sào huyệt họ trang hả? Cố phi âm nói, đúng vậy, dù sao khi gã chết đồ vật trong mộ sẽ không ai dùng, đây không phải là lãng phí à. Họ trang bên cạnh tôi còn chưa có chết đâu, nói chuyện bớt hư cấu được không? Tết, Trương đạo trưởng lau mặt nói, cố thiên sư, tên họ trang này rất xảo trá cô đừng để bị nó lừa. Mà cô đi một mình sao? Ừm, một mình tôi và rất nhiều quỷ.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 Mặt khác còn tìm mười mấy con quỷ khá lợi hại trong chỗ trọ về tiêu chuẩn lợi hại thì ít nhất có thể khiêng nổi cô thôi. Những tiểu quỷ ngay cả đũa còn cầm không nổi, đi cũng giúp không được cái gì, vậy là được rồi. Về phần đi chuyến này, thù lao chắc chắn là phải có, dù sao không thể cứ để quỷ làm không công.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 Họ Trang là dạng thỏ khôn có ba hang, đương nhiên trong mấy trăm năm nay không chỉ có một mộ trên ngon núi Đại Long ít nhất gã còn có một cái mộ dự trữ để cho việc đông sơn tái khởi. Trước kia đi ra ngoài cô còn mang theo một ít đồ ăn, lúc này ngay cả thức ăn khô cũng không mang, trong ba lô toàn túi ni lông đựng tiền, đói bụng liền kéo họ Trang ăn tiện lợi còn tiết kiệm tiền, rất đáng giá. Họ Trang, nghe nói hang ổ thứ hai của tên họ Trang nằm ở núi Đại Hoa phụ cận thành phố E.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 Hướng chi trong lòng cô đối với việc sắp phất lên đang tràn ngập chờ mong, chờ tiền lấy tới tay, sông núi gì đó về sau lại nhìn cũng được. Có điều con đường núi này đi rất loằng ngoằng, cái mộ nơi mà tên họ trang giấu tài bảo khẳng định ở một nơi bí ẩn, khó lòng ngờ tới, không dễ dàng để cho con người phát hiện cho nên lúc này cố phi âm vẫn là nhờ và cô gái hàng xóm cùng bà lão thay nhau cõng cô đi. Tên họ trang dọc đường đều muốn sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian, luôn muốn đi lòng vòng để cho chính mình tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn phát hiện cho dù kéo dài thời gian như như thế nào cô gái tóc dài cũng không nói gì. Dù sao cô đói bụng liền muốn ăn gì đó, hắn làm đồ ăn của cô liền bị ăn càng ngày càng nhiều. Mắt thấy tay chân đều không còn nữa, hắn thật sự không dám lại kéo dài thêm chỉ sở cuối cùng ngay cả thân thể đều không còn, chỉ còn lại cái đầu thì không thể duy trì dáng vẻ đẹp trai anh Tuấn của hắn nữa. Nghĩ như vậy, hắn thật sự là hận không thể tát chính mình một bàn tay, hắn đây không phải là tự tìm khổ ăn sao. Sớm biết như thế không bằng nhanh chóng mang cô gái tóc dài vạn ác này đi qua, không chừng hắn còn có thể bảo vệ được một cái chân nữa đó. Tên họ trang ủ rũ tuyệt vọng nói ở ngay phía trước tôi nhớ rõ ở đó có cái sơn động cũng là lối vào. Bình thường tôi không đi đường này toàn là xuyên tường đi vào cho nên tôi cũng không chắc chắn cho lắm các cô phải tự tìm. Mà nữ áo đỏ vung tay quất một roi, kỹ thuật quất người hay quất quỷ của cô đều là hạng nhất tay nâng roi ra cực lưu loát ông cũng đã mang chúng ta đi lòng vòng không ít rồi.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 Không những đánh cho tên họ Trang đó kêu cha gọi mẹ còn dọa đám quỳ quái xung quanh sợ xệt lui lại mấy bước. Tên họ Trang liên tục cầu xin tha thứ tôi nói chính là sự thật thật sự ở ngay phía trước cô đi vào nhìn sẽ biết tôi không lừa cô mà bà cô của tôi ơi tôi nào dám lừa cô chứ. Cố phi âm đánh tới mức mắt mũi hắn đều bị lệch cả đi chỉ còn mỗi cái miệng vẫn nằm tại chỗ cũ lúc này mới vừa lòng nói ông nếu như còn dám gạt người tôi sẽ lại đánh ông đó. Tên họ Trang.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 Sơn động nằm ngay dưới một đống dây leo, đám quỷ nhỏ phải tốn kha khá sức lực mới xử lý xong đống dây leo ở cửa động. Cố Phi Âm đứng ở cửa động xem xét một hồi, bên trong tối như mực nhìn rất mơ hồ, cô cũng không nhìn rõ bộ dáng thế nào, nghĩ nghĩ, vẫn là bò lên lưng cô gái hàng xóm, để cô cõng đi vào. Trong cái mộ này không chừng có ám khí gì đó, cô không sợ quỷ, nhưng lại sợ đau. Cô gái hàng xóm, chương 129 Cố phi âm quả thật rất mong đợi, trong mộ này tiền âm phù khẳng định không ít, vàng bạc ngọc thạch linh tinh chắc chắn cũng có. Đến lúc đó tiền âm phù liền giữ lại cất đi đợi đến lúc chết dùng, vàng bạc ngọc thạch liền đem bán lấy tiền, vậy không phải là vẹn toàn đôi bên sao. Một đám quỷ như ong vỡ tổ tất cả đều tràn vào trong sơn động. Một đường vừa bay vừa ngắm, ước chừng qua hai mươi mấy phút sơn động không có hình dạng cố định dần dần trở thành hành lang đá vuông vắn vì được bàn tay con người mài rũa đẽo gọt ma nữ áo đỏ ngạc nhiên nói, ngôi mộ này hình như cũng khá lớn đó. Đây là lần đầu tiên tôi tới loại hầm mộ như thế này, họ trang kia, lúc ông còn sống chắc không phải là địa chủ đấy chứ. Quỷ cụt tay nói, đúng vậy, không phải địa chủ thì không thể ở nổi ngôi mộ xa hoa như vậy. Nói không chừng còn là vị vương công quý tộc nào đó.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 Cố phi âm kinh hãi, nơi này có quỷ, tên họ chăng cũng kinh ngạc đậu má, không phải chứ. Sao lại có con quỷ khác được, không thể nào chẳng lẽ là có con quỷ khác đến chiếm mất hang ổ của tôi chứ. Đây là thứ quỷ gì vậy, cũng quá thiếu đạo đức, không biết mộ này đã có chủ rồi sao. Chuyện này làm sao tôi biết được, mà nữ áo đỏ vung tay lên quất một roi. Ông nói xem, có phải ông cố ý mang chúng ta đến mộ của người khác hay không, dụ chúng ta cùng đối phương đấu đến lưỡng bại câu thương, sau đó ông nhân cơ hội chạy trốn, ngồi phía xa làm ngư ông đắc lợi. Tên họ trang vội vàng giải thích, không có không có mà, đây đúng thật là hang ổ của tôi, nhiều năm như vậy tài sản tôi thu được một phần ở ngay tại thôn trang trước kia tôi ở, một phần khác đều giấu ở đây, tôi không hề nói cho bất cứ con quỷ nào.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 Tên họ trang nghe một đám quỷ tích cực nghiêm túc thương lượng làm sao để đoạt lại mộ của hắn, nhìn không được rơi huyết lệ cảm động. Đương nhiên nếu hắn không bị trói, bị gặm lung tung cả lên, vậy thì càng tốt hơn. Hắn lén lút liếc cô gái tóc dài từ lúc nãy sắc mặt không tốt lắm một cái, lại lén lút né ra sau vài bước chỉ sợ cô không vui lại gặm hắn hai phát nữa thì hắn thật sự không chịu nổi nữa. Cố phi âm thở dài, cô thật không nghĩ tới thế nào mà chỉ có mỗi việc đến kế thừa cái di sản mà cũng khúc chết như vậy. Miếng thịt đưa đến tận miệng cô rồi, nói gì cô cũng không nghĩ cứ như vậy mà buông tha. Đây chính là thời cơ tốt để cô một đêm phất lên, không chỉ có tiền thuê quảng cáo mà ngay cả việc ăn ngon uống đã còn không phải là một câu nói hay sao. Chẳng lẽ là ông trời chết thiệt lại đang tìm chuyện, chứ làm gì có chuyện ngôi mộ vài chục năm không bị phát hiện đến khi cô muốn kế thừa khéo như vậy liền có con quỷ khác tới chiếm đi. Cố phi âm lại âm thầm mắng ông trời chết tiệt kia mấy chục mấy trăm lần trong lòng mới xem như thoải mái một ít. Đoàn, chân trời phản phất truyền đến một tiếng sấm, đám quỷ quái chung quanh cố phi âm đồng loạt dùng mình một cái, lại không hẹn mà ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, như thể không rõ là tại sao. Ngay khi một đám quỷ còn đang mồm 5 miệng 10 tranh cãi quỷ cụt tay rốt cục tìm trở về, nói hắn sau khi phát hiện trong mộ này có con quỷ khác liền tìm biện pháp trà trộn vào đàn quỷ nhỏ, nhìn thấy ma nữ chiếm hố kia. Thế mà lại là một con ma nữ, mà nữ áo đỏ hoài nghi nói, không phải là người vợ trước nào đó của tên họ Trang chứ. Tên họ Trang, không, không thể nào đâu tôi không nói cho các cô ấy đâu mà. Các cô, mà nữ áo đỏ trợn mắt xem thường, xem ra ông đối với chân ái của mình cũng không yêu thương bao nhiêu mà, ngay cả đại bản doanh cũng không nói là sợ đến khi ly hôn phải mất một khoản lớn sao. Tên họ Trang, cô thật thô tục đã là chân ái làm sao có thể sử dụng tiền tài để cân đo đong đếm.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 Tôi thì đang thăm dò địa hình ở chung quanh cũng không biết xảy ra chuyện gì quả thực là kỳ lạ. Rốt cuộc là người nào trói chúng ta đem tới đây. Tôi cũng không hiểu là vì sao có thể thần không biết quỷ không hay trói tất cả chúng ta mang đến đây. Thủ đoạn cũng là số một cũng không biết đối phương vì sao lại làm như vậy. Chờ đi nếu đã đem chúng ta trói đến vậy khẳng định là có điều cầu xin. Có lý dù sao thì cứ chờ đi. Đáng tiếc chờ này chính là hai ngày.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 Thái Kiệt mới 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học tuổi trẻ non nớt, lúc này cũng nhịn không được mà khóc tôi còn chưa có bạn gái tôi còn chưa muốn chết đâu. Người trạc tuổi Thái Kiệt Chu Thành nói, đừng khóc vốn đã không có nước cậu còn khóc nữa, cẩn thận chết càng nhanh đó. Thái Kiệt thống khổ nghẹn nước mắt trở về, đạp Chu Thành một đạp người này còn có chút đồng tình nào hay không hả? Cũng không biết sốt cuộc là người nào, vì sao lại đem chúng ta chói đến đây? mãi đến ngày thứ ba cây đuốc cắm trên vách tường ở ngoài cửa đột nhiên bay lên cửa sắt vốn đóng chặt ầm một tiếng rốt cục mở ra mấy người lão dương kinh ngạc còn nói chính mình là bị đói bụng đến đầu óc không rõ nếu không vì sao lại nhìn thấy bay phía dưới cây đuốc vậy mà lại có một bóng người mơ hồ dáng người nhỏ sinh kia giống một cô gái bọn họ xoa xoa mắt xảy ra chuyện gì tôi đói đến hoa mắt rồi tôi hình như cũng có chút hoa mắt ôi mẹ ơi cây đuốc đang bay cây đuốc đang bay qua đây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 Đầu óc thái kiệt đều để ý hoàn cảnh chung quanh, giờ phút này cúi đầu nhìn, đã thấy chân cô gái lơ lửng trên mặt đất mà dưới chân cô không hề có bóng. Hắn kinh hãi, suýt chút nữa hét ầm lên, may mà bị Chu Thành bịt miệng mới không làm cô gái kia chú ý đến. Lão Dương bọn họ cũng lập tức nhìn sang, nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Các cậu có phải phát hiện cái gì hay không? Trên trán Chu Thành mồ hôi lạnh dòng dòng, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể là gặp được quỷ.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 Căn phòng sắp xếp như một phòng để bày tiệc bởi vì ở chính giữa cùng hai bên trái phải đều đặt mấy bộ bàn ghế bằng đá, phía sau bàn còn có nha hoàn được điêu khắc từ đá. Nhà hoàn được khắc trông rất sống động, trên mặt là nụ cười tươi tắn nhưng cứng ngắc lúc nhìn sang, phẳng phất như đang đối diện với người, khiến người kinh hoàng không thôi. Cô gái đưa bọn họ tới nói, tùy tiện ngồi đi, phu nhân chốc lát nữa liền tới. Nhưng mấy người lão dương, chu thành nào dám tùy tiện ngồi.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 Đáng tiếc bọn họ vừa nói xong lời này, cô gái có vẻ mặt còn có chút ôn hòa bỗng chừng lớn hai mắt âm u nói, muốn đi ra ngoài ư cũng có thể. Mấy người lão dương vui vẻ, lại nghe cô gái lại lạnh lùng nói, người sống là không ra được nhưng nếu các người đã chết rồi, thì muốn đi nơi nào, liền có thể đi nơi đó. Các người nếu muốn đi ra ngoài, liền đi tìm chết đi, chết rồi, liền có thể đi ra ngoài. Trong chớp mắt đám người lão dương cùng Thái Kiệt chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới cả người đều lạnh bút cực kỳ thuyệt vọng.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 Người đàn ông chấn động, kinh hoàng quay đầu lại, nhìn thấy nữ quỷ kỳ dị kia giờ phút này âm lãnh nhìn hắn, đôi mắt tối như mực đột nhiên chảy ra hai dòng máu, làn da sám trắng bắt đầu hư thối, cuối cùng biến thành một khối xương khô, hóc mắt đen như mực nhìn hắn, người đang nói cái gì? Tôi không nghe rõ, người có thể lặp lại lần nữa sao? chương 131, người đàn ông á một tiếng thét chói tai, quỷ a a cả người hắn rôn bẩn bật điên cuồng lui về phía sau, lại phát hiện sau lưng chạm vào thứ gì đó.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 đó rõ ràng chỉ là một bộ xương khô giờ phút này lại từng chút từng chút sinh ra thịt máu me đầm điền nhìn bọn hắn chằm chằm các ngươi cũng muốn chết rồi đi ra ngoài sao bọn họ cả kinh chân mềm nhũn ngồi bệt ra đất điên cuồng lắc đầu không không không chúng ta quyết định ở lại chúc thọ phu nhân trăm tuổi không cô không cần hiểu lầm lúc này cô gái mới vừa lòng xoay người sang chỗ khác giơ cây đốt rời đi Mãi đến khi qua một hồi lâu, mấy người lão dương mới từ trên đất bỏ dậy đi qua nhìn Mạnh Giai Minh đã hôn mê hồi lâu kia. Bọn họ đều không nghĩ tới Mạnh Giai Minh sẽ đột nhiên bộc phát muốn bắt cô gái kia lại. Tuy rằng bọn họ từng có ý nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng quá mạo hiểm. Dù sao cô ta là quỷ thủ đoạn khó lường, chỉ sợ không có cơ thể chân thực mà bọn họ căn bản không cách nào làm gì được cô ta. Hiện giờ thử một lần càng chứng thực suy đoán của bọn họ cũng càng thấy tuyệt vọng. Làm sao đây? Chúng ta chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Tôi mà chết đi, ba mẹ tôi sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Bọn họ chỉ có một đứa con trai là tôi thôi, tôi không muốn chết mà. Cô gái kia lợi hại như vậy, vậy vị phu nhân gì đó chỉ sợ sẽ càng lợi hại hơn, chúng ta căn bản không phải đối thủ của họ. Thậm chí ngay cả người bọn họ chúng ta còn không thể tới gần, vậy thì biết làm như thế nào đây? Người bên ngoài hẳn là đã phát hiện chúng ta mất tích sẽ tới tìm chúng ta chứ?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 Gặp phải loại sức mạnh không cách nào dùng khoa học giải thích này, bọn họ còn có đường sống sao? Rất nhanh, bọn họ ngay cả tuyệt vọng cũng không có bởi vì dần dần có mấy nữ quỷ bưng từng đĩa bằng đá tiến vào. Mấy nữ quỷ này cả người đều cứng ngắc, trên khuôn mặt nhợt nhạt không chút biểu tình. Các cô cứng đơ đơ bay vào, nhìn cực kỳ quái dị. hơn nữa không biết trong đĩa đựng vật gì thoạt nhìn là một nhúm đen như mực dường như còn đang chuyển động nhìn qua đã thấy hoảng sợ tới gần một chút liền có thể cảm giác được một trận khí lạnh lẽo loại đồ vật này có người ăn sao ăn vào chỉ sợ sẽ chết đó ngay khi bọn họ còn đang hoảng sợ nghi ngại một người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đen đi thẳng vào gương mặt bà ta rất trắng đôi môi lại đỏ như máu đôi mắt tối như mực lộc cộc chuyển động thoạt nhìn y như một con rối bị mạnh mẽ nhét vào sinh mệnh vậy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 Phu nhân đi tới vị trí chủ nhà bên trên ngồi xuống, vài nha hoàn tiến vào, bưng đĩa đồng loạt đặt đến trước mặt cô, sau đó thẳng tắp lui ra ngoài. Dáng người cứng ngắc giống y như con rối. Chỉ thấy vị phu nhân kia đưa tay, vuốt ve chiếc móng tay dài, xanh tím của mình, trên khuôn mặt quỷ dị lại lộ ra chút trang nghiêm, người tới là khách, đừng làm như người xa lạ cùng ăn đi. Lão Dương và Thái Kiệt và Chu Thành và Cung Thắng Hoa. Bọn họ cúi đầu nhìn đồ vật tối như mực còn đang di chuyển trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù không biết thứ quỷ quái này là cái gì, nhưng bọn họ biết thứ này nhất định không thể ăn. Trời biết ăn vào sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, bọn họ liền vô cùng hâm mộ mạnh dai minh đang ngất. Lão Dương kéo kéo khóe miệng, cứng ngắc nói, hôm nay là ngày mừng thọ trăm tuổi của phu nhân, đương nhiên phải mời phu nhân dùng trước mời phu nhân. Thái Kiệt lập tức tiếp lời nói.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 chỉ thấy bà ta mở ra cái miệng lớn đầy máu, dùng sức hút một cái tiêu tối om om đựng trong đĩa đá kia liền bị hút vào trong miệng bà ta còn kéo theo một đường cong màu đen thật dài cảnh tượng quỷ dị này khiến bốn người lão dương thái kiệt chu thành cùng cung thắng hoa nhìn mà trợn mắt há mồm cả người đều ngây dại trong đĩa này rốt cuộc đựng thứ quái quỷ gì phu nhân ăn xong một đĩa lau miệng chuyển mắt nhìn bọn hắn chằm chằm âm chầm nói đến lượt các ngươi ăn rồi không nên khách khí mau ăn đi mấy người lão dương cùng thái kiệt Bọn họ nhìn chằm chằm đồ vật trước mặt chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ỏng dòng Kinh hồn khiếp đảm cả người vội muốn chết Thứ này rốt cuộc phải ăn như thế nào Hừ, thấy các cậu thật lâu không động Phu nhân một tay vỗ ở trên bàn Vì sao không ăn, là khinh thường bà lão ta sao Không, không, không phải Không phải, không phải vì sao lại không ăn Vị phu nhân vốn nhìn rất dễ nói chuyện đột nhiên bạo nổ Bọn họ vì sao không ăn Người còn đứng đó làm gì còn không mau tự mình tới bón bọn họ ăn cơm. Cô gái đứng phía sau phu nhân đi ra âm trầm cười nói, vâng thưa phu nhân ta liền tới bón bọn họ ăn cơm. Mấy người lão dương kinh hãi, đứng dậy muốn bỏ chạy, đáng tiếc còn chưa chạy được hai bước liền ngừng lại. Bởi vì không biết từ khi nào trước cửa đột nhiên xuất hiện vài nha hoàn, ngay cả pho tượng phía sau bọn họ, lúc này đang chuyển động con mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi.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 Không, là quá mức chu đáo rồi. Bọn họ nhìn đám bóng đen quỷ dị kia trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng. Xin hỏi nơi này là nơi phu nhân thiết yến tiệc mừng đại thọ trăm tuổi sao? Đột nhiên, giọng một cô gái âm trầm từ bên ngoài truyền đến, lão Dương thấy bàn tay bón đến trước mặt hắn rốt cục dừng lại, là đám nữ quỷ này đều ngừng lại, nhìn về phía cửa.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 Phu nhân thấy vậy cũng cả kinh, nói, ngươi là ai? Bà ta nghi hoặc nhìn cô gái tóc dài, đây rõ ràng là người, loài người đều nhỏ yếu, chỉ cần bà ta động ngón tay một chút liền có thể lấy mạng bọn họ. Cô gái tóc dài không muốn sống này, lại dám đến trước mặt bà ra vẻ ta đây, không sợ chết sao? Cô gái tóc dài nói, tôi là tới tham gia tiệc mừng thọ, nghe nói phu nhân mừng thọ trăm tuổi cho nên tới tham gia náo nhiệt. Phu nhân nói, làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta? Sau khi tôi đi vào mới phát hiện cho nên mới tới chúc mừng ngài, đây là lễ vật mừng thọ tôi mang đến. phu nhân nghi hoặc không thôi, liền thấy cô gái tóc dài từ trong túi sờ sờ, sơ soạn nửa ngày rốt cục lấy ra một tờ tiền âm phủ một ngàn tệ đưa cho bà còn nhếch nhếch miệng, lộ ra một nụ cười thuần phát ngại quá, đi gấp cũng không chuẩn bị được kỹ. Nhưng lễ vật nhỏ mà tình ý thâm hậu, mong đừng để ý. phu nhân, cô gái tóc dài tự mình tìm chỗ ngồi xuống, cô vừa vặn ngồi xuống bên cạnh lão dương. đôi mắt đen như mực của cô nhìn chằm chằm cô gái ăn mặc như nha hoàn trước mặt lão dương lại nhìn nha hoàn này một tay cầm đĩa bằng đá một tay túm một nhúm bóng đen tự mình đút đến bên miệng anh bạn nhỏ này cô nghiêng đầu nói xin mang cho ta một đĩa đi dọc đường đi đến đây ta cũng đói rồi cảm ơn nha hề hề nha hoàn lão dương phu nhân rất nhanh một cái bàn đá liền được đặt trước mặt cô gái tóc dài Cô cúi đầu người ngửi, nhìn Nha Hoàn trước mặt nói, "Làm phiền cô đừng dùng tay túm, không được vệ sinh, dùng đũa gắp đi." Nha Hoàn bị sai xử, phu nhân ở một bên nhìn, đám người lão Dương, phu nhân coi khách nhân là trên hết khách nhân nếu đã đề xuất yêu cầu, bà đương nhiên không thể thất lễ, âm trầm mỉm cười, phất tay sai người đi lấy đôi đũa mang vào. Nha Hoàn nhận lệnh, rất nhanh đã mang đũa tới. Thân thể cô ta cứng ngắc nắm chiếc đũa gắp lên nhúm bóng đen đưa đến bên miệng cô gái tóc dài.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 Tôi vẫn chưa ăn no, mấy người lão dương cùng thái kiệt đậu má, nha hoàn, phu nhân, cô gái tóc dài này rốt cục xảy ra chuyện gì, đồ của quỷ cũng dám ăn, không muốn sống nữa sao, bọn họ đều nhìn đến phát ngốc, ngay cả phu nhân giờ phút này cũng đứng lên âm trầm nhìn chằm chằm cô. nha hoàn rất nhanh lại bưng tới một đĩa đen ngòm cầm đũa tự mình đút đến trong miệng cô phục vụ cực kỳ ân cần.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 Lúc này đừng nói bọn lão Dương cùng Thái Kiệt kinh ngạc mà ngay cả phu nhân và đám nha hoàn của bà ta cũng thấy kinh hãi. Bởi vì cô gái tóc dài này có vấn đề cô ăn một đĩa hai đĩa còn thấy không đủ còn muốn ăn đĩa thứ ba thứ tư nữa. Đậu má đây còn là người sao. Này thật ra là cái thùng cơm chứ. mươi 132. Nhìn chằm chằm cô gái tóc dài ăn hết ba bốn dĩa thức ăn từ đầu đến cuối còn thỏa mãn ở một tiếng đầy no nê. Đồng thời vẻ mặt đã không còn sợ hãi, quỷ phu nhân không thể chịu đựng được nữa, nắm chặt một nghìn tệ quả cưới âm khí của những con quỷ càng trở nên đậm đặc, lướt nhìn chiếc chuông đồng to lớn, có mấy người run đến rất lợi hại, nhưng dường như cô gái tóc dài lại không cảm thấy như vậy, phát hiện phu nhân đang nhìn mình, nở nụ cười thiếu một chiếc răng, bộ dạng cười hì hì, dường như còn có chút thân thiện chất phác không thể giải thích được. đợi đã chất phác, phu nhân, những nha hoàn, mọi người, nhất định là mắt bọn họ có vấn đề.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 Vào lúc này, cho dù là người hay là quỷ có mặt tại đây, ánh mắt nhìn về phía cô gái tóc dài một lời khó nói hết. Quỷ phu nhân cười ha ha cô là ai? Sinh nhật tôi không hề mời ai, vì sao cô có thể tới đây được? Mặc dù không mang tới một diễn nữa, nhưng cô phi âm nghĩ tới phu nhân rất quan tâm đến khách quý, không chỉ được quỷ tới đút cho ăn, dù sao thì cô cũng ăn rất no, cũng không tệ, hơn nữa quà cũng tặng rồi, cũng chúc thọ rồi, xác thực có thể đi vào chuyện chính rồi.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 những đồ vật khác trong mộ này tôi không cần tôi chỉ cần kế thừa một cách hợp pháp phần di sản là được hi hi cái gì quỷ phu nhân mở to mắt ngay cả những người có mặt ở đây cũng mở to mắt đừng nói phu nhân không tin bọn họ cũng không tin người nói hưu nói vượn phu nhân quát cô chỉ là một con người thấp kém lại dám leo lên đầu lừa gạt tôi cô cho rằng có một người bạn nhỏ có thể tới giấu tài sản của mình trong mộ của tôi cô thực sự cho rằng tôi dễ lừa gạt như vậy sao Cô gái tóc dài sừng sốt, đôi mắt trống rỗng đen như mực dựa theo giọng nói nhìn người ở bên cạnh cô, vừa giải thích thành khẩn, phu nhân bà đừng hiểu lầm, người bạn nhỏ mà tôi nói, giống như bà, đều là quỷ nha. Những người và quỷ có mặt tại đây đều ngần ngơ, không dám tin nhìn cô gái tóc dài, mẹ kiếp ai có thể liên tưởng người bạn nhỏ là quỷ chứ. Cô gái tóc dài nói, chính là họ trang đó, đại vương của núi Đại Long, bà không quen biết sao. không quen biết cũng không sao chính là người khoảng thời gian trước đây thực hiện kết hôn bị tịch thu nhà đó đại vương họ trang của núi đại long chính là đại vương trong ngày kết hôn bị cô gái tóc dài gặm lung ta lung tung đó sao là đại vương trong kết hôn bị tịch thu tài sản và giết cả nhà đó sao là đại vương trong ngày kết hôn không chỉ có bị gặm lung ta lung tung mà còn bị tịch thu tài sản giết cả nhà cuối cùng đến tôn nghiêm cũng không còn bị bắt cõng lợn dừng xuống núi thiếu chút nữa thì đánh thành cái sàng đó sao con người âm trầm của quỷ phu nhân xoay tròn, sao bà lại không quen biết họ trang này được không phải bà không biết chồng trước của mình. Lúc đầu sau khi nghe sự tích bi thảm của hắn, bà còn vui mừng mấy ngày, phải nói là rất rất vui. Phải nói bà và họ trang quen biết từ rất lâu rồi, lúc trước khi bà mới trở thành quỷ không được bao lâu, vẫn luôn an phận canh giữ huyệt mộ không dám đi ra ngoài, bên cạnh còn có mấy nha hoàn có thể trò chuyện với nhau, có thể giải sầu, sau đó họ trang xuất hiện, không tới đưa hoa thì tới đưa quà giải. Không tới ngắm sao thì tới ngắm trăng. bà lớn lên trong khuê phòng, sau khi chết ở hậu viện thì chưa từng mở cửa nhìn thấy những cảnh tượng này, bà đã trao chọn trái tim mình cho hắn, sau đó kết hôn với họ Trang, trải qua những ngày tháng ân ân ái ái. Bà vốn nghĩ rằng có thể bước tiếp cùng họ Trang, nào biết rằng vào một ngày đẹp trời khi đang đi đạp thanh, họ Trang nói hắn muốn ly hôn với bà bởi vì những ngày tháng này không giống với những gì hắn nghĩ tới, hắn muốn ra ngoài ngắm nhiều nơi, đi nhiều nơi, sau này có duyên sẽ gặp lại. Lúc đó bà cảm thấy trời đất như sụp đổ, khóc tới mấy ngày cầu xin họ Trang ở lại, đừng bỏ rơi bà, nhưng cuối cùng họ Trang vẫn rời đi, vào một cái đêm mưa to gió lớn lén lút chạy ra ngoài, bỏ lại bà một mình ở nơi này, hoàn toàn quên mất đi những lời thề non hẹn biển ngày trước. Sau đó, trong một khoảng thời gian dài bà không còn nghe thấy tin tức của họ Trang, sau đó mới nghe nói, hắn kết hôn với một người tên là Oánh Oánh, nghe nói vì lấy lòng tiểu tiện nhân tên là Oánh Oánh.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 Vì vậy muốn ra ngoài đi nghỉ, cái mộ này bà cũng mới phát hiện cách đây mấy năm, nhìn thấy một nơi rộng lớn như vậy, bên trong mộ còn có rất nhiều cuộc cải, liền vội vàng dọn tới đây. Nào biết không ở mấy năm, người đàn ông thối tha đó lại tới muốn đào mộ, bọn họ sao có thể đồng ý được. Đây không phải là còn chưa đánh người đàn ông đó cho hồn bay phách tán, thì người thừa kế bên cạnh họ trang lại tới, còn dám tới trước mặt bà yêu cầu kế thừa di sản. Đây không phải nằm mơ sao. Trong nháy mắt quỷ phu nhân liền phủi sạch quan hệ với họ Trang, không quen biết tôi chỉ là một con quỷ yên phận sống trong nhà, sao có thể quen biết người đàn ông thối tha năm thê bảy thiếp đó. Cô gái tóc dài ừm ừm ừm, không quen biết cũng không sao, dù sao hắn cũng sớm chết rồi, nếu biết sẽ làm cho bà đau lòng. Quỷ phu nhân, cô gái tóc dài cười thuần phát, hi hi, bà yên tâm đi, tôi sẽ không lấy nhiều hơn một phần, tôi chỉ lấy phần tôi nên kế thừa là được. Quỷ phu nhân Quỷ phu nhân sắp bị ra mặt dày của cô gái tóc dài làm cho sợ ngây người, bà hư lạnh bàn tay đập mạnh vào mặt bàn đá, nói uy nghiêm cô có ý gì? Những đồ trong môi mộ tất cả đều của tôi, không có cái gì của họ trang như cô nói, cũng không có di sản gì của hắn, đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể gạt được tiền của tôi, nằm mơ. Cô gái tóc dài nghĩ nghĩ, nói, vậy tôi đưa cho bà ít tiền thuê không? Coi như là tiền phí tạm thời thuê nơi này, như vậy có được không? Chúng ta đều là người ngoại lai, chúng ta có thể chung sống hòa bình, không tranh giành với ai, tôi lấy của tôi, bà lấy của bà, không ai ngăn cản ai. Đám quỷ phu nhân, mấy người ở đây, không được, quỷ phu nhân nói, nếu tôi đã ở đây thì mọi thứ ở đây đương nhiên đều của tôi, những người khác đừng hỏng nghĩ tới. Nếu như cô thức thời thì mau rời khỏi đây cho tôi, nếu không thì tôi sẽ cho cô đẹp mặt. chương 133, cô gái tóc dài nói, hả, như vậy cũng không được sao.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 Tiểu Hỉ đáp lại vâng. Con người âm u lạnh lẽo quét qua mấy người lão Dương, làm mấy người lão Dương sợ tới mức sụp cổ lại, xoay đầu đi chỗ khác không dám nhìn cô ta, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận. Tiểu Hỉ cười quỷ dị, lại nhìn về phía cô gái tóc dài. Vốn dĩ nhìn một nơi khác của cô gái tóc dài, lại đột nhiên nghiêng đầu, con ngươi chuyển động, nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt vô cảm lộ ra sự cứng nhắc và quỷ dị. Tiểu Hỉ, cô gái tóc dài. Một người một quỷ cứ nhìn nhau một lúc lâu tiểu hì quay đầu đi chỗ khác trước tiên, bước những bước chân cứng đờ, nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện miệng của cô ta đang run rẩy Cô gái tóc dài cũng quay đầu lại, cả người đều mây ngốc, bộ dạng cứng nhắc không hề thức giận kia trông giống như những con quỷ. Những người ở đây, lão Dương thực sự là nhìn không hiểu cô gái tóc dài này đã xảy ra chuyện gì, nếu nói hình dáng của cô ấy là người, nhưng người bình thường dám ăn thức ăn của quỷ sao.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 Hơn nữa coi như là cao nhân, cô ấy nhìn qua không có tiên phong đạo cốt đức cao vọng trọng chút nào. Ngược lại còn rất khủng bố. Trên đời này đến quỷ còn có, mày cho rằng phía trên không biết. Phía trên chắc chắn biết có lẽ còn có quan hệ khá mật thiết à, bọn mày có nhớ sự kiện hòa thiêu đảo búp bê chứ? Khẩn cấp trên đảo búp bê luôn mà, lúc đó mất tích liên tiếp 10 người, đã có một nửa chết ở đó, phía chính phủ đối ngoại nói là lạc đường. Nếu lạc đường thì tại sao phải thiêu hủy hết búp bê trên đảo nhỉ?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 nói gì nữa bọn họ không thể chạy đi thật mà với lại bọn họ đã đói hai ngày lúc này cực kỳ suy yếu lỡ đâu chạy chưa xa bị choáng rồi ngất xỉu người ở trong mộ quỷ không thể không cúi đầu được rồi đừng nói chuyện phím nữa phu nhân quỷ yêu nhã giơ cánh tay cứng đơ của bà lên chúng ta tiếp tục ăn tiệc đi nào nào nào mau ăn đi đừng khách khí mấy người nào đó cuối cùng bị nhớ tới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 Đáng tiếc bọn họ không có năng lực thần giao cách cảm, chỉ có thể nhìn cô gái tóc dài vẻ mặt hưởng thụ ăn không ngừng, rất đáng sợ. Bên nữ quỷ áo đỏ và cô gái hàng xóm bính bính, bà lão quỳ cụt tay vẫn chờ ở bên ngoài, sở dĩ bọn họ chưa tiến vào là bởi vì cô gái tóc dài nói cái mộ này bị chiếm, vậy phải đi hỏi trước một tiếng có thể chia tài sản họ trang cho bọn họ không, nếu như có thể thì cả nhà vui mừng, còn nếu không. Nữ quỷ áo đỏ dắt họ trang ránh dưới, vứt roi, chán nản nói, cũng không biết bên kia thế nào rồi, nếu đàm phán không được chúng ta tính sao đây. Quỷ cụt tay nói, không thể bỏ qua đúng không? Thật mệt mỏi, bọn mình chỉ lấy đồ họ trang ở đó thôi, lại không cần chỗ khác cũng chả phải phạm pháp mà. Quỷ không đầu nói, chuẩn, bọn mình không đến cướp là kế thừa tài sản hợp pháp. Nếu bên họ nói không chịu, thì tôi hết cách mọi người nói giờ làm sao đây? Vậy phải đánh một trận thật à? Nhưng tôi sẽ không đánh nhau, tôi còn sống chưa từng đánh nhau, hiện tại muốn tôi đi đánh nhau chẳng phải là muốn giết tôi sao. Nữ quỷ áo đỏ, bính bính nhảy trên mặt đường làm bằng đá, nửa cái đầu bị kẹt ở trong đá, lắc lắc rớt xuống dưới người, dáng vẻ này nhìn qua vẫn rất thành thơi. Bà lão ôm trồi lui ở một bên banh cầm trợn mắt. Chả biết bà trợn trắng lên cho ai nhìn, lúc này 20 con quỷ bọn họ chen chúc trong con đường đá, sôi nổi thảo luận làm cách nào để thừa kế tài sản họ trang. Họ trang nhịn không được muốn lau nước mắt à, gã đã không còn tay để lau nước mắt nghĩ như vậy, gã càng cảm thấy chính mình đáng thương, chắc có lẽ kiếp trước gã đắc tội cô gái tóc dài nên kiếp này phải trả. Đang thảo luận kịch liệt một con quỷ trượt nhỏ giọng nói, không ổn. Không ổn, tôi nhìn thấy một nữ quỷ tới đây. Không phải đâu có quỷ tới đây. Ai tới chứ, còn nói nhiều làm gì, mau trốn đi. Đúng đúng đúng, nhanh trốn đi. Đám quỷ đằng này đã muốn nhanh trốn đi, miễn cho quấy giày hai bên đàm phán, ai ngờ lại con nữ quỷ phát hiện bọn họ ngay, che đôi môi không có tí máu chu mồm gào, không tốt nhanh đi bẩm báo phu nhân. Có một đám quỷ xông vào, nữ quỷ áo đỏ xem xét không thể làm vậy, được hai phương đang thiết lập quan hệ ngoại giao thì hậu phương lại cản trở, nếu đàm phán không thành sao thì sao thừa kế tài sản. Nữ quỷ áo đỏ vội nói. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, kỳ thật chúng tôi nghe nói hôm nay là mừng sinh nhật phu nhân trăm tuổi, muốn kết bạn nên đến chúc thọ chỉ là chúng tôi không mời mà tới, sợ bị phu nhân trách cứ, lúc này tụ họp trong này thương lượng rồi mới đi chúc mừng. Tiểu hỉ nhìn chăm chú nữ quỷ áo đỏ trong chốc lát. Cô nói thật, mấy người đến chúc mừng, không có ý đồ khác. Nữ quỷ áo đỏ nói thật mặt thật mà, đương nhiên là thật. Chúng tôi có thể có ý đồ gì cơ? Cô nhìn chúng tôi lớn rồi, sao có thể làm loại chuyện đó?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 Tiểu hỷ chăm chú nhìn vào quả nhiên thấy nhóm tiểu quỷ lục lục chọn chọn đưa lên tiền biếu từ một ngàn đến bốn ngàn. Cái này được so với cô gái tóc dài còn đưa nhiều hơn, cũng không biết cô gái tóc dài bị sao, một ngàn cũng trả đưa. Đi đi, nếu mấy người là tới chúc thọ cho phu nhân thì đi theo tôi nào. Mấy người cẩn thận, đừng làm phu nhân hoảng sợ. Nếu lỡ chọc giận phu nhân tôi sẽ bảo vệ mấy người. Vâng vâng vâng cô em nói đúng. Một đám quỷ đi theo sau tiểu hỷ, họ trang thì tránh ở đằng sau nữ quỷ áo đỏ, khi tiểu hỷ xuất hiện trong tích tắc gã đã nhanh chân núp vào, không vì gì cả chỉ vì gã đoán được này phu nhân trong miệng nó hẳn là một người vợ trước của gã. Gã không hề ngờ được trong lúc gã đang nghèo túng mấy ngày nay thế mà liên tiếp chạm mặt phải hai người vợ trước. Trước kia gã uy phong tại sao không thấy một mống, mươi 134, gã dám ra ngoài nhận người quen sao, không dám. Hình tượng anh tuấn tiêu sái của gã sụp đổ rồi, hiện giờ chỉ dư cái đầu và thân thể bay bay, dựa vào bán quỷ cách xa cô gái tóc dài miễn cưỡng vui vẻ sống qua ngày, làm gì còn có tư cách cùng vợ trước ôn chuyện. Đương nhiên càng không dám tìm vợ trước câu cứu, chỉ sợ cô này giống oánh oánh, cũng muốn nhìn gã đau khổ. Nhắc tới rất muốn trách cô gái tóc dài. Nếu chẳng phải do hàm răng đáng sợ của cô nàng, thì sao gã có thể thảm đến độ hình tượng anh tuấn tiêu sái cũng giữ không ngừng được. chứ không còn sử dụng được cái mỹ nam kế gì gì đó. mấy người bên này còn đang bị ép ăn cục tròn tròn màu đen, nhìn thôi đã muốn nôn rồi. mà ánh mắt lạnh lẽo phu nhân quỳ nhìn chằm chằm và bọn họ khiến chán họ chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, nước mắt cũng muốn chảy xuống. cờ mà so với chỗ họ tranh nhau cùng im lặng bên cạnh lại rất sôi nổi. cờ rắc rồm rồm, cờ rắc rồm rồm, cờ rắc Quỷ phu nhân quay đầu trong mắt cũng muốn lòi ra, nhìn chằm chằm cô gái tóc dài giống như là hận sao không thể ăn cô ta. Mấy người nọ thấy biết ơn quá xá cô gái tóc dài kéo kéo oán hận cho bọn họ rất nhiều không gian thở dốc tốt nhất có thể làm cho phu nhân quên luôn bọn họ. Đúng lúc này tiểu hỷ đột nhiên trở lại, nói phu nhân có thêm vài vị khách tới chúc thọ ạ. Ngài muốn cho bọn họ tiến vào không? Mấy người kia vừa thở ra một hơi, lại nổi hết da gà, khai cá. Vậy mà vẫn còn có khách muốn tới, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ thế, mấy con thôi bọn họ chịu được nếu đến nữa là họ muốn chết luôn. Quỷ phu nhân một hơi lại nghẹn trở về, chừng mắt oán hận nhìn cô gái tóc dài, nghiêm túc hỏi, là ai? Tiểu hỷ nói, không biết nữa, chắc là quỷ gần đỉnh núi này, bọn họ nghe nói uy danh phu nhân, đặc biệt đến chúc thọ. Phu nhân quỷ rất là vừa lòng gật đầu, nói, tuy rằng không mời mà tới, nhưng thấy bọn họ còn có phần lễ phép để cho bọn họ vào đi. Tiểu hỷ đáp vâng một tiếng, quay đầu lại nói, vào hết đi. Mấy người lão dương liếc nhau nghi ngờ không thôi, nuốt một ngụm nước bọt, không kìm lòng nổi nhìn về hướng cửa. Bỗng nhiên, họ thấy một quỷ không đầu xuất hiện trước cánh cổng xám xịt, nó đứng ở giữa không trung, thong thả bay tới trên đại sảnh. Ngay sau đó, lại một con quỷ cụt tay xuất hiện, sau đó nữa, là một con quỷ dẹp hai đùi, lăn bỏ lê lết để đi đường, còn có quỷ mất thiếu bên trán ngực cắm một cây sắt vân vân. Mấy con quỷ đấy nhìn là biết bị chết oan chết uổng, hình như là tai nạn xe cộ cũng có gặp sự cố công trường. Khó có được một con nhìn nguyên vẹn, trên khuôn mặt chúng toàn là máu, vết bầm xanh xanh tím tím, thất khiếu chảy máu, nhìn qua cực kỳ dọa người. Những con quỷ đấy lần lượt bay vào trên khuôn mặt trắng bệnh nhoèn một nụ cười cứng ngắc lại quỷ dị, bộ dáng chắp vá liếc thôi đã nổi gai óc. Lão Dương nhìn thấy choáng váng, sao sao bây giờ? Những con quỷ đấy nhìn không dễ chọc. thái kiệt bây giờ cũng bị dọa đến tè ra quần hôm hôm nay chúng ta có nguy cơ nghèo ở chỗ này thật đó mấy người bọn mình chỉ sợ còn chưa đủ nhét kẽ răng bọn họ địch thật đáng sợ mà tao muốn tự sát được không tao không muốn bị ăn mẹ tao tìm được tao không toàn thay, bà ấy sẽ cực kỳ đau khổ a ô ô ô Trong thời điểm hoảng loạn không biết phải làm sao, bỗng tình lình lại có một con quỷ từ bên ngoài bay vào, nửa cái chán cô ta đều bị kẹt ở trong đá, đầu dinh trên mái nhà từ từ kéo vào, cơ thể cứng đơ bay bay lắc trái lắc phải, cô ấy thậm chí xoay tròn 360 độ cuối cùng đôi mắt trắng dã bình tĩnh rừng ở trên người bọn họ. Chỉ thấy cơ thể nữ quỷ đó lắc lư một chút nhìn nhìn bọn họ cả thân thể đều chuyển động, nhìn về phía cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài, rôm rốp, rôm rốp, rôm rốp. Mấy người nọ. Ngay khi bọn họ cho rằng cô gái tóc dài xong đời rồi, lại thấy nữ quỷ đầu cắm trong đá quay mông về phía bọn họ. Chờ một chút này là có ý gì thế? Vì sao họ có cảm giác cô ta hơi tức giận? Bọn họ không hiểu, nhưng nghe nữ quỷ áo đỏ bên kia nói rằng, phu nhân, nghe nói hôm nay là sinh nhật trăm tuổi của người, cho nên chúng tôi mới cùng nhau tới chúc thọ. sợ mạo muội đến chúc lại quay giày người, thật sự là ngại ngùng. Đây là lễ vật nhỏ, xin hãy nhận lấy. Quỷ cụt tay nói, vâng phu nhân, chúc người sinh nhật trăm tuổi vui vẻ, mỗi ngày như hôm nay, mãi mãi như hôm nay. Quỷ không đầu nói, chúc phu nhân phúc thọ dồi dào phúc thọ trời ban, sống lâu muôn tuổi. Một đống tiền chúc phúc dâng lên, dỗ cho phu nhân quỷ cực kỳ vui vẻ, cô ta gật đầu yêu nhã, ừ, xem ra mọi người có tâm, đều ngồi xuống đi. Tiểu hỷ, mang thức ăn lên đi. Tiểu hỷ vâng dạ kêu nha hoàn mang thức ăn lên. À, đúng rồi. Nữ quỷ áo đỏ đứng lên, quan sát cô gái tóc dài đang ăn không ngừng, mỉm cười đem tiền biếu để trên khay nha hoàn quỷ. Đây là hạ lễ của chúng tôi, hy vọng phu nhân không bị hủy diệt. Tiếp nối nữ quỷ áo đỏ, 20 con quỷ sôi nổi lấy tiền biếu ra, đặt ở trong khay. Quỷ phu nhân nói, ừ, mọi người có lòng. Mắt thấy đám quỷ quái này trò chuyện với nhau thật vui, lão dương lòng càng lo lắng, tiếp tục như vậy cũng không được, ở trong tay quỷ, bọn họ là người nhất định không có đường sống, mà nơi này, người duy nhất có thể chống lại quỷ phu nhân giống như cũng chỉ có cô gái tóc dài kia. Cô ta tuy rằng quỷ gì, nhưng rốt cuộc là người, nếu có thể đi vào, liền biết đường đi ra ngoài, chỉ cần cô chịu hỗ trợ, vậy cơ hội bọn họ chạy đi liền gia tăng rồi. huống chi cô gái tóc dài tự hồ là một người rất coi trọng tiền tài, bằng không làm sao sẽ một thân một mình xông vào mộ huyệt này. Lại cùng một con quỷ đàm phán, bọn họ có thể cho cô tiền, bất luận bao nhiêu, chỉ cần cô đồng ý giúp đỡ là được. Cứ như vậy, bọn họ cũng coi như có mấy phần cơ hội. Lão Dương đem tính toán này nói ra thái kiệt và chu thành ba người nghĩ, ý tưởng này tuy rằng mạo hiểm cũng đáng giá thử một lần, dù sao bọn họ cũng không có biện pháp khác. Ai biết khi bọn hắn thử tới gần cô gái tóc dài, muốn cùng cô nói gì, đã thấy quỷ phu nhân vốn ngồi im đột nhiên đứng lên, một cái tát vỗ vào trên bàn đá, bàn đá cứng rắn thình lình xuất hiện một dấu tay màu đen. Ta ngửi thấy một mùi vị quen thuộc các ngươi ai đem họ trang mang vào. Quỷ phu nhân cười lạnh vài tiếng, nếu đến rồi cũng không cần trốn trốn tránh tránh, đi ra đi, trên người ngươi có mùi lẳng lơ ta biết rất rõ. Họ trang trốn ở sau cụ bà. Họ trang đánh chết cũng không động, đi ra ngoài là không thể đi ra ngoài, vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Hắn từ sau lưng cụ bà sau ngẩng đầu lên, chừng mắt tóc đen dài một bên cót ca cót két chỉ ăn không nghe. con người nữ quỷ áo đỏ đào một vòng, nói, nguyên lai phu nhân cũng quen họ trang. Quỷ phu nhân quát lên, không quen biết, loại quỷ cặn bã này ta làm sao biết được. Hay các ngươi thật ra là một phe. Cô giơ tay, mắt thấy bọn nha hoàn vô hại thâm trầm nhìn chăm chú lại đây, nữ quỷ áo đỏ vội vàng nói, đừng hiểu lầm tôi làm sao có khả năng cùng tên sắc quỷ kia ở một phe. Nói như thế, xem ra là quen, hơn nữa nhìn dáng dấp kia, hai phe quan hệ còn không thân. Như vậy cũng dễ làm hơn nhiều. mươi 135, quỷ phu nhân đương nhiên không tin, một đôi mắt như hạt trâu đều sắp chừng lồi ra. Áo đỏ kéo kéo sợi dây thừng. Một cái liền đem họ trang núp ở phía sau kéo ra ngoài, mọi người chỉ thấy một con quỷ có mỗi cánh tay, không chân, thiếu mất nửa cái chán, trên người còn rách dưới bị kéo từ phía sau ra ngoài. Họ trang lão đảo bị kéo ra ngoài, trong lúc nhất thời thành tiêu điểm của tất cả mọi người quỷ. Quỷ phu nhân, quỷ phu nhân, cô ta cả kinh con người muốn rớt xuống, chớ nói chi là bên cạnh mấy nhân loại cả kinh suýt chút nữa kêu thành tiếng, đờ mờ, họ trang không khỏi cũng quá thảm đấy. Đây tột cùng là gặp phải nghiêm hình tra tấn nặng nề thế nào. Có thể sống sót cũng là không dễ dàng. Họ trang xin nhìn về phía quỷ phu nhân, hy vọng bà có thể nhớ tới chuyện cũ giữa bọn họ cũ cứu hắn một chút. Ai biết quỷ phu nhân nhìn hắn một lát đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha ha cười đến không dừng được đáng đời, ngươi thật đáng đời. Không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay a ha, ha ha ha ha cười chết ta rồi. Họ trang, hắn muốn rơi lệ máu, có câu nói, một ngày phu thê trăm ngày ân ta bây giờ gặp nạn, ngươi không thương tiếp ta, làm sao còn cười ta. quỷ phu nhân lườm một cái, nói ta thương tiếc cái quỷ gì, xem ngươi gặp rủi ro, ta cao hứng còn không kịp, tại sao phải thương tiếc ngươi? họ trang, quỷ phu nhân nhìn chăm chú mắt cô gái tóc dài, nói nghe nói đây là người thừa kế của ngươi, ngươi nên bảo cô ta thương tiếc ngươi, còn ta mơ đi. lại nói ngươi bây giờ thê thảm vậy, làm sao người thừa kế của ngươi cũng không có nửa điểm phản ứng, chẳng lẽ là ngươi mắt mù lại nhìn lầm người? Họ Trang liếc nhìn tóc đen dài thẳng, ủ rũ thõng đầu, đúng là hắn mắt mù, cho rằng tóc đen dài là một người dễ ức hiếp, không nghĩ tới trái lại bị khi dễ. Cô gái tóc dài ngẩng đầu, đôi mắt thâm độc trống rỗng thành khẩn nói, ta cũng không thương tiếc. Họ Trang trong lòng muốn hồn bay phách tán, không thương tiếc thì không thương tiếc đi, hắn cũng không phải không biết còn cần lặp lại lần nữa sao? Chương 136. Nếu nói cô Phi Âm muốn tới kế thừa di sản Đây cũng được coi là một bí mật to lớn, dù sao đạo lý không được nói số tiền này ra bên ngoài cô vẫn hiểu, cũng thực sự sợ có người tới cướp mất cô đã bị cướp không biết bao nhiêu lần rồi. Không thể mất thêm được nữa. Cho nên lần này bọn họ đi ra ngoài khá là khiêm tốn, còn biết điều nữa, một cô gái tóc dài mang theo hai mươi mấy con quỷ đi từ thành phố A lắc lư đến thành phố E, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác huống hồ trong tay cô gái tóc dài còn kéo một con quỷ đã bị gạm loạn. Lại nói họ chăng cũng là một con quỷ phong lưu nổi tiếng trong giới quỷ, quỷ tới tham dự hôn lễ của hắn cũng phải mấy trăm ngàn con, thực sự nếu nói tới, hắn vẫn là một con quỷ nổi tiếng. Xác thực hắn lớn lên cũng không xấu, phong lưu nho nhã còn nhiều tiền, đặc biệt còn rất nhiều tâm tư của phụ nữ cho nên có rất nhiều con quỷ thích hắn, quen biết hắn cũng không ít, nhìn lại con đường đã đi qua luôn đứng ở trên cao, có thể khiến người khác không phát hiện ra sao. Huống hồ dọc theo con đường này thế nào cũng sẽ gặp mấy cô hồn dã quỷ cho dù kiêng kỳ an nguy của bản thân không dám tới trước mặt hỏi cái gì, nhưng lén lút thảo luận ở phía sau khẳng định không phải ít như vậy một truyền mười mười truyền trăm có thể không xảy ra chuyện gì sao. Đây không phải là có không ít những người vợ trước của hắn người thấy mùi vị chia di sản vội vàng chạy tới. Cứ như vậy từng con từng con, một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Còn rất lợi hại, còn lợi hại hơn 7 anh em nhà hồ lô, đây đã là 8, thêm hai con nữa là đủ một đội bóng rồi. Đừng nói rằng, đây chỉ mới là nghe phong phanh mà chạy tới, không biết còn bao nhiêu con chưa chạy tới nữa. Cảnh tượng này thật sự khiến người khác cảm thấy trợn mắt há hốc mồm, một lời khó nói hết. Chỉ sợ ngay cả họ trang cũng không nghĩ tới, có một ngày những người vợ trước sẽ vì phân chia tài sản mà tập hợp lại với nhau, càng khủng bố hơn là, mấy người vợ trước của hắn lại không đánh nhau, mà ngược lại hòa thuận vui vẻ, dựa vào thời hạn làm vợ trước của hắn để làm tiêu chuẩn cô gọi tôi là chị tôi gọi cô là em, chị em tình thâm. Điệu bộ đó thiếu chút nữa khiến người khác nghĩ rằng bọn họ sắp làm chị em kết nghĩa. Chị, chị yên tâm, em sẽ không tranh giành nhiều với chị, tùy ý cầm một ít là được rồi, cho có ý nghĩa, tốt xấu gì đây cũng là di sản của lão Trang, cầm một ít cho dù lão Trang thực sự chết rồi, cũng coi như an ủi một chút. Em cũng không cần nhiều, cứ tùy ý chia một ít là được rồi, nếu như có quỷ tới hỏi, em cũng có thể nói em là vợ hợp pháp của lão Trang đã được chia một ít di sản, không phải là một người tùy tiện vứt bỏ. Mấy em nói cái gì vậy? Đã nói chia đều là chia đều, chị không phải là một con quỷ thích chiếm tiện nghi, tất cả mọi người đều được chia công bằng, không ai nhiều cũng không ai ít. Chị tốt như vậy, họ Trang vứt bỏ chị chính là tổn thất của hắn, quả nhiên là mắt bị mù, một viên ngọc đẹp như vậy cũng không nhận ra. Cũng may là mắt hắn bị mù, nếu không phải hắn sớm chạy đi, sao chúng ta có những ngày tháng vui vẻ như bây giờ. Đúng vậy, phải cảm ơn ân huệ của lão Trang đã không kéo chân của chúng ta. Bây giờ lòng họ trang đã nguội lạnh, không muốn nghĩ tới cái gì nữa thậm chí hắn bắt đầu suy nghĩ lại, rốt cuộc là hắn đã làm sai chuyện gì. Tốt xấu gì một ngày làm vợ chồng trăm ngày nghĩa cũng từng ân ái như kiêm điệp tình thâm, cũng đã từng đi ngắm trăng ngắm sao ngắm biển hoa, vì sao bây giờ có thể bình tĩnh nhìn hắn chịu khổ chịu tội đến như vậy, ngay trước mặt hắn bàn bạc xem nên chia di sản của hắn như thế nào. Chẳng lẽ hắn thực sự là một người đàn ông cạn bã sao? Không không không, không phải. Hắn có cặn bã cũng không cặn bã bằng cô gái tóc dài, chính cô gái tóc dài mặt người tâm thú mới thực sự là lòng dạ đen tối. Ngay lúc hắn đang thực kiểm điểm mình sâu sắc thì nhìn thấy cô gái tóc dài đột nhiên tức giận lấy cây trổi từ tay bà lão quét rác chỉ vào nhóm nữ quỷ đang chỉ chị em em kia khi thế nghiêm nghị mà đáng sợ, không được tôi không đồng ý. Đôi mắt âm u lạnh lẽo đen như mực nhìn chằm chằm những người vợ trước, sắc mặt càng trở nên khủng bố, giống như dây tiếp theo sẽ lao vào cắn giết từng người một. Những người vợ trước cùng nhau quay đầu lại nhìn cô gái tóc dài, bị ánh mắt cô nhìn chằm chằm đến mức trong lòng cả kinh lục thân bất nhận, lùi về sau mấy bước. Đây chính là cô gái tóc dài buôn bán quỷ lòng dạ độc ác hung tàn nham hiểm trong truyền thuyết đó sao? Đúng rồi, hình như nghe nói họ trang được một cô gái tóc dài kéo tới đây, bọn họ nhất thời kích động lại quên mất đi chuyện này. Chị em tâm sự lẫn nhau, tất cả đều cảm thấy vui vẻ khi họ trang gặp nạn, ai còn nhớ tới cô gái tóc dài mới là mối đe dọa lớn nhất. Lúc này mới thực sự nghĩ tới trong lòng không khỏi có chút trột giả. Thủ đoạn của cô gái tóc dài này rất tàn nhẫn, là quỳ kiến sầu chân chính, muốn nhổ hết lông trên người bọn họ, sau đó sẽ ăn tất cả bọn họ. Huống hồ phía sau cô ấy còn có một nhóm tiểu quỷ. Trong nháy mắt những người ở đây cũng bị khí thế bùng nổ của cô gái tóc dài dọa sợ hết hồn, đây chính là chia tiền không đều, nên bắt đầu tranh giành ngầm sao. Cũng không biết cô gái tóc dài này có bản lĩnh gì, dám hét lên với những con quỷ này, mấy người trao đổi một ánh mắt tự bảo trọng vội vàng trốn vào trong góc chỉ sợ bị vạ lây. Cũng may lúc này mấy nha hoàn cũng không cố chấp ép bọn họ ăn những khói đen đó, để cho bọn họ có cơ hội được nghỉ ngơi. Nữ quỷ áo đỏ và quỷ cụt tay cũng sừng sốt, đại khái là không nghĩ tới cô gái tóc dài lại khi phách nói không được như vậy, có điều nếu cô gái tóc dài đã nói không đồng ý, vậy thì bọn họ nhất định cũng sẽ không đồng ý, dù sao cô gái tóc dài này cũng rất lợi hại, còn là chủ nhà trọ của bọn họ, bọn họ sẽ luôn đi theo cô gái tóc dài. Mặc dù có chút sợ hãi, dù sao những quỷ vợ trước ở trước mặt nhìn có vẻ mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng bọn họ có cô gái tóc dài ở đây, bọn họ chỉ cần trốn phía sau cô gái tóc dài ra vẻ ta đây là được nếu như cô gái tóc dài không đánh lại, vậy thì bọn họ chỉ có thể khiêng cô gái tóc dài chạy trốn khỏi đây. Là một tiểu quỷ, bọn họ sẽ không biết gì khác ngoài kỹ thuật chạy trốn là số một có thể miễn cưỡng sống sót trong giới quỷ cá lớn nuốt cá bé, dựa vào cái đầu để quan sát tình hình. Trong lúc nhất thời tám người vợ trước của họ Trang và cô gái tóc dài dương cung bạc kiếm, những tiểu quỷ đứng phía sau bọn họ tự nhiên cũng là bộc lộ bộ mặt hung ác, không ai nhường ai. Họ Trang cao hứng muốn chết nếu như hắn có tay, hắn hận không thể vỗ bạch bạch bạch để ăn mừng. Cứ cãi nhau đi tốt nhất là đánh nhau luôn đi, đánh đến khi hai bên đều bị thương, như vậy hắn có thể tìm cơ hội để chạy trốn. Mấy chục năm sau, hắn lại là một hảo hán. Hắn có thể đông sơn tái khởi đến lúc đó lại tìm cô gái tóc dài lòng dạ độc ác này để báo thù cũng không muộn. Nói không chừng đến lúc đó cô gái tóc dài đã trở thành một bà lão, vậy thì không phải để hắn tùy tiện nhào nặn ở trong tay sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, hắn đã hưng phấn đến mức đầu cũng mọc dài ra. Những người ở đây không ai quen biết cô gái tóc dài, nhưng oánh oánh thì biết dù sao lúc trước cũng từng gặp mặt một lần, khi những con quỷ khác còn đang cảm thấy nghi ngờ, thì oánh oánh tiến lên một bước, cười duyên một tiếng, lại bị ánh mắt lạnh lùng của cô gái tóc dài dọa cho hoàng sợ, nói, thiên sư không đồng ý sao? Vì sao không đồng ý? Là chúng tôi phân chia có vấn đề gì sao? Quỷ phu nhân hừ một tiếng, nơi này chính là địa bàn của tôi, tôi còn chưa nói gì, cô nói không đồng ý với cái gì? Oánh oánh đi đến bên cạnh quỷ phu nhân, nhỏ giọng nói, chị đừng tranh cãi, chúng ta đánh không lại họ trang, họ trang đánh không lại cô gái tóc dài, khẳng định chúng ta không phải đối thủ của cô gái tóc dài. Quỷ phu nhân trột dại nhìn họ trang lăn loạn xả trên mặt đất, trong lòng cũng có chút hoảng sợ, bà già vờ bình tĩnh lườm một cái, nói sâu xa chị không có nhát gan như em, em sợ chứ chị không sợ. Oánh oánh nhà một tiếng, vậy chị nói đi. Quỷ phu nhân bị kích thích lông mày dựng đứng, hung tợn nhìn chằm chằm cô gái tóc dài, khí hư không đủ quát hỏi cô đó, vì sao cô lại không đồng ý. Oánh oánh, thực sự có tiền đồ. Quỷ phu nhân, em có gan thì nói đi. Oánh oánh, em không có can đảm. Cô gái tóc dài nhìn chằm chằm bọn họ, bộ dạng âm trầm càng khiến người khác cảm thấy sợ hãi, họ trang thiếu chút nữa là cổ vũ, đánh đi, bùng nổ đi, tiến lên đi. Không cần khiêm tốn, cứ như vậy mà làm. chân cô gái tóc dài dẫm lên bụng của họ Trang, cổ hỏng họ Trang yết mắc kẹt một chút bị dẫm đến không còn tính khí, xoay đầu thành 180 độ, vùi đầu vào trong đất thật mất mặt. Bất luận là người hay quỷ ở tại đây, đều phát run lên, che bụng của mình. Oánh oánh nói, thiên sư cô đừng tức giận, cô có yêu cầu gì cứ việc nói. chương 137 Cô gái tóc dài nhìn chằm chằm cô, nói nghiêm túc các người đừng quên, họ trang là do tôi bắt được cũng là tôi giết hắn, các người mới có cơ hội tới phân chia di sản, theo lý mà nói công lao của tôi là lớn nhất, công tôi là đứng đầu, vì vậy di sản tự nhiên tôi sẽ được chia nhiều hơn, các người ít hơn. Hà, quỷ phu nhân sừng sốt oanh oánh cũng ngây người, mấy người vợ trước đều trợn mắt há mồm nhìn cô gái tóc dài, đây là. Ngay cả nữ quỷ áo đỏ và quỷ cụt tay cũng ngây người, dám nói ra một câu này với bộ dạng kiêu ngạo độc ác như vậy. Họ trang, những người ở đây, bọn họ đồng thời nuốt nước miếng, cô gái tóc dài này quả nhiên là lòng dạ độc ác. Quỷ phu nhân nhất thời nhanh miệng, nói thực ra tôi cũng có thể giết. Trong lúc nhất thời, tất cả quỷ và người ở đây đều nhìn quỷ phu nhân, cô gái tóc dài cũng chống cằm nhìn chằm chằm bà. Quỷ phu nhân, oánh oánh nói, chị xuống tay được. Quỷ phu nhân mạnh miệng nói quá khứ cũng chỉ là quá khứ, đã qua mấy chục năm rồi, tình cảm có sâu đậm tới mấy cũng phai nhạt, chẳng lẽ còn hy vọng tôi có tình cảm gì với một quỷ nam cạn bã sao? Nằm mơ, oánh oánh vỗ tay, nói hay lắm, đã là cạn bã thì đừng mơ tưởng sẽ sống tốt. Họ trang, phụ nữ một khi đã quyết tâm thực sự không người có thể địch nổi, họ trang không nhịn được chảy nước mắt bi thương. Nếu nói họ trang có cạn bã không? Có, là cạn bã nhất, nhất định là không phải. trong những con quỷ có quỷ cặn bã người tự nhiên cũng có người cặn bã về tính chất cặn bã thì giống nhau không có gì là cao thấp sang hèn chỉ là những con quỷ sống rất lâu hình dáng thì không thay đổi tích lũy từ mấy chục đến mấy trăm năm về nữ cặn bã tự nhiên nhiều hơn nếu so với đàn ông thì phụ nữ càng lộ rõ sự cặn bã hơn nhưng mà cuộc đời mỗi người cũng chỉ có mấy chục năm còn vì sao bọn họ có hai ba bốn nhân tình không thể so với sự lợi hại của họ trang không phải bởi vì bọn họ sống được không đủ lâu sao Thời gian dần trôi qua từng chút một những ngày tháng có thể phóng khoáng cũng không có bao nhiêu, đã làm người cạn bã thì không thể nào cải tà quy tránh trở nên không cạn bã có thể khiến bọn họ không cạn bã chính là độ tuổi đó đã không thể cạn bã được nữa, nếu giống như họ trang vẫn luôn trẻ tuổi phóng khoáng như vậy, vậy không phải cạn bã tới trời luôn sao? Cố phi âm vừa vung tay áo, vừa nói các người không đồng ý sao? Không đồng ý cũng không sao, mặc dù mấy tiểu quỷ ăn không ngon, nhưng đánh một trận thì có thể, không đồng ý thì đánh tới khi nào bọn họ đồng ý thì thôi. Những người vợ trước, đương nhiên cuối cùng cũng bàn xong, một mình Cố Phi Âm lấy 99.9%, còn lại 0.1% tám người vợ trước chia đều chia như vậy, không phải tốt sao? Dù sao mấy cô ta cũng nói chỉ muốn một bằng chứng để nhớ nhung mà thôi, cô muốn chia phần nhiều, vậy không phải vừa đúng lúc sao? Đúng lúc thỏa mãn tâm ý tất cả mọi người, rất là hoàn mỹ. Tám người vợ trước, cô gái tóc dài, chiên như thế này rất hợp lý. Các người có cảm thấy bất mãn gì không? Không, không có, rất hợp lý. Nếu đã bàn xong, bọn họ giống như một bầy ong vây quanh căn nhà đá. Căn nhà đá này rất lớn, vào lúc này ở trong góc chất đầy những vật phẩm bằng ngọc như vàng bạc châu báu, có khoảng 20 chiếc dương, trong những chiếc dương chứa đầy những đồ được làm bằng gốm và ngọc tiền chôn theo người chết cũng được đặt trong dương gỗ, có mã số trình thể ở trong góc ước chừng có tới 10 chiếc dương, tất cả chiếc dương đều bị khóa, cố phi âm đi qua đó thử nâng một chút, không nói tới rất nặng, nếu như đồ ở bên trong có giá trị không nhỏ, vậy thì cô có thể một bước trở thành tỷ phú rồi. Năng lực vơ vét tài sản của họ trang thực sự rất lợi hại, chẳng trách có thể tung bao lì xì diện tích lớn như vậy, bây giờ cô có thể coi như là hơi to rồi. Đáng tiếc những thứ này còn phải chia ra bên ngoài, di sản của cô sẽ còn rất ít. Nữ quỷ áo đỏ bị dọa cho sợ ngây người, không nghĩ tới họ trang lại nhiều tiền đến như vậy. Xem ra, hắn ở trong giới quỷ cũng là người cao phú soái. Còn có một số đồ cổ này, tùy tiện cầm ra ngoài thế nào cũng hơn mấy chục triệu. Quỷ cụt tay nói tôi là một người ngoan ngoãn, mấy năm nay tài sản của tôi cũng được mấy ngàn vạn, đây cũng phải tới mấy trăm triệu. Rốt cuộc họ trang này đã đào bao nhiêu mộ vậy, lại có thể đào được nhiều đồ vật như vậy. Họ trang này lợi hại đến như vậy, nếu không phải thua trong tay cố thiên sư, hắn còn có thể phóng khoáng thêm mấy trăm năm nữa. Nói không chừng đến lúc đó tập hợp vợ trước hắn lại cũng phải tới mười mấy đội bóng đá tranh nhau thi đấu. Cũng không biết ai có thể giành được trước quán quân. Vào lúc này cô gái hàng xóm và bảo lão cũng cẩn thận không ít bay lơ lửng trong đống châu báu, đôi mắt trắng xám lộ ra vẻ hưng phấn và kích động tròng trắng mắt cũng quên lật lại. Mấy người vợ trước cũng cảm thấy kinh ngạc, bọn họ thực sự không nghĩ tới tài sản riêng của họ trang lại nhiều đến như vậy. Ngoánh ngoánh chảy máu mắt nói. Lúc trước lão Trang vì lễ kết hôn của chúng tôi mà hái đầy hoa tươi trong núi tươi chúc mừng, còn tung mưa bao lì xì cho các vị khách khứa, lúc ấy em còn nói lão Trang thực sự yêu mình, vì cười em mà tiên tốn đi hơn nửa gia sản, làm em cảm động đến mức khóc nức nở, còn nói lúc sống không gặp được người đàn ông tốt bụng, sau khi chết lại gặp quỷ nam tốt bụng. Cuối cùng lúc lão Trang nói không yêu em nữa muốn ly hôn với em, em nghĩ đã từng hạnh phúc như vậy. Không bằng nhanh hợp nhanh tan bây giờ xem ra, đầu óc em chính là một cái chày gỗ, người khác chỉ làm chút biểu hiện bên ngoài em đã tin tưởng rồi. Quỷ phu nhân nói, em khóc cái gì mà khóc tốt xấu gì em cũng có hoa tươi mưa bao lì gì, chị thì cho không. Em đây em đây, em cũng rất thảm, họ trang nói với em là hắn là một người nghèo rớt mồng tơi. Hỏi em có muốn đi cùng hắn ngao du khắp thế giới không, nhưng mới đi được nửa đường hắn đã nói lời chia tay, bởi vì hắn thích một cô gái nước ngoài, các cô ấy nóng bỏng nhiệt tình lại trẻ trung, không muốn tiếp tục lừa gạt em nữa, để em đi tìm hạnh phúc của chính mình. Ngày hôm sau để lại bức thư chia ly rồi chạy mất mọi người có biết từ nước ngoài trở về em phải trốn tránh như thế nào không? Mọi người có biết em đã chịu bao nhiêu khổ cực không? Mười năm, suốt mười năm, em sống dễ dàng lắm sao? Không, không dễ dàng. Lời này vừa nói, năm mồm 10 miệng thực sự không dừng được tất cả đều lên án họ Trang, lúc này đầu họ Trang đang chôn trong khe đất dùng cơ thể nhỏ bé tròn vo của hắn để đối mặt với sự chất vấn của những người vợ trước một câu cũng không nói nên lời. Hoa tươi và mưa bao lì xì không phải đều là tâm ý của hắn sao? Trong lúc yêu nhau mà nói chuyện tài sản không phải sẽ gây tổn thương đến tình cảm sao? Lúc đó hắn và quỷ phu nhân đang trong giai đoạn xa sốt tình cảm, hắn ở nước ngoài bị nữ quỷ nước ngoài mê hoặc nhưng lúc hắn đi đã để lại tiền còn để lại bản đồ chỉ đường địa chỉ để cô ta có thể trở về, hắn đâu biết rằng cô ta lại ngu mốc bay lơ lửng ở nước ngoài mười mấy năm. Hắn đã trở về rồi mà cô ta còn chưa trở về cuối cùng không phải cô ta cũng đưa một người ngoại quốc trở về sao vì sao lại không nói tới. Hứ, đó không phải là cô một mình cô độc ở bên ngoài, gặp được thân sĩ chân chính, hắn đã đưa cô ra khỏi sự đau khổ, để cô sống lại một lần nữa, vậy mà cô ta lại có thể phụ lòng đánh đồng hắn. Họ trang, thôi đi, lúc này hắn cũng lời tranh cãi, không thể nói lý lẽ với mấy người phụ nữ này, càng nói lý lẽ mấy người họ càng không để ý tới, càng tức giận với hắn, bây giờ hắn là quỷ ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nếu như nói chúng cái gì chọc bọn họ tức giận, cuối cùng người chịu khổ chỉ có hắn. Mấy người bọn họ vừa kể lệ họ trang, vừa kiểm kê di sản, đầu tiên ước chừng thanh toán, rồi chia như thế nào, đồ cổ đồ ngọc tiền vàng lần lượt từng cái phân phát ra, bởi vì cố phi âm được chia phần to, một mình chiếm 99,9%, phải nhiều hơn những bất kỳ con quỷ nào tất cả mọi thứ trong phòng đều là của cô ấy, bọn họ chỉ có một chút nhìn giống như là những món quà nhỏ được bố thí. bởi vì được chia rất nhiều di sản túi ni lông cô ấy mang theo không đủ dùng cho tiền giấy cất vào trong túi ni lông cũng bọc thêm mấy cái túi vàng bạc đồ ngọc thì rất dễ va chạm nên bỏ trong dương để khỏi bị va đập làm bị thương lại nói nhiều đồ như vậy cũng không dễ vận chuyển nhân lực không đủ cô ngẩng đầu nhìn những người vợ trước nói có phải mấy người không có việc gì phải không có thể giúp chúng tôi vận chuyển những di sản này đi không Tôi có thể trả thù lao cho mấy người hai cây nến còn so bọn họ với một nha hoàn Mấy người vợ trước, cô gái tóc dài này đúng keo kiệt gian ác, nhưng lòng tốt sẽ xảy ra chuyện gì? Đừng nói bọn họ đã lâu rồi không ăn nến. Chúng tôi, hừ tôi không làm những chuyện ép buộc tôi như vậy. Thật quá đáng, chỉ có hai cây nên mà mấy người cũng đồng ý. Mấy người lão dương cẩn thận núp ở bên ngoài nhà đá, nhìn những con quỷ đang kiểm kê tài sản, đó chính là Ngọc Thạch chân chính, nếu như lấy ra ngoài nghiên cứu, là có thể biết giá trị chân chính của đồ của đó. Đáng hận là những con quỷ này rất lỗ mãng, nhìn thấy đồ cổ chỉ cho là nhìn thấy tiền, không quan tâm đến những thứ khác. chương 138, bọn họ thực sự muốn đi ra ngoài nói, đáng tiếc là bây giờ bọn họ đến chính mình còn không giữ được lời bọn họ nói những con quỷ đó sao có thể nghe chứ. mặc kệ tôi phải liều thôi. Lão Dương nói, mấy người cứ trốn ở đây, nếu tôi nói được ra, ngàn vạn lần đừng đi ra, nếu như thấy tôi đã vào lâu rồi mà không đi ra thì mấy người nên nghĩ cách chạy trốn khỏi đây. Thái Kiệt Hoàng sợ nói, anh Dương, anh muốn làm gì? Lão Dương nói, cô gái tóc dài kia có lẽ chính là mấu chốt để chúng ta rời đây. Chu Thành nói, cái gì? Tôi thấy cô gái tóc dài kia chính là người cầm đầu, anh đi tìm cô ấy không phải tự đi tìm đường chết sao? Vậy chúng ta phải đi tìm ai? Không biết quỷ phu nhân, oánh oánh, họ trang, nha hoàn tên tiểu hỉ. Không, đều không được, ai cũng không thể tìm. Lão Dương đã đứng lên, ông không thể chờ đợi thêm được nữa. Chờ đợi quá lâu thì chỉ có chờ chết còn không bằng làm liều một phen, dù sao thì cũng chết. Ông không để ý tới sự phản đối của đồng nghiệp âm thầm lẻn vào trong, đi đến bên cạnh cô gái tóc dài, không biết vì sao ông còn chưa tới gần cô gái tóc dài, đã cảm nhận được một luồng khí lạnh, ông không nhịn được run lập cập hàm răng run lên, đáy lòng sinh ra một chút ý định rút lui. Ông nhẫn nhịn, lại đi phía trước được vài bước, lúc sắp tới gần, đột nhiên ở trước mắt xuất hiện một quỷ không đầu, anh ta không có đầu, chỉ có một thân hình chọc lốc của anh ta còn đang chảy máu, có thể nhìn thấy rõ máu thịt. Không đầu không miệng, nhưng lại có thể phát ra âm thanh ong ong, cũng không biết là từ đâu phát ra. Chào ông, cổ hỏng lão dương truyền động, hoàng sở che miệng lại, nhưng người sang một bên nôn mửa chỉ là mấy ngày nay không ăn được cái gì, lúc này cũng không nôn được cái gì. Quỷ không đầu âm trầm vỗ lưng ông, cẩn thận, lão dương, thái kiệt chu thành cung thắng văn núp ở phía sau. Tim của bọn họ nhảy tới cổ họng, chỉ sợ quỷ không đầu không vui sẽ ăn lão dương, đang rằng coi như vậy, thì nhìn thấy tiểu hỷ dẫn theo Nha hoàn đi vào trong, trong tay mỗi nhà hoàn còn bưng một dĩa khói đen, tiểu hỷ cười u ám nói, tới đây tới đây tới đây, tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, phu nhân nhà chúng tôi nói ăn một chút trước đã, rồi lại tiếp tục kiếm tiền đi, dù sao cũng không vội. xác thực là rất đói bụng, những con quỷ vui vẻ nắm lấy nhúm khói đen cho vào trong miệng, bộ dạng đó, giống như đang ăn cơm nắm vậy. Cố phi âm cũng nắm ở trong tay gặm trong ánh mắt đều là di sản sắp tới tay, cô vươn chiếc cổ dài ra nhìn về phía trước, hận không thể dán đôi mắt mình vào đó, hoàn toàn không chú ý tới có người đang cố gắng tới gần cô để cầu cứu. Miệng cô nhai nhai, lúc ăn cũng nắm chặt tiền ở trong tay, nói những khói đen này là đặc sản trong mộ của bà sao. Làm gì? Quỷ phu nhân đề phòng nhìn cô gái to dài. Cô ăn thì ăn đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ủa? tôi thấy hương vị của khói đen này cũng không tệ lắm, nếu như là đặc sản của ngôi mộ này thì tôi muốn mang một ít về để bán kiếm tiền. Những con quỷ đều kinh ngạc bán kiếm tiền. Cố Phi âm nói đúng vậy, bán kiếm tiền kia không phải rất bình thường sao? Khói đen này có thể ăn, vậy thì cũng có thể bán kiếm tiền. Thực ra mấy năm nay làm quỷ cũng không dễ dàng gì, giống như những tiểu quỷ, muốn ăn gì cũng chỉ có thể chờ những ngày lễ ngày Tết, ăn một bữa có thể kéo dài tới nửa năm, no một bữa đói một bữa cũng không dễ dàng gì, dù sao bọn họ cũng là quỷ ngoại trừ đồ cúng tế, không ăn quỷ thì chính là ăn thịt người, ngoại trừ những thứ đó không thể ăn cái gì khác nhưng khói đen này không giống như đồ trên người quỷ, không phải quỷ lại có thể ăn, vậy khẳng định có thể bán ra kiếm tiền.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 Nếu lúc đó cô đói bụng sẽ đi bắt quỷ để lấp bụng, nếu như bắt không được vậy chỉ có thể bị đói, khi cô đói thì rất tàn nhẫn đến bản thân mình cũng ăn, dù sao thì ăn vào cũng không sao, có thể mọc ra lại. Không nghĩ tới khói đen này có thể ăn, lấy về làm đồ ăn vặt cũng không thể. Khói đen này có thể bán không? Không bán, quỷ phu nhân cứng đờ xoay đầu, làm thế nào cũng không nghĩ tới cô gái tóc dài lại có chú ý tới khói đen này. Khói đen này là bà vô tình phát hiện ra, là một loại oán khí xuất hiện trong toàn bộ ngôi mộ này, bởi vì âm khí được tích tụ trong một thời gian dài, lại có vô số người chết ở đây cho nên sinh oán âm oán kết lại với nhau thiên thời địa lợi cho nên hình thành loại khói đen này. Lúc đó bà đã ăn thử một miếng, không nghĩ tới mùi vị cũng không tệ, có thể giải quyết vấn đề lương thực của bà, tại sao lại bán đi. Cố phi âm nhìn quỷ phu nhân tiếc nuối, quỷ phu nhân run run, liếc mắt nhìn cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài. Quỷ phu nhân, nếu cô muốn có thể bán cho cô 20 dĩa. Cô gái tóc dài, được tôi mua nhiều như vậy có thể giảm giá một chút không? Thì hi, hi, quỷ phu nhân. Mãi đến khi di sản được kiểm kê gần đủ rồi, mấy người vợ trước của họ trang được chia 0.1%, lúc này cô Phi Âm mới hài lòng gật đầu, nói mấy hai mươi mấy con tiểu quỷ khiêng đồ trở về nhà, chính là đường trở về nhà chỉ sợ là không có cách nào đi xe khách hay máy bay gì đó, thật ra có thể thuê một chiếc xe chở hàng nhỏ để chở đồ về cũng không thể bảo mấy con tiểu quỷ trèo đèo lội suối để chuyển đồ về nhà, nếu như trên đường đi bị cướp mất thì cô biết tìm ai mà khóc. Đến lúc đó cô sẽ cất hết những tiền giấy ở dưới gầm giường, như vậy cô sẽ ngủ trên đống tiền vừa mở mắt ra là có tiền rồi, từ nay về sau trong giấc mơ của cô chỉ toàn là tiền. Còn họ Trang, chờ khi trở về sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Trương, nói ông ta mau đến mang con quỷ này đi, hàng second hand bán với giá 50 hoặc 40 tệ cũng được dù sao cũng có tiền, có còn hơn không, cẩn thận nghĩ lại một con quỷ có thể bán hai lần, thực sự rất có lời, cũng không bán lỗ vốn. Họ Trang đang thoi thóp. Vậy được rồi, chúng ta trở về trước. Quỷ phu nhân và oánh oánh cũng không có ý giữ cô gái tóc dài ở lại. Quỷ phu nhân đoan trang gật đầu, coi như là đồng ý oánh oánh cũng cười duyên nói, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Tôi sẽ quay lại, ở đây vẫn còn có nhiều đồ chưa chuyển đi, hi hi. Cố phi âm lớn tiếng vẫy vẫy tay, truyền những di sản này đi trước, sau đó sẽ nghĩ cách mua thêm mấy dĩa khói đen nữa, bảo quỷ phu nhân làm ăn với cô, như vậy có thể bán những khói đen này để kiếm lời. Những người vợ trước chỉ cảm thấy hai mắt cô gái tóc dài phát sáng, ánh mắt nhìn bọn họ còn mang theo ý vị thèm muốn nhỏ dãi như thể muốn ngay lập tức nhào tới cắn đứt cổ bọn họ, không nhịn được bay về phía sau, miễn cưỡng vẫy vẫy tay nói tạm biệt đương nhiên trong lòng nghĩ tới cái gì cũng không biết. Đúng rồi, mấy người thật sự không muốn làm thuê cho tôi sao? Bây giờ công việc khó tìm lắm đấy. Không, không cần đâu. Một chút tôn nghiêm vẫn phải có. Vậy được rồi. Cố phi âm kéo họ trang đi được hai bước đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nham hiểm nhìn chằm chằm oánh ô oánh, oánh oánh bị nhìn đến mức ra đầu tê dại nghi ngờ không thôi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ thấy cô ấy kéo họ trang đi tới trước mặt cô, nói thành khẩn, thật ngại quá, tôi thiếu chút nữa đã quên mất lần trước cô bán lợn rừng cho tôi, căn bản không thể ăn được lợn rừng động vật được quốc gia bảo vệ, căn bản không được giết tôi đã mất một khoản tiền lớn. Oánh oánh, một khoản tiền lớn, là một nghìn tệ kia sao? Cô xem có thể giúp tôi chịu một nửa tổn thất hay không? cố phi âm nhận 500 tệ tiền bồi thường, cẩn thận cất vào trong túi, lúc này mới dẫn những tiểu quỷ kéo họ trang trở về. Lúc này mấy người lão dương còn ở bên ngoài, ngay lúc này nhìn thấy cô gái tóc dài đi ra ngoài, bất chấp tất cả nhào tới, nói, thiên sư, chúng tôi có thể đi ra ngoài cùng cô không? Chúng tôi sẽ trả thù lao cho cô. Thái Kiệt nói, cô muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi đều có thể đưa cho cô. Chỉ cần cô dẫn chúng tôi đi ra ngoài. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn bọn họ một lúc quay đầu nhìn quỷ phu nhân, lúc này mấy người vợ trước đang náo nhiệt nói cây châm nào đẹp, không ai quan tâm đến họ trang sắp bị đưa đi tử hình, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không bố thí cho họ trang. Họ trang đã cảnh tỉnh sâu sắc bản thân mình, hắn lại thực sự thất bại đến như vậy. Không đến mức như vậy chứ, hắn cho rằng mỗi một phần tình cảm của hắn đã rất chân thành, rất hoàn mỹ. Đúng lúc quỷ phu nhân nhìn thấy ánh mắt âm u lạnh lẽo quét qua mấy người lão dương, cười lạnh nói. Đây là những khách thân thiết của tôi, tiệc tối còn chưa bắt đầu, các người đã muốn đi rồi sao? Có phải ghét bỏ bà lão tôi tiếp đãi không chu đáo? chương 139, lão Dương Toát mồ hôi lạnh cứng đờ nói, không, đương nhiên không phải, là do chúng ta không ăn được cảm ơn phu nhân đã tiếp đãi, trời sắp tối rồi, chúng tôi sợ ban đêm đường không dễ đi, vẫn nên trở về nhà trước. Cố phi âm căn bản không nhìn thấy rõ trước mắt là hình dáng gì, lúc trước khi ăn cơm đã không nhìn thấy rõ, sau đó vội vàng đi tới đây tranh di sản, đã quên mất chuyện này, lúc này mới nghĩ tới. Nữ quỷ áo đỏ thì thầm vào tai cô, mấy người này hình như bị mấy người quỷ phu nhân bắt tới đây, lúc trước tôi cũng chú ý tới, chỉ là tình huống lúc đó không nên nói nhiều, bây giờ chúng ta phải đi rồi, nếu bọn họ không đi cùng chúng ta, nói không chừng sẽ phải chết trong ngôi mộ này. Cố phi âm nghiêng tai nói các cô ấy muốn chơi đùa với bọn họ nên cố ý mời bọn họ tới tham dự dịp sinh nhật. Nữ quỷ áo đỏ, không phải chứ? Tôi thấy mấy người này bị dọa đến sắp khóc rồi. Cố phi âm nghĩ nghĩ, gật đầu, con người hình như là rất sợ quỷ, có điều họ Trang cũng chỉ là hạng người bắt nạt kẻ yếu, cho nên những người vợ trước đều không phải là tiểu quỷ nhiễm nghiệp chướng, những tiểu quỷ này không thể ăn, còn bán không được bao nhiêu tiền, cho nên cô mới không tốn tâm tư trên người bọn họ, nếu đổi thành người khác giống như họ Trang tới chia di sản, nói không chừng cô có thể lấy đi toàn bộ di sản, còn có thể bắt bọn họ bán đi kiếm tiền. Vậy được rồi, mấy người đi xuống núi cùng với tôi. Cô quay đầu lại nhìn một chút. Tôi dẫn bọn họ đi trước mấy người cứ tự mình chơi. Quỷ phu nhân cười lạnh cho dù đi ra ngoài cũng phải cẩn thận ác quỷ cuốn quanh người. Mấy người lão Dương và Thái Kiệt còn chưa kịp vui mừng, đã bị lời nói của quỷ phu nhân dọa cho sợ tới mức hồn bay phách tán ác quỷ cuốn quanh người, vậy bọn họ còn có đường sống sao? Đương nhiên lúc này cũng không thể suy nghĩ nhiều trước tiên phải xuống núi rồi mới nói. Chờ sau khi xuống núi, bọn họ sẽ ngay lập tức đi tìm cao nhân đắc đạo tới đội quỷ, nghĩ cách cứu bọn họ. Chu Thành và Cung Thắng Văn Cõng Mạnh Giai Minh đang hôn mê, không dám nhìn nhiều, vội vàng đi phía sau cô gái tóc dài. Có điều bọn họ chưa đi được hai bước cô gái tóc dài đã giơ tay, nữ quỷ đang khảm trên trần nhà rơi xuống dưới, chỉ nhìn thấy cô gái tóc dài nhảy lên người nữ quỷ đầu được khảm đầy đá. Cảm ơn nha, hi hi. Cô gái hàng xóm, mấy người lão dương nhìn đến mức choáng váng, mẹ nó đây là động tác gì? Một người để quỷ cõng đi. Bản lĩnh điều khiển quỷ cũng quá cao siêu rồi.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 Đương nhiên chủ nhà trọ của chúng tôi rất lợi hại, quỷ nam cười ha ha, mấy người đừng sợ chủ nhà của chúng tôi không ăn thịt người, chúng tôi cũng không ăn thịt người. Mạnh dai Minh yếu ớt mở mắt ra nhìn thấy một quỷ nam máu chảy đầm đìa đang đứng trước mặt trong miệng còn âm trầm nói cái gì không ăn thịt người, chúng tôi không ăn thịt người. Mạnh dai Minh hét lên, hai chân dãy ruộng, hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn bốn người tỉnh táo, quỷ nam thật ngại quá, hình như tôi đã dọa bạn của mấy người hôn mê rồi.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 Mà bên thành phố A cũng rất náo nhiệt mắt thấy năm cũ đã sắp trôi qua, lúc ông Vương và cháu trai mình đi thờ cũng tổ tiên, thờ Phật cũng chưa quên những con quỷ lúc trước đã cứu hai ông cháu bọn họ, những cô hồn dã quỷ đó cũng rất đáng thương, không có nơi nào để đi, chỉ sở cũng không ai thờ cúng, cho nên ông cố ý đi mua thịt đầu heo, giết gà vịt ngỗng, sáng sớm tinh mơ trời còn chưa sáng hẳn đã thức dậy hầm hai nồi thật to. Bình bình bình bình, làm cho bà nội Vương và hai vợ chồng Tiểu Vương tức giận. Mắt thấy đã qua 10 giờ rồi, cháu trai được bọc giống như một quả bóng, đầu đội mũ mang bao tay, muốn đi theo ông nội đi ra phía sau. Hai ông cháu, ông một tay bưng đầu heo, một tay bưng gà vịt ngỗng, cháu trai thì ôm nến thơm tiền giấy, nói là muốn đi ra bờ sông cúng thế cô hồn giã quỷ ở đó. Năm mới Tết đến mà nói những lời này, khiến bà nội vương tức giận đến mức muốn phát bệnh tim, hai vợ chồng đào tiểu vương thì không sao, người trẻ tuổi trái tim tốt nhiều lần chịu kích thích đã trở nên tê liệt rồi. Lão già tôi nói cho ông biết, hôm nay nếu ông dám đi ra khỏi cửa tôi sẽ liều với ông. Cha cha đừng đi ra ngoài, hôm nay tuyết lớn như vậy, đi ra ngoài đó làm gì? Chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Cục cưng à tới đây con để heo xuống để mẹ nhìn xem. Ông Vương nói, báo đáp tri ân có biết không? Tôi còn chưa già tới mức lầm cầm đâu, tôi biết tôi đang làm gì, mấy người chỉ là người phàm không có tri thức tôi lười giải thích với mấy người. Ha!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 Tiểu vương nhìn thấy cha mình đang lải nhải bầy đầu heo gà vịt ngỗng ra bên bờ sông, nhìn con của mình cũng rất ra dáng lấy nến thơm tiền giấy ra trong miệng còn đang nói các chú các gì các bà các chị cháu tới chúc Tết mọi người đây, ăn Tết vui vẻ. Mọi người đã ăn cơm chưa? Ông nội đã nấu rất nhiều thịt cho mọi người đó. Không, không ổn, một chút cũng không ổn. Cũng không biết vì sao, ngay sau khi con trai mình nói xong câu đó, anh ta liền cảm thấy xung quanh hình như lạnh xuống mấy độ.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 Đây chính là đứa bé lần trước bị quỷ nước kéo xuống nước đó, được mấy người chủ nhà trọ cứu mạng đây cũng là đồ đưa tới cho mấy người chủ nhà trọ ăn, mấy người đừng có cướp. Tôi không ăn, hít một miếng là được rồi. Hát xi, si, tiểu vương hát hơi, ôm chặt cánh tay, làm thế nào bây giờ, hình như càng ngày càng lạnh. Nếu như anh ta cũng có mắt âm dương, đương nhiên lúc này có thể nhìn thấy toàn bộ những khách tới thuê biệt thự giang cảnh đều đi ra ngoài, tất cả đều vây quanh nơi này. đầu heo thơm như vậy. Gà vịt ngỗng ăn ngon như vậy, ai mà không muốn ăn một miếng? chương 140, mà nữ trung niên đã sớm nghe được tin tức chạy tới, những người thuê kia thèm không chịu nổi đã sớm vây lại, hỏi bà có thể chia một cái hay không? Chia một cái là được ăn no thì đừng nghĩ, cho nếm thử vị đỡ thèm cũng được quanh năm suốt tháng muốn dính chút thức ăn mặn này cũng không dễ dàng. mà nữ trung niên bị cuốn lấy không biết làm sao, bên trái mấy cái, bên phải mấy cái, trên đầu còn bay mấy cái, bị một đám người thuê nhà ôm bắp đùi bước chân cũng sắp bất động. Cho mỗi người một miếng đi, nhiều thì không cần đâu, bọn họ trả tiền mua cũng được. Đại tỷ khai ân. Lúc này bà chủ trì đại cục để các khách trọ đừng kích động thịt này chia thế nào bà cũng không thể làm chủ được dù sao đây cũng không phải là của bà, mấy quỳ cụt tay, không đầu chủ trọ bọn họ ở bên ngoài coi như muốn ăn cũng phải chờ bọn họ trở về mới ăn được cũng không phải bà keo kiệt là không làm chủ được. Chủ trọ bọn họ khi nào mới trở về à? Khí trời lạnh như thế, gió thổi mấy lần thịt cũng sắp nguội rồi. Vậy các ngươi không nhanh chặn gió đi, mau mau chặn lại thịt nguội mùi sẽ không thơm. Đến đến đến, đều lại đây vây thành vòng, đừng để cho gió thổi vào trong. Con quỷ nào lại đi xem xem, chủ trọ bọn họ đi đến đâu rồi? Quỷ nước quỷ nước ngươi mau đi xem thử chủ nhà trọ trở lại chưa? Quỷ nước, hắn xì một tiếng, trong miệng lầm bầm, những con quỷ này thật không biết hàng, heo gà vịt ngan này sao quý giá ăn ngon bằng cá tôm cua đồng sò biển hào cá muối vây cá. Làm gì mà kích động như thế? Cô gái tóc dài ác độc kia cũng vậy, gần đây mê thịt heo, cá tôm ít ăn, quả nhiên là thư con mới nới cũ. Hắn vẩy vẩy một đầu tóc dài xanh mượt tính toán tháng ngày các anh em của hắn cũng sắp trở về rồi, chờ hải sản của hắn đến, nhất định sẽ kinh diễm đám quỷ không có kiến thức này.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 Không biết tại sao, phía sau lưng hắn mắt lạnh, không nhịn được run run một thoáng. Cha già này lại nói mỏ rồi nhưng bên kia có gió, bên này không gió, hình như là có chút kỳ quái, nhưng coi như bình thường, chỉ có thể nói gió không thổi tới nơi này, bị gầm cầu chặn lại rồi. Ông vương đã sớm đốt nến thơm, vào lúc này đốt đến tiền giấy, trong miệng còn thì thầm nói gì tới chỗ này lĩnh tiền, ăn cơm, tết đến đoàn viên vân vân. Tiểu vương... Cháu trai quỳ trên mặt đất lạy bởi vì ăn mặc nhiều, hai tay đều không khép lại được vào lúc này tựa như viên tròn dày, gục gục nói hai câu hắn còn cả lăm ừ ừ nửa ngày mới có thể nói hết một câu. Tiểu vương, đứa bé quỳ trên mặt đất nói cô gì chú bác mọi người ăn chưa? Có ăn được hay không? Trong không khí yên tĩnh một mảnh tự nhiên không có âm thanh đáp lại hắn. Đứa bé, không ăn được sao? Đứa bé, tại sao vậy? Đứa bé, mau ăn mau ăn, đợi lát nữa liền nguội rồi.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 Tiểu vương lúc đó cũng trột giả cực kỳ, cũng may ngủ dậy, hết sốt, bệnh tình ổn định lại, con trai của hắn sẽ không gặp lại người đàn ông không có chân bò trên đất, sau khi thân thể càng ngày càng tốt, không có bất kỳ khó chịu nào, bọn họ cũng không nhiều hơn nữa, chỉ cho là trẻ con bị bệnh, nhìn lầm rồi. Tiểu vương cảm thấy hắn thật sự cần phổ cập cho con một chút cái gì gọi là khoa học. Hắn ngồi xổm bên người con, nói con trai, con nói những câu nói này, ngoại trừ cha và ông, người khác không nghe được trong miệng con những cô gì chú bác kia càng không thể nghe thấy, con hiểu chưa? Trên đời này không có quỷ, chờ con lớn hơn học tiểu học sẽ biết. Ông Vương còn chưa nói, đứa liền chớp đôi mắt tròn nói cô gì chú bác cũng nghe được ba ba ngươi lại gạt con. Tiểu Vương sừng sốt một chút hả? Nghe được, làm sao con biết bọn họ nghe được? Lẽ nào bọn họ có ở đây? Đứa bé rũi ra quả đấm nhỏ bụ bẫm chỉ vào nến hồng lửa đỏ, ánh nến yên lặng trên không trung khói xanh lượn lờ nhắm trên trời, xem ra cũng không có gì khác thường. Ở đây mà cô dì chú bác các ngươi vẫn còn đây chứ? Chỉ thấy nến đỏ thẳng tắp ánh nến đột nhiên hướng về bên phải, ngay cả khói xanh cũng hướng về bên phải bay đi. Đứa bé nhảy nhót nói, ba ba xem tỷ tỷ bọn họ nói có. Tiểu vương! Tiểu vương giờ khóc giờ cười nói, đây là gió thổi, đây là hiện tượng tự nhiên, con chớ để bị lừa. Đứa bé nghiêng đầu nhỏ tròn vo trong đôi mắt tròn tràn đầy nghi hoặc vào lúc này đã thấy ánh nến lại đột nhiên đi phía trái, khói xanh lượn lờ cũng đi phía trái, đứa bé thấy ánh mắt sáng lên, ba ba nói sai rồi, đây rõ ràng là tỷ tỷ. Cậu biết đây là tỷ tỷ, vừa nãy cậu vừa nói chuyện, lửa này liền bay bên trái bên phải, như cùng hắn chơi đùa. Hắn nghe ông nói, cô hồn dã quỷ khổ, người bình thường cũng thấy không được, bọn họ mặc dù có thể thấy, là bởi vì bị nước quỷ hại sắp chết, bây giờ thân thể khỏe mạnh, không thấy được quỷ, bất quá hắn còn gặp thịt thì tuy nhiên chỉ một lần, sau cũng không thấy. Thành quỷ cũng có một chút thủ đoạn đặc thù, bọn họ có thể bay trên trời, lợi hại còn có thể nắm đồ vật bà bà yêu thích ôm chồi như trước bọn họ nhìn thấy ma nữ áo đỏ, là có thể cầm roi đánh đánh, rất lợi hại. Vì lẽ đó hiện tại hắn không thấy được bọn họ, bọn có thể nhìn thấy hắn, đến chơi. Tiểu vương còn muốn nói cái gì nữa, liền bị ông vương gõ chán, đừng nói mò, lại nói mò ngươi liền mau trở về, chúng ta không mang theo ngươi đi gặp quỷ. Đi mau đi mau, tiểu vương, nha thật là cảm tạ ngài. Cuối cùng hắn vẫn bị hai ông cháu đuổi đi, bọn họ ghét bỏ hắn vướng bận, để hắn đợi một bên, không gọi cũng đừng đi ra. Tiểu vương bị ghét bỏ, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi về.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 Phải tiếp tục để bên trong cô cũng không an lòng, tiền muốn ở trong tay chính mình mới an tâm, đến lúc đó chỉ có thể thuê một chiếc xe to hơn. Nhưng cô cũng sợ bị người khác phát hiện lần sau buổi tối tới đây hãy thuê, cũng không cần tài xế, để nhóm quỳ kéo đi là được đóng cốp xe. Lần này tài xế hỏi những thứ này là vật gì cô chỉ có thể qua loa nói là một ít đặc sản, không có gì đặc biệt. Cũng may tài xế không hỏi nhiều, làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ban đêm xuất phát buổi sáng mới đến, tài xế giúp đỡ đem hàng tháo ở dưới lầu liền đi, lúc gần đi hắn còn lại nhìn vài lần cô gái tóc dài thực sự là càng xem càng khả nghi. Mắt thấy tài xế đi rồi, xung quanh cũng không người, lúc này mới để quỷ nhỏ giúp đỡ chuyển tới trên lầu đi, cũng may vào lúc này không có ai, ngay cả dưới lầu có hai gia đình cũng đi nhà nhà con chơi Tết, bên cạnh mấy các gia đình cũng đều trở về quê nhà, vào lúc này vắng ngắt mùi khói lửa cũng không thấy, cẩn thận một ít đi cầu thang, sẽ không sợ bị người phát hiện ra.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 Lúc nữ quỷ trung niên kêu tiểu quỷ đi qua đây, bọn họ mới chia chi phí đi lại, mỗi người ôm cây nến ngồi gặm. Lúc này có một tiểu quỷ đầu từ cửa sổ thỏ đâu ra ngoài, nhìn thấy bọn họ đều ở đây, kinh hỉ hét oa một tiếng nói, hóa ra mọi người đã trở lại, ở chỗ này làm gì vậy, mau mau, hai ông cháu nhà họ Vương đưa đầu heo tới. Mùi vị đó thơm đến mức tôi một bước cũng không dịch chuyển. Chương 141, đầu heo.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 Tiểu quỷ đó lại nói, không chỉ có đầu heo còn có cả gà vịt ngỗng, hầm đến mức thơm ngào ngạt nếu tới trễ sẽ bị nguội mất. Vậy còn ở đó phí lời làm cái gì, mau đi nhanh lên. Lúc này cố phi âm cũng cảm thấy hứng thú với đầu heo và gà vịt ngỗng hầm, leo lên lưng cô gái hàng xóm nói, chúng ta cũng nhanh đi tới đó xem. Không cần cô nói, bà lão đã cưỡi cây chổi bay đi mất nữ quỷ áo đỏ nhìn thấy náo nhiệt như vậy, cũng đi theo sau, mặc dù cô ta cảm thấy đầu heo cũng bình thường, người đẹp sao có thể ăn đầu heo thịt gà vịt ngỗng đó chứ. Vậy quá không cao quý tao nhã, mất đi khí chất của thiên sơn tuyết liên. Vừa đi vừa nói, quỷ không đầu hỏi, hai ông cháu đó đã tới bao lâu rồi?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 Mua thịt ăn, còn có thể như vậy sao? Quỷ cụt tay, quỷ không đầu và nữ quỷ áo đỏ cũng rất kinh ngạc, cô gái hàng xóm và bà lão xoay đầu, nhìn mấy con tiểu quỷ vì đầu heo liên tục chảy nước miếng. Trên đường đi cứ 5 mồm 10 miệng, lúc mấy người cố phi âm đi đến đó, mấy tiểu quỷ bên đó đang nhìn chằm chằm hai ông cháu ưa nước miếng, bộ dạng kích động đó. Mắt sắp chảy ra máu, nhìn thấy mấy người cố phi âm, nữ quỷ áo đỏ và quỷ không đầu đã trở lại, vội vàng chạy tới vây quanh bọn họ ẩm ý nói cái này cái kia, không khác gì một cái chợ. Ý thứ đại khái cũng giống như mấy tiểu quỷ đã nói lúc trước, bọn họ đều thèm đến mức không xong rồi, muốn ăn thịt. Điều này cũng không phải không được một miếng một nghìn tệ, ở đây có khoảng bảy tám 80 con quỷ một miếng cũng tới 7-8 vạn, bọn họ giữ lại một chút để ăn, còn phần lớn thì bán đi, vậy không phải tốt hơn sao? Nhưng cũng không phải chỉ có một mình cố phi âm, vẫn phải hỏi mấy người nữ quỷ áo đỏ và quỷ không đầu. Nữ quỷ áo đỏ thì không có gì đáng kể, dù sao cô cũng phải về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, đến lúc đó nhiều đồ cúng như vậy không phải cô ta cứ tùy ý mà ăn sao.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 Cứ chiên như vậy, nữ quỷ áo đỏ ngoại trừ việc hít thở thì không cần thứ gì khác. Cô gái hàng xóm và bà lão quỳ cụt tay, quỳ không đầu, nữ quỷ trung niên đều lựa chọn mình ăn một phần, bán một phần. Còn bán bao nhiêu, thế nào cũng đến 3-4-5-6 ngàn chứ. Bàn bạc nên bán ức gà, đùi gà, đầu heo như thế này, bán xong thì thôi. Như thế cũng tốt biệt thự giang cảnh lại làm ẩm ý lên chỉ vì cướp được một miếng thịt để ăn. Người tránh ra tôi tới xếp hàng trước thế nào tôi cũng mua trước. Có biết giữ gìn trật tự không? Đừng nóng vội đừng nóng vội mọi người đừng nóng vội. Thịt này mỗi con quỷ chỉ được mua một phần, bảo đảm mỗi con quỷ đều có thể mua được. Chỉ bán một phần, một phần này có bao nhiêu đâu còn không đủ để tôi nhét kẽ răng nữa. Còn không phải do ít thịt sao, mọi người tạm chấp nhận nếm thử một chút mùi vị là được rồi.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 Tiểu Vương chỉ có thể quay trở lại, vừa quay lại thì nhìn thấy bộ dạng hai ông cháu vô cùng vui vẻ, anh ta còn rất kinh ngạc, vui vẻ như vậy có phải có chuyện tốt gì không? Chỉ nghe con trai của anh ta nói, chị xuất hiện nhìn thấy con rồi, còn nói thịt thịt của con và ông ăn rất ngon. Ông Vương cũng nói, đúng vậy, không nghĩ tới bọn họ thích như vậy, lần sau ta sẽ nấu nhiều thêm một chút. Tiểu Vương, Tiểu Tiểu Vương, ba ba tiền mừng tuổi của con khi nào ba cho con vậy? Tiểu Vương đã chết lặng, con lấy tiền mừng tuổi để làm gì?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 Bà nghi ngờ ăn một miếng, mới phát hiện thịt gà này không những không mềm còn khô khốc thật sự khó ăn. Không chỉ thịt gà, ngay cả thịt đầu heo cũng như vậy luôn. Bà phì một tiếng, bây giờ đám người làm buôn bán bất lương này cũng thật quá đáng, gà này thực ra là thức ăn ra súc ổ chín chữ gì. Thật là quá đáng, chương 142. Đây đều là do ông cụ nhà bà đi mua chắc mua phải hàng giả rồi. Bà tức lên, nhịn không được cao nhào, con trai con dâu nghe thấy được cũng tới thử mấy miếng, cao mày nói, sao lại khó ăn như vậy? Tiểu vương cũng ăn một ngụm, nhíu mày anh đột nhiên nhớ tới lời ba cùng con của anh nói lúc trước, hay là thứ này bị quỷ ăn qua rồi cho nên không còn mùi vị. Anh nhịn không được run lập cập, anh nghĩ như vậy, bà vương cùng vợ tiểu vương đột nhiên cũng nghĩ đến, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoảng hốt không xác định nói. Chẳng lẽ, không phải đâu, nếu là thật. Không đúng, thế giới khoa học làm sao sẽ có quỷ. Nhiều nhất cũng chỉ là nghi thần nghi quỷ mà thôi. Tiểu vương nói, chắc là tại thịt này chất lượng không tốt đi, đông lạnh xong lại để dã đông, hương vị biến mất thịt chắc chắn cũng không ngon nữa. Bà vương gật gật đầu nói, hẳn là vậy đi. Tiểu vương liếc nhìn vợ mình ra hiệu một cái, vợ tiểu vương liền vội vã nói, mẹ, mẹ đừng nghĩ linh tinh, không chừng là ba cố ý lừa chúng ta đấy. Mẹ đi nghỉ chút đi, để con nấu cơm cho. Bà vương bị lừa đi rồi.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 Không, phòng ở này là không thể thuê, vĩnh viễn đều không thể thuê. Còn chuyện chung thân đại sự của người anh em của hắn, tự tìm cái động ở dưới đáy sông kết hôn không phải là được rồi sao? Nếu như chê sông quá nhỏ, vậy đi ra biển rộng, trong biển núi giả hang đá linh tinh cũng nhiều, còn có tàu biển, san hô, vỏ sò điểm xuyết không có việc gì làm có thể đi tách vỏ sò tìm chân châu, lãng mạn biết bao cần gì phải ở biệt thự hướng ra sông chứ.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 Bọn họ ăn thịt đầu heo của ông ấy cũng nên đưa ít hải sản bù lại mới được vậy mới gọi có qua có lại chứ. Có điều bây giờ là ban ngày đi cũng không ổn, nếu ai đó nhìn thấy đám cá tôm, so biển, hào, bào ngư, hải sâm này ở trên trời bay qua chắc cũng bị dọa ngất xỉu. Đợi đến khi trời tối lại đi cũng không muộn, yên tâm chuyện này tôi bảo đảm sẽ giúp cô làm ổn thỏa Còn lại chính là Trương Đạo Trường, tên họ trang hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, nên bán cứ nhốt hắn như vậy cũng tốn công sức lắm. Trương Đạo Trường nhận được điện thoại của cố Thiên Sư cũng không quá ngoài ý muốn, rốt cuộc họ trang bị bán đi chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều mấy ngày này ông cũng có chút bận, hiện giờ ông cũng không ở thành phố A, muốn trở về cũng mấy ngày, đành để cho cố Thiên Sư đợi vậy. Nghe nói một đoàn đội khảo cổ ở trong núi mất tích hai ngày sau tìm được rồi.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 Chúng ta đã tới tòa mộ cổ kia xem qua, nơi đó âm khí rất nặng oán khí tận trời, quỷ quái bên trong chỉ sợ rất khó đối phó. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói vì mừng thỏ quỷ phu nhân, chung quanh còn có mấy chục con quỷ quái đi tới tính kỹ lại đại khái phải có đến 5-60 con. Nếu không chuẩn bị đầy đủ mà đi qua, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cũng không biết gần đây có chuyện gì, lúc trước đại vương cưới vợ cũng là mấy trăm con quỷ quái tụ tập lần này cũng thế. Trước kia chúng ta rất khó mà gặp được nhiều quỷ quái như vậy tụ tập ở bên nhau, có phải mấy năm nay thời cuộc xung chuyển địa giới cũng có biến động hay không? trương đạo trưởng nói cô gái tóc dài là ai? Sao ông nghe vậy mà lại có chút quen quen? Cái này thì không biết, không có con quỷ nào gọi tên cô ấy cho nên cũng không biết cô ấy là ai. trương đạo trưởng suy tư nói nếu thật sự khó đối phó như vậy tôi chỉ có thể tới thành phố A mời cô thiên sư ra tay. Đúng lúc cô ấy muốn đem Đại vương trong tay bán đi, tôi muốn đem họ trang đó áp giải về, đem hắn đưa xuống địa giới nhốt lại. Lần này cũng không thể lại để hắn trốn thoát. Vài vị đạo trưởng ở đây, bọn họ cũng có chút tuổi tác rồi, sống lâu kiến thức cũng nhiều, vị Cố Thiên sư chuyên bán quỷ này vẫn làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Huống chi Cố Thiên sư đó còn có cái gì biệt thự hướng sống cho đám cô hồn dã quỷ kia thuê ở?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 Thôi bỏ đi, chúng ta trước hết cứ tự mình nghĩ cách cố thiên sư hiện giờ có chút khó khăn. Vừa rồi trong lúc nhất thời ông đã quên, cố thiên sư còn chịu nỗi khổ của ngũ tệ tam khuyết hiện giờ ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ lắm, để cô ra tay cũng làm khó cho cô quá. Vậy được rồi, chúng ta đi trước nhìn xem, thật sự không được lại tìm cố thiên sư giúp đỡ. Bàn bạc bàn bạc khắp nơi bố trí một chút trời cũng tối, mắt thấy thời gian đã đến quỷ cụt tay liền mang hải sản đi tìm hai ông cháu nhà ông Vương, đi cùng hắn còn có quỷ không đầu Vốn dĩ cũng chỉ có hai người bọn họ đi, nhưng cô gái hàng xóm cũng lại nhảy nhót đi theo phía sau, bà lão cũng ôm cây chổi lại đây. Trong chốc lát đám quỷ nhỏ từng ăn thịt cũng tới vài con. Nếu không phải lúc này số quỷ đi ra ngoài tìm thế phẩm quá nhiều, bằng không cũng phải xếp được thành mấy đội. Quỷ nước vừa thấy trận thế này, thật sự là tức giận vô cùng. mươi 143, nói thật từ sau khi gặp phải thằng nhóc phá phách kia, hắn liền không có ngày lành cũng không biết là như thế nào, hắn là cùng người nhà họ vương có thù sao. Giờ thì tốt cá tôm hải sâm hắn cực khổ làm ra đều phải đưa cho oan gia này. Hắn tức giận lại mắng cho cô gái tóc dài một lượt lúc này mới thư thái một ít. Lúc này sắc trời thật sự u ám, đèn đường cũng không được sáng cho lắm, một túi túi hải sản bay ở trên trời cũng không khiến người khác chú ý. Bọn họ chuẩn xác tìm được nhà ông Vương, sau đó gặp khó khăn, nên gõ cửa hay là trực tiếp đưa vào trong phòng bếp nhà bọn họ đây. Không được mời mà tự tiện đi vào không tốt lắm đâu. Nhưng chúng ta là quỷ mà chúng ta gõ cửa ta sợ dọa bọn họ sợ ngất xỉu đi. Vậy cũng phải, không bằng chúng ta trực tiếp để trong phòng bếp đi, để xong liền chạy lấy người.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 Ông Vương một tay dơ gãy gãi ngứa liền chạy ngay ra tay kia cầm kiếm gỗ đào tinh thần phấn chấn thật sự, ăn trộm ở nơi nào? Ăn trộm ở nơi nào? Xem ta đánh chết hắn. Bà Vương thật sự sợ hãi, sao lại có ăn trộm chứ? Báo cảnh sát chưa? Nhanh đi báo cảnh sát đi. Vợ thiểu Vương cũng thức dậy, ôm bụng to nói vọng ra, đừng ai đi qua chúng ta về phòng đi, con đã báo cảnh sát rồi, tức thời thì chạy nhanh đi.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 Đại bảo ngư, đại hoàng ngư, tiểu hoàng ngư, rong biển, trong chậu rửa chén có mấy con tôm hùm bự, hải sâm, bào ngư, sò biển, mấy loại sinh vật biển linh tinh loại nào cũng có, còn có các loại sò hến cơ hồ chất đầy phòng bếp. Bà nội Vương và vợ tiểu Vương cũng chạy lại đây vừa thấy, cũng sợ ngây người. "Này, này này, đây là có chuyện gì? Đúng vậy, là ai bỏ vào?" Đột nhiên lại xuất hiện, là ăn trộm đưa cho chúng ta sao? "Đừng nói bừa," lão Vương cũng ngốc ngốc rốt cuộc tỉnh ngộ lại nói.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 sáng sớm ngày kế lão vương liền rời giường rửa sạch hải sâm nấu nồi cháo hải sâm tiểu tôn tử vẫn luôn vây quanh lão vương miệng không cao hứng nói thì thì tới nhà mình sao ông nội không gọi cháu ạ ngoan ông nội cũng không gặp đợi chút ăn nhiều thêm chút cháo giữa trưa ông nội nấu cho cháu tôm hùm bự lại làm thêm món sò biển trưng miến tỏi bà nội vương tiểu vương vợ tiểu vương ăn không có khả năng ăn vĩnh viễn cũng không thể ăn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 Tiếp theo là tiểu vương thử uống một ngụm sau liền ục cụ cuống hết một chén lớn ăn liên tiếp hai con hải sâm. Bà nội vương tức giận hừ một tiếng thật là mồm mép thông cạn. Giữa chưa tôm bự vào tay bà còn vì sao? Đương nhiên bởi vì thơm chứ sao? Thơm quá, dù sao trên đời cũng không có quỷ. thành phố e đặc bộ phái một số đạo sĩ đi xem xét mộ hành động lần này trương đạo trưởng không tham gia nhưng theo như lời của các đạo sĩ trốn về được thì cổ mộ quỷ này có rất nhiều kỳ quái thủ đoạn trồng chất bọn họ tốn rất nhiều sức mới đi được đến chỗ một thất trên đường bắt được bảy quỷ nha hoàn họ tưởng rằng có thể một mạch bắt được quỷ phu nhân lại không nghĩ sau so một trận chiến đấu thì thấy âm khí trong mộ thất đột nhiên tăng vọt trực tiếp kéo ba đạo sĩ còn nhỏ tuổi vào Âm khí kia cực kỳ lợi hại, tạm thời bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể trước tiên lui ra, nghĩ biện pháp khác. Cần thiết phải cứu người ra trước đã kéo dài thêm một ngày, sinh mệnh bọn họ càng thêm nguy hiểm. Đúng vậy, về phần quỷ phu nhân có thể lại nghĩ cách lần này bắt không được bà ta, lần sau nhất định phải bắt được còn mấy đạo sĩ kia nếu xảy ra chuyện gì thì không dễ làm. Đúng rồi, âm khí kia là chuyện gì thế? Ta chưa từng gặp qua loại đồ vật này. Âm khí có phải là đồ ăn mà quỷ phu nhân bắt bọn lão dương phải ăn? Không phải đâu, thứ này có thể ăn sao? Đừng nói bọn họ chưa thấy qua, chỉ sợ đại bộ phận đạo sĩ khác cũng chưa gặp qua, cho dù gặp qua thì cũng chỉ là một sợi rất nhỏ, nhưng âm khí dày đặc thế này thậm chí còn để cho quỷ sử dụng thật sự rất hiếm thấy. Trường đạo trưởng không thể tìm được nguyên nhân, quyết định đi tìm cô thiên sư hỏi một chút, không chừng cô có thể biết được. Ai ngờ hắn vừa gọi điện thoại qua, bên kia cho hắn tin tức vô cùng không tốt. Tiểu Trương ta bị cảnh sát bắt rồi. Tiểu Trương, còn vì sao cô bị cảnh sát bắt là bởi vì quần chúng có tâm cử người đi cảnh sát báo rằng cô ăn cắp phạt cảnh sát vừa đến nhà cô nhìn thấy, đủ một đống đồ thật lớn. Tiểu Trương, bởi vì lần này quỷ nước đưa tới một mẻ hải sản lớn, nên đồ ăn tối cô phi âm chuẩn bị sẽ là tôm hùm hấp tỏi, cua xào cay, ngoài ra còn có so biển và hào nướng. Bây giờ chả phải đang thịnh hành xem chương trình cuối năm sao. Cô dù nhìn không được nhưng vẫn có thể nghe, vừa ăn vừa nghe, vừa cay vừa thơm kèm theo một ngụm Coca-Cola mát lạnh đúng là một loại hưởng thụ. Thứ gọi là Coca-Cola này uống cực kỳ ngon, không hổ thanh danh uống vui dễ mập của nó. Tuy rằng nhìn màu đen như mực giống thuốc đắng, nhưng uống vào sẽ thấy ngọt lịm ngay cả tiếng nổ bong bóng nghe cũng vui tai ghê gớm. Cơ mà uống nhiều quá sẽ ợ hơi, sông lên mũi rất khó chịu, lần đầu tiên bị cô còn chảy cả nước mắt. Hơn nữa nó còn rất đắt một lon tận ba tệ rưỡi. Nếu không phải cô nghĩ mình vừa nhảy một bước lên làm phú ông trăm triệu thì quả thật là cô không nỡ mua. Cô nghĩ rằng đi công tác lần này thu hoạch lớn như thế, nên mở tiệc nhỏ ăn mừng cũng được, vì thế mới bỏ ra ba tệ rưỡi mua lon cola Cô chia nó thành hai phần, hôm nay một nửa, ngày mai uống hết nửa còn lại. Dù sao cô mở lon trễ, để một đêm không có vấn đề gì. Thời điểm câu nghe tiết mục cuối năm, lại nghe được mấy cái tên quen thuộc giống như là Hà Khang, Cao Tài và Viên Cao Minh, còn có Tô Địch Thẩm Việt Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao, mấy người này diễn tiểu phẩm còn hát thiệt là rất lợi hại. Hèn chi giá trị mạng sống của họ là 5.000 vạn. Quỷ không đầu và quỷ cụt tay cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, vừa gặm ngọn nến vừa chửi tiết mục cuối năm mấy năm nay đều như một không có đổi mới tí nào, cô gái hàng xóm bính bính kẹt ở trần nhà, con mắt trắng dã ngó đông ngó tây, bà lão ngồi bên cây chổi, ngơ ngác nhìn chằm chằm tivi không nhúc nhích. Đến khi tivi bị nhiễu, những con quỷ này mới quay lại nhìn cô thiên sư, để cô mau đi đập nó hai phát. Ai nha, khoảng khắc đặc sắc, khoảng khắc đặc sắc, là tô địch ra kìa, cái tivi quỷ này lại động kinh. Tôi khuyên cô kêu người tới sửa đi cái tivi này mỗi ngày đều động kinh xem rất bất tiện. Đúng đấy thiên sư, cô mời người tới sửa một chút thôi tivi mỗi ngày đều nhiễu nhìn không có rõ. Chờ thêm mấy ngày thì sửa, vả lại tôi mù nên nhìn không thấy có thể có tiếng được rồi. Mà sửa tivi cũng rất tốn tiền, nhìn được cái gì thì nhìn thôi. Chỉ thấy cố thiên sư một tay cầm chân con cua, một tay đập tivi kêu bang bang bang mấy lần. Mấy con quỷ. Họ trang núp ở dưới bàn bây giờ hắn bị xem như chó con chói ở chân bàn, dưới bàn thành kết cục duy nhất của gã trợn mắt một cái, mấy ngày nay gã đã nhìn ra à tóc đen dài này có bao nhiêu lợi hại và kêu kiệt có thể không tiêu tiền sẽ không tiêu, làm gì đều tính toán tỉ mỉ, gã nhiều tài sản như vậy, chỉ sợ phải tốn mấy đời mới có thể xài hết không biết hưởng thụ tí nào. Cũng chính ở thời điểm này, cảnh sát tìm tới cửa, không chỉ có cố phi âm giật mình, những con quỷ trong phòng cũng giật mình la lên. Lúc nghe cảnh sát vì sao mà đến cố phi âm sợ ngây người, bọn quỷ cũng sợ ngây người. Trộm cắp đồ cổ, còn bị vô tù, tình tiết nghiêm trọng phải bị phán 10 năm hoặc là trung thân. Cả một đời liền lụi tàn trong tù rồi. Mẹ nó, không phải chứ, họ trang sau khi ngây người một lúc đột nhiên phát ra tiếng cười kinh thiên động đỉa. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Ông trời có mắt đây thật là ông trời có mắt mà ông trời rốt cục có mắt. ha ha ha ha ha ha ha ha Sau đó gã liền bị một con quỷ trong phòng đánh, nhưng gã bị đánh vẫn thấy vui vẻ. Gã không làm gì được à tóc đen dài, cũng có người khác làm gì được cô ta, không tin cô ta không có khắc tinh trên đời này. Bây giờ tốt rồi, lợi hại đi chăng nữa, cũng phải vô đồn cảnh sát đấy thôi. Hì hì, chương 144. Tàng vật cũng bị tịch thu cố phi âm đêm đó liền bị giam giữ tôm hùm và cua xào cây cô còn chưa có ăn xong, lon Coca-Cola bỏ ra ba thệ rưỡi để mua vẫn còn một nửa trong tủ lạnh. Nếu đã mở lon mà để lâu tầm một hai ngày, sẽ bị hỏng không thể uống. Sớm biết mình bị như này thì cô đã uống hết luôn. Rồi một đống hải sâm, sò, hến phải tươi ăn mới ngon, giữ vài ngày mùi vị thay đổi ngay. Nếu không muốn những chuyện đấy xảy ra cô chỉ có thể đành nhờ bọn quỷ đưa cho hai ông cháu nhà họ Vương ăn, chứ để không nó hư thì uổng lắm. Và lại vì sao có thể xem cô như trộm mộ chứ? Rõ ràng là kế thừa hợp pháp mà. Tôi không có trộm, thật đây đều là của tên họ Trang tôi được thừa kế tài sản hợp pháp. Mặc dù lấy ra từ trong mộ nhưng đó là vì họ Trang đem đồ giấu ở trong mộ nha. Tên đầy đủ của họ trang tôi không biết, gã là quỷ, bị tôi dùng sợi dây thường trói ở chân bàn ăn, mấy người đi xem thì biết. Không thì thả tôi về để tôi đi hỏi gã ha, tôi nói thật không có nói láo. Đồng chí cảnh sát nhìn cô với vẻ mặt chính trực ha ha, không chịu thành thật khai báo đúng không? Cô gái tóc dài tuét miệng cười, nhìn âm u lại mộc mà còn có chút thật thà, đôi mắt trống rỗng không có điểm sáng, tôi thành thật khai báo mà không tin anh hỏi bọn họ đi, họ có thể chứng minh cho tôi. Cơ mà dáng vẻ âm u của cô gái tóc dài, khiến người ta nhìn qua thôi cũng thấy trong lòng không thoải mái, nhất là khi cô ấy tuyết miệng cười lộ ra hàm răng và lợi trông hơi đáng sợ, đồng chí cảnh sát nhịn không được run lập cập. Anh nhìn xung quanh một chút chỉ nghe có tiếng vù vù, mà nơi này trừ cô gái tóc dài cũng không có ai, vậy hỏi người nào. Đệch cô gái tóc dài này tăng vật đã lấy được còn dám ngụy biện quả nhiên rất xảo quyệt. Cô cho rằng tôi là thằng ngu sao? Không phải không phải, vậy cô nói thế này ai tin? Cô nói trên đời này có quỷ, cô nằm mơ hà, chả muốn nói nữa, những lời cô phi âm nói cảnh sát chắc chắn sẽ không tin, chỉ coi cô đang ngụy biện, bọn họ bắt qua không ít tội phạm, cũng nghe qua không ít lời biện minh cho lý do họ làm, nhưng mà lý do kế thừa hợp pháp tài sản của quỷ thì chắc là đầu bị rơi một lần từ trời xuống đất. Bây giờ phần tử phạm tội càng ngày càng giỏi bị chuyện bởi vì đồng chí cảnh sát không nhìn thấy, dĩ nhiên không biết bên trong đồn cảnh sát lúc này có rất nhiều quỷ. Quỷ không đầu gấp đến độ cào chán nói, tại sao có thể như vậy? Là tên nào lòng dạ hiểm độc đi báo cáo, tôi muốn biết để đi hù chết nó. Quỷ cụt tay nói, giờ cậu nói cũng làm được gì, vẫn mau nghĩ một chút biện pháp đi. Chẳng lẽ kéo họ Trang qua để làm chứng sao? Chỉ cần chứng minh những đồ cổ kia đúng là tài sản của họ Trang, chắc chắn cô thiên sư không có chuyện gì. Họ Trang hận cô thiên sư như vậy, gã sẽ ra mặt sao? Hơn nữa những đồng chí cảnh sát này toàn thân có khí tiết chính trực còn mang theo một chút quan uy Chúng ta không có cách nào đến gần người bọn họ Ngược lại họ cũng chả nhìn thấy chúng ta coi như anh ta nhìn thấy Chị E vẫn sẽ nghĩ chúng ta thuê băng nhóm lừa gạt Vậy làm sao bây giờ đây? Không có cách nào ư Đồ cổ nhiều như thế Nghe cách nói của đồng chí cảnh sát không chừng phải bị phạt tầm mười mấy hoặc hai mươi năm Nghiêm trọng hơn nữa sẽ bị phạt trung thân Sao lại nghiêm trọng như vậy trời? Thế mới nói, lần này thảm rồi. Lúc này cục cảnh sát bởi vì bắt được trên trộm di vật văn hóa nên cực kỳ phấn khởi, dù sao cũng là 10 cái dương lớn, trong dương đều là vàng, bạc, đồ ngọc, từng món đều tinh xảo, lộng lẫy. Mặc dù niên đại cổ xưa vì thế chúng có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng tới giá trị của bọn chúng, bây giờ bọn họ báo cấp trên rồi, đành đợi cấp trên phái chuyên gia đến đây. Có điều cô gái tóc dài cố phi âm có phải đầu óc hơi có vấn đề. Những vật này vừa nhìn đã thấy trải qua rất nhiều niên đại thế mà cô ta còn nói mình là thừa kế tài sản hợp pháp, nói như vậy bố ai tin được? Ừ, có chút kỳ quái, có lẽ cô ta không muốn khai báo đồng bọn ra cố ý lấy cớ, dùng nó để giảm tính cảnh giác chúng ta xuống. Nếu quả thật là như thế thì cô ta còn rất có đầu óc. song cho dù cô ấy làm trò mèo gì chăng nữa tang vật đã thu được vô tù là cái chắc. Ừm, mấy người cho thêm người mai phục gần nhà cố phi âm, nếu cô ta còn có đồng bọn hàng nhiều như vậy chẳng thể nào mà không quay lại lấy cuối cùng một lưới bắt hết họ luôn. Đội trưởng yên tâm, Giang Thiên xuất cảnh trở về, dĩ nhiên cũng nghe nói trong cục phá được một án lớn. Vào 30 Tết, bọn họ bắt được một thành viên trong nhóm trộm mộ. Hiện tại đã đem cô ấy giam lại, đã lấy khẩu cung tuy rằng nội dung khẩu cung này không ai hiểu. Giang Thiên nghe được vài câu, vừa nghe cái tên Cố Phi Âm, đầu óc anh liền giật một cái Cố Phi Âm. Bị bắt là Cố Phi Âm, đường Phú Dân, đồng sự A nói, ừm, chính là đường Phú Dân, Cố Phi Âm làm tại nhà ma, hóa ra cậu cũng biết cô ấy. Tôi nói cậu nghe đừng nhìn cái tên này tuy bình thường, nhưng đầu óc cô ta có chút vấn đề, vậy mà nói lan man họ trang gì đó, còn nói họ trang chính là quỷ, cô ấy thừa kế thừa di sản của gã là hợp pháp, không được tính là trộm cắp cổ vật. Lời này chỉ lừa được một ít con nít dám lừa gạt trên đầu chúng ta, chắc coi chúng ta là đồ đần. Đồng sự B nói, có điều cố phi âm luôn cho tôi cảm giác không ổn lắm, luôn cảm thấy cô ấy có chút thần bí. Mà mọi người biết gì không? Trong phòng ngủ của cô ấy còn đặt cái quan tài, ở trong đựng toàn là tiền âm phủ dưới giường cô ta cũng nhét mấy cái ni lông túi, bên trong chứa đều là tiền giấy. Đồng sự C nói, không phải chứ, trong nhà cô ấy để nhiều đồ người chết như vậy làm gì? Thật là quá đáng sợ. đồng sự đê nói, chả biết dù sao tôi cảm thấy cô ấy có chút quỷ quái. Giang Thiên nghe tin này thì vô cùng kinh ngạc chuyện cô gái tóc dài Cố Phi Âm có phần hơi kỳ quái anh biết rồi, đáng tiếc luôn không có cách nào chứng minh là đúng anh cũng lời phải suy nghĩ thêm có nhiều thứ vẫn còn chưa có lời giải thích thỏa đáng. Nhưng anh cũng không thể ngờ Cố Phi Âm thế mà bị bắt vì trộm cổ vật. Bây giờ có nguy cơ ngồi tù, không phải chứ? Giang Thiên vẫn nghi ngờ mình nghe nhầm rồi. Cố phi âm ấy thế nhưng sợ thật cô còn chưa tìm được đường về nhà mà đã sắp ở trong cục cảnh sát đợi mười mấy hai mươi năm. Vậy công việc của cô phải làm sao? Với cả đống thịt khô, lạp xưởng chưa ăn miếng vào cô còn dự định nấu một nồi sườn lợn rán muối ăn cơ. Bị giam ở đây làm kiểu gì? Cũng may Tiểu Trương gọi điện thoại cho cô Tiểu Trương là bộ phận đặc biệt cũng chính là người của phía trên. Hy vọng ông ấy có thể làm chứng cho cô vớt cô từ cục cảnh sát ra ngoài. Ấy, cô không nghĩ tới mình lại biến thành dạng này, danh danh là thừa kế tài sản hợp pháp, sao lại biến thành ăn trộm cổ vật rồi. Hơn nữa lại không biết pháp luật thế giới hiện tại còn được rộng như vậy, đồ trong mộ vậy mà đều của quốc gia, người ngoài đụng vô chính là phạm tội, phải nhận hình phạt. Nhớ khi cô làm quỷ cũng không như thế này, cô cũng đã gặp qua không ít con người đi đào mộ, vàng bạc châu báu, bất kể thứ gì đều vụng trộm đem bán lấy tiền, vẫn chả thấy bọn họ bị bắt đi thù thói đời quả nhiên luôn thay đổi. Bây giờ cô bị nhốt vào trong một cái lồng, hai bên cái lồng này còn nhốt khá nhiều người, nghe nói đa số là thừa dịp nhiều người ra ăn tết đục nước béo co kiếm tiền, tết sắp đến rồi, mặc dù bị giam, nhưng vẫn có thể cùng nhau xem cái tiết mục cuối năm, thật đúng là thật náo nhiệt. Lúc này bọn họ quay qua nhìn đồng bạn mới tới, vẫn là cái nhìn âm u, cô gái tóc dài mặt không biến sắc với cái nhìn lạnh lẽo, hàm cắn chặt nhìn thì đáng sợ, nhưng đến cùng chỉ là một cô gái bị bắt giam giống họ thôi, có người hỏi ngay, nè, vì sao cô bị bắt? Tròng đen của cô phi âm trống rỗng, cô không nhìn rõ được ai hỏi mình, rốt cuộc quỷ oài nói, bọn họ nói tôi trộm cổ vật. Cô lợi hại vãi, vậy mà là trộm mổ, cô có triển vọng hơn so với chúng tôi, tôi cũng mới trộm cái điện thoại mà thôi, đã trộm tới phòng giam vào 30 Tết, không thể đón năm mới. Cô không phải trộm mộ nhưng mà đúng thật không đón được năm mới, tôm hùm cua trong nhà cô còn chưa ăn xong nữa, lúc này đã trở nên lạnh hết rồi, quan trọng nhất chính là tài sản của cô cũng bị tịch thu, muốn mang về cũng khó. Trà cô cúi thấp đầu, khí âm u bao quanh cả người, nhìn càng thêm kinh khủng. Trái lại quỷ không đầu vẫn ở cạnh an ủi, cô nói, cô đừng lo lắng, tôi đi nhìn rồi, tài sản của cô được bảo vệ rất tốt, đang để ngay tại trong kho hàng. Quỷ cụt tay nói, nói nhảm thế, những thứ đó đều là đồ cổ, chọn đại một món thôi giá trị ít nhất đã bảy chữ số trở lên, bọn họ dám không canh giữ tốt. Thế cũng hợp lý, nghe nói ngoài cửa còn có đồng chí cảnh sát trông coi, suy nghĩ một chút đã thấy khó khăn. Nếu không có nhiều người chúng ta sẽ có thể đi vào trộm mang vật ra, nhưng đông người thế này thì chúng ta xuống tay không dễ. Như thế không được đâu. Đến lúc đó tội danh coi như dính trên người cố thiên sư, vậy làm sao đây? Thế liền quá thảm rồi, không chừng bị phán thù chung thân. chương 145, cô gái gàng xóm bính bính bị kẹt trên trần nhà, lúc này ung dung lắc lắc trên đó, bà lão vẫn ôm cây trồi quét quét, nhìn cũng thoải mái, nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai con quỷ này rất vui vẻ. Mấy con quỷ bu lại thương lượng, vẫn không nghĩ nổi ra biện pháp gì, chỉ có thể đi về trước hỏi mấy con quỷ khác có biện pháp gì chưa, hoặc là hỏi nữ quỷ áo đỏ, bởi vì về mảng này cô ta so với bọn họ kiến thức nhiều hơn, trình độ cao chắc chắn biết việc này nên làm cái gì. Một cái bóng đen mờ mờ bay vào trong cục cảnh sát, lúc ẩn lúc hiện, trong thoáng chốc nhìn lại, còn tưởng là mình bị hoa mắt. Tiểu triệu núp tại nơi hẻo lánh trong đó, cả người đều lạnh đến run dày. Mặc dù nói cái phòng giam này mờ lò sưởi Không mặc áo khoác cũng không lạnh, mấy bạn cùng phòng gã cũng chẳng mặc áo khoác, chỉ mặc độc cái áo mỏng ngồi tại chỗ xem tiết mục cuối năm, vừa xem vừa chửi thề, vô cùng náo nhiệt cũng may gần 12 giờ, tiết mục cuối năm sắp kết thúc chứ nếu không gã lại nhìn bọn họ cười vui vẻ như vậy, trong lòng tức muốn chết. Bởi vì gã thật sự là lạnh sắp chết rồi, rõ ràng trên người còn mặc áo khoác bông, nhưng gã vẫn rất lạnh. Từ khi gã vô nhà cô gái tóc dài ăn trộm xong bị bắt cả người sợ đến độ tim đập loạn nhịp. Thật vất vả từ cục cảnh sát đi ra, gã nghỉ ngơi vài ngày mới dám tiếp tục làm việc muốn cố gắng thêm một chút hớn hở tích tiền sang năm sống dễ chịu hơn, ai ngờ đâu gã không ra tay được. Mỗi lần muốn ra tay liền bị phát hiện ngay, không thì gặp được mấy người có lòng tốt đuổi gã chạy như đuổi chó, sự nghiệp tiến vào thời kỳ xuống dốc chưa từng có trước nay. Lần này sở dĩ tên trộm họ triệu bị bắt cũng vì gã ở trên xe buýt trộm máy móc bị người phát hiện tài xế xe buýt không nói hai lời mang theo cả người lẫn xe đến đồn cảnh sát gần nhất. Tên trộm họ triệu cũng là khách quen của đồn cảnh sát bị đồng chí cảnh sát nhìn cách nhận ra ngay tăng vật đã lấy được như thế rất tốt tối 30 coi như trôi qua trong cục cảnh sát. Gã vốn là cô nhi mất hết cha mẹ ăn tết ở đâu mà trả được. Nhưng mà lạnh lắm chẳng biết là gã đồ bệnh kiểu gì cả người lạnh toát không chịu được. Cuối cùng gã thực sự nhịn không được ngay tại cửa hô vài tiếng, nói gã bị bệnh rồi. Phải uống thuốc, gã không uống thuốc sẽ chết vì bệnh mất. Đồng chí cảnh sát đi tới nhìn một chút thấy tên trộm chuyên nghiệp vẻ mặt chuột dạ, bờ môi tái nhợt mặc áo bông vẫn đang run rẩy lại sờ chán gã một cái, đúng thật rất là lạnh giống như bị cảm Anh cố tình sinh bệnh, nghĩ kiểu này đã có thể ra ngoài ư. Tôi làm thế để làm gì? Tôi nghèo như này, bệnh còn không có tiền uống thuốc tôi trả nhẽ tự tìm rắc rối cho mình sao? Anh chờ một chút tôi đi tìm đội trưởng, tiểu triệu vội vàng nói xong, mắt thấy cảnh sát đồng chí đi ra, hắn đã chờ ước chừng 10 phút người bên kia mới đến đây, nói là dẫn hắn đi một chút kia thuốc còn đặc biệt cảnh cáo hắn nói tuyệt đối đừng nghĩ ra vẻ. Hắn nào dám tại trong cục cảnh sát ra vẻ a Đây không phải là muốn chết sao? Ai ngờ ngay khi cửa sắt vừa mở ra, vốn dĩ cơ thể tên trộm họ triệu đang yếu ớt đột nhiên cứng một chút, gã run lập cập, đôi mắt lanh lợi bỗng trở nên đờ đẫn, vẻ mặt không cảm xúc, gã nhón chân lên, ánh mắt quỷ dị quét qua người cảnh sát trước mặt, sau đó khi cảnh sát đang rơi vào sự nghi hoặc gã giang hai tay nhào tới. Đáng lẽ tên trộm họ Triệu đang hết sức yếu ớt thì lấy đâu ra sức vậy mà thoáng cái liền đá bay đồng chí cảnh sát ra ngoài, đối phương nặng nề văng vào tường, rồi rơi xuống đất ôm bụng không thể động đậy, đau đến một lúc lâu vẫn không đứng nổi, anh ta động đậy muốn gọi người đến, cuối cùng mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đồng tĩnh như vậy dĩ nhiên thu hút sự chú ý của những người tù bên cạnh, tiết mục cuối năm họ không thèm xem, ẩm ý duỗi cổ sang đây xem náo nhiệt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có người đánh lén cảnh sát sao? Lá gan này cũng lớn quá ta, không muốn sống nữa chắc. Hình như là vượt ngục, đạch, ghê thế, đây chính là cục cảnh sát người nào dám tập kích cảnh sát vượt ngục. Quá trâu bò, tôi muốn coi anh ta là thần tượng Nhìn đê, hình như gã đến đây đúng không? Tên trộm họ chịu sau khi đánh bại cảnh sát xong thì đi ra ngoài, gã nhón mũi chân, đờ đẫn đi tới cảnh sát đang mất xỉu, dùng một tay sách anh ta lên kéo ra ngoài. Khi đi tới nhà tù tiếp theo, gã dừng lại chốc lát tay xoạch một phát khóa cửa cực cử kỳ rắn chắc đã bị kéo hư, mấy người nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm trong mắt cũng muốn rớt xuống. Người này nhìn dáng vừa gầy lại nhỏ, sao mạnh thế? Còn là người hả? Không chỉ có thế, mỗi khi gã đi qua một gian nhà tù, liền kéo hư một ổ khóa, nơi này tuy là chỗ tạm giam ở đồn cảnh sát nhưng cũng phải có tận mấy gian, bên trong còn nhốt khá nhiều người coi như ít nhất có chừng 30 tên. Gian nào cũng phá ổ khóa thì khác gì ong vỡ tổ Có điều lúc này bọn họ đều ghé vào cửa quan sát Không dám chạy đi, dù sao súng bắn chim đầu đàn Bọn họ nào ngốc như vậy Bởi vì động tĩnh bên này quá lớn, chuông báo động gieo vang Rất nhanh, các đồng chí cảnh sát nghe tin liền tới Khuôn mặt bọn họ nghiêm túc, khí chất lạnh lùng chính trực tay cầm vũ khí Nhìn trong tay tên trộm họ triệu sách theo đồng sự Nói anh đã bị bao vây, biết điều thì để vũ khí xuống ngay Lập tức đầu hàng Nếu không tội anh cộng thêm một tội vượt ngục còn tập kích cảnh sát, đừng mong ra tù được." Tên trộm họ chịu nhìn bọn họ chằm chằm, nhếch môi cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt có sự quỷ dị không thể miêu tả bằng lời, so với ấn tượng gã để cho người khác ban đầu như hai người khác nhau, mọi người quay đầu nhìn nhau, cực kỳ nghi hoặc bởi vì gã thực sự quá kỳ lạ, khiến người ta phải suy nghĩ. Ai ngờ đúng lúc này, trong đồn cảnh sát đang sáng sủa bỗng dưng cót kết vài tiếng ánh đèn lập loè, phụt tắt. Cả phòng nháy mắt tối đen, đưa tay không thấy được 5 ngón, xung quanh tối như mực, không nhìn được thứ gì. Chuyện gì xảy ra, bị cúp điện, mất điện, làm sao có thể mất điện, đường dây bị hỏng à. Nếu vậy chúng ta đào tàu đi, bây giờ cúp điện tối như bưng, không phải là thời cơ tốt nhất để chạy trốn sao. Trong một khoảng khắc không ít người có suy nghĩ như thế. Tên trộm họ chịu làm bị thương cảnh sát còn mở hết cửa sắt của mấy mục giam, bây giờ còn khiến đèn hỏng luôn. Không chỉ có người bị giam ở trong kinh ngạc, ngay cả cảnh sát ở đấy cũng sợ ngây người, có tổ chức và kế hoạch trật tự rõ ràng thế này, một mình gã nhất định làm không được trừ phi gã còn có đồng bọn. Trong chốc lát mọi người như gặp đại địch dối rít sơ đèn pin lên, nhắm vào tên trộm họ chịu, đồng thời âm thầm phân phó bên dưới, cẩn thận kiểm tra quanh đồn cảnh sát có nhân vật khả nghi nào không, bọn họ nghi ngờ bên ngoài có người tiếp ứng. Giang Thiên lại không cho rằng như vậy. Bởi vì anh luôn cảm thấy trạng thái tên trộm họ triệu bây giờ hơi quen mắt giống như đã gặp ở đâu rồi, nhưng một hồi anh vẫn chưa nghĩ ra a đúng anh nhớ rồi. Ngày hôm đó khi anh và đồng sự ở ngoài tìm kiếm tin tức tô địch liền gặp được cô phi âm tóm hai tên cấp kỳ quái đến tự thú trang thái hai tên cấp đó rất giống tên trộm họ triệu bây giờ, sắc mặt tái nhợt cứng đơ ánh mắt quỷ dị thậm chí còn nhón mũi chân. Khi người bị quỷ nhập gót chân không chạm đất bởi vì trong cơ thể chứa quỷ, người bị quỷ điều khiển kêu họ đi phía trái sẽ đi phía trái, đi phía phải sẽ đi phía phải, vốn dĩ cơ thể không có ý thức. Chẳng lẽ đây cũng bị quỷ nhập vào người rồi à? Lưng Giang Thiên lạnh toát anh rất sợ hãi, nếu như là quỷ nhập vào người, vậy bọn anh sao đối phó nổi? Với lại mục đích của con quỷ này là gì? Gây ra động tĩnh lớn thế này có lẽ mục đích không đơn giản. Khi anh đang nghi ngờ thì một tên phạm nhân thân hình to lớn đi tới đứng sau lưng tên trộm họ triệu trên mặt gã ta biểu lộ sự đờ đẫn, đôi mắt thật thà nhìn chằm chằm bọn họ. Ngay sau đó, lại một tên phạm nhân gầy và đen nhèm ước chừng khoảng 40 đi ra, mặt mũi của gã cũng cứng đơ, ánh mắt quỷ dị, giật giật khóe miệng hàm hàm nhìn bọn họ. Có một tên, hai tên, sẽ có ba tên, bốn tên, năm tên. địch thế mà khoảng chừng hơn 10 tên. Hôm nay là 30 Tết cộng thêm đêm hôm khuya khoát rất nhiều người đã về nhà rồi, đồng chí tăng Ca cũng đa số tuần tra quản lý chị An bên ngoài. Hiện tại người trong cục vốn ít thêm chuyện đột nhiên xảy ra thật là bị đánh trở tay không kịp. Đội trưởng đề phòng lấy ra súng quát mấy người bây giờ muốn làm gì? Vượt ngục sao, đại lục lớn thế này, thân phận của các người đều ghi lại trong danh sách nghĩ mình có thể chạy tới chỗ nào. Không có hộ chiếu thẻ căn cước thì ngay cả đất nước mình mấy người cũng không ra được, đừng tưởng rằng chạy ra sẽ tự do tranh thủ thời gian trở về cho tôi, chuyện lần này tôi có thể không truy cứu, nhưng nếu như các người còn quá đáng, đừng trách chúng tôi không nương tay. Đồng sự A nói nhanh trở về hết đi, trở lại gian phòng của mình đợi đi, nơi này có giám sát nếu có người muốn nhân cơ hội chạy trốn, đừng hỏng nghĩ các người trốn thoát. Đồng sự B nói, nhanh lên, đừng để chúng tôi ra tay. Đáng tiếc cho dù bọn họ uy hiếp dụ dỗ thế nào tên trộm họ chịu cầm đầu nhóm người giống như là không nghe thấy cứng ngắc đứng tại chỗ không nhúc nhích ngược lại càng có nhiều người đều tới cửa xem náo nhiệt nhắm thời cơ muốn chạy trốn. Mẹ nó, làm gì có ai lại muốn ở nhà tù. Thời điểm cảnh sát và tên trộm họ triệu đang rằng co thì thấy tên phạm nhân cao to chợt đưa tay chen vô cửa ra vào, một phát túm lấy người đàn ông đang rũi cổ ngó ra ngoài, không nói hai lời trực tiếp vứt anh ta xuống đất rồi đánh, người đàn ông kia kia bị đánh bất ngờ, liền nổi giận ngay, con mẹ mày, mày đánh tao làm chi? chương 146. Không chỉ có thế, mấy tên cao to cường tráng đứng sau tên trộm họ triệu dồn dập phát động tấn công người chung quanh, mặc kệ đối phương là ai hoặc có ân oán hay không, dù sao túm được thì đánh. Địch mỉa, mày điên rồi sao? Lại dám đánh tao, còn dám đánh, bố mày hôm nay đánh chết mày. Thấy bố bị đập không? Mau tới hỗ trợ, để bố đánh chết tụi nó. Mấy chục người ở đây cứ thế mà đánh nhau đến túi bụi. Người bị giam ở đây nào có ai tốt lành gì, họ mà để im cho người bắt nạt. Bây giờ bị đánh, đương nhiên phải đánh trở về mới sảng khoái. Chỉ chốc lát mấy người trong tù súng lại đánh nhau, nhốn nháo túi bụi giống như kéo bè kéo lũ đập hội đồng. Những đồng chí cảnh sát vì truyền biến sự việc quá nhanh cũng sững sốt một chút, đây là đang làm gì? Thật là không đem bọn họ để vào mắt, mặt đội trưởng xám xịt khi nhìn cái cảnh này, anh lấy ra gậy cảnh sát tiến lên ngăn cản nói, dừng tay hết cho tôi, các người ai dám gây chuyện trong vòng 10 năm đừng hòng được thả. Giang Thiên cảm thấy chuyện này không ổn, tình huống hiện tại ở trong mắt người khác có lẽ chỉ đơn giản là gây chuyện vượt ngục nhưng anh lại cảm giác việc này lộ ra mùi vị nguy hiểm, anh vội vàng nói, đội trưởng, đừng qua đấy. Tôi cảm thấy việc này không đơn giản, anh cảm thấy 10 người vừa mới đi tới sau lưng tên trộm họ triệu rất có thể bị quỷ nhập vô người giống gã, lúc này những người kia đánh nhau có thể là mưu kế mà thôi, vô luận như thế nào, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Không đơn giản, bọn họ chẳng qua là muốn bỏ trốn thôi mà, còn không đơn giản gì nữa. Đóng cửa kỹ vào, hôm nay nếu tên nào dám bỏ trốn ít nhất 10 năm tù giam nhé. Giang Thiên biết mình không khuyên nổi, bởi vì bọn họ vốn không tin trên đời này có quỷ, chỉ coi đây là lời nói vô căn cứ. anh chỉ có thể đề phòng đi ở sau cùng. Dĩ nhiên sự kiện cuối cùng nói cho anh biết là linh cảm của anh không sai, bởi vì lúc đội trưởng và bốn đồng chí cầm gậy cảnh sát khí thế hung hăng đi qua, vốn dĩ ba mươi mấy người đang đánh nhau dù là đánh hay là bị đánh, đều âm u ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ chằm chằm, nở nụ cười quỷ dị. Tiếp đấy, chỉ trong chớp mắt gần như liều mạnh nhào về phía nhóm người đội trưởng. Nhóm người đội trưởng nghĩ thầm những người này không biết trời cao đất dày, vậy mà dám tập kích cảnh sát. Ánh mắt họ trở nên nghiêm túc cầm gậy cảnh sát ra tay nhanh và dứt khoát không hề nương tay tí nào. Gậy cảnh sát này đánh lên người hơi bị đau, chỉ ăn một gậy thôi có thể đau đến người mất cảm giác. Nhưng mà tại sao, dù bị dính mấy phát những phạm nhân kia tựa như không có chi giác không hề thấy đau chỉ trừ thân thể hơi lao đảo, ngoài ra không phản ứng gì cả. Sao lại thế chứ? Đội trưởng lập tức liền nhận ra không ổn, những người này không ổn. Biến cố xảy ra trong nháy mắt, ba mươi mấy người như bị điên, tất cả đều thay đổi đối tượng công kích toàn bộ đều nhào về nhóm đội trưởng. Thấy tình huống này có biến, nhóm đội trưởng quyết định nhanh chóng ngay lập tức rút súng ra. Nhưng không nghĩ tới đối phương có nhiều người nên sức mạnh còn lớn hơn, năm tên có sức mạnh do quỷ nhập đối phó một đồng chí cảnh sát cực kỳ dễ dàng, tay ôm tay, chân ôm chân, súng vừa móc ra trong túi, khi rằng co cũng chỉ bắn chỉ thiên lên trời vài phát bọn họ lại bị đè xuống đất kiểu gì cũng không thoát nổi. May mắn Giang Thiên đi sau cùng, lại sớm có đề phòng, khi bên kia đột nhiên nổi loạn lập tức lui về sau, mới khó khăn tránh thoát một kiếp. Trong lòng anh vô cùng kinh hãi, quả như suy đoán, những người này không ổn, bọn họ bị thứ gì đó khống chế. Tên trộm họ chịu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Thiên âm u nói còn một tên. Gã rõ ràng là một người đàn ông, nhưng giọng nói phát ra lại bất nam bất nữ, nửa này nửa kia còn có chút the thế, khiến người nghe nổi da gà cực kỳ khó chịu. Giang Thiên, anh nuốt nước miếng nói, cậu rốt cuộc là ai? Tôi biết cậu không phải Triệu Khánh. Tên trộm họ chịu cười u ám. mày nói tao không phải Triệu Khánh, vậy tao là ai? Giang Thiên nói, làm sao tôi biết cậu là cô hồn dã quỷ ở đâu? Cậu chiếm thân thể Triệu Khánh, lại để cho những phạm nhân này tự đánh nhau, cuối cùng là vì cái gì? Tên trộm họ chịu biến sắc ra lệnh, bắt nó lại cho tao. Giang Thiên nhìn nhóm đội trưởng nằm dưới, không cần suy nghĩ, xoay người chạy thôi. Nhóm người đội trưởng còn không có cách nào bắt bọn chúng, đương nhiên anh cũng không đối phó được, bây giờ chỉ có thể chạy đi gọi người giúp đỡ, bằng không mấy người bọn anh phải chết ở đây. Ai ngờ anh vừa chạy đến cổng, vẫn chưa kịp vui mừng, cửa lớn ầm đóng lại, bất kể anh dùng sức ra sao cũng đẩy không ra. Anh sợ tê cả da đầu trực giác thấy không xong rồi. Lần này chết chắc, không chỉ có Giang Thiên, ngay cả vị đội trưởng bị 5 người đè xuống đất không thể động đậy đã phát hiện sự tình trả đơn giản như anh nghĩ. Vì chẳng ai không sợ đau và không sợ điện giật nhưng những người này lại không sợ sức mạnh còn hơn hàn người bình thường. Nhất là ở khoảng cách gần anh có thể nhìn rõ những phạm nhân này, khuôn mặt bọn họ cứng đơ, vẻ mặt trắng bệch không chớp mắt chỉ biết đè anh giống như một con dối không có sinh mệnh Như này cũng không giống bị chúng độc nhỉ. Anh chợt nhớ tới Giang Thiên, cậu ấy nói Triệu Khánh không phải Triệu Khánh, nhưng kia rõ ràng chính là Triệu Khánh, vậy người ở đó là ai? Khi đội trưởng đang suy nghĩ biến cố xảy ra trước là do đâu, vừa tìm thời điểm để đúng lúc phản kháng, bỗng dưng ai đó giẫm một cái lên đầu gối anh nghe răng rắc anh đau đến hai mắt trợn to, hét lên một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống dòng dòng, vẻ mặt lập tức không còn chút máu. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình, anh chắc chắn chân bị gãy rồi. Triệu Khánh nhìn chằm chằm anh, lạnh lùng nói, mày đá anh trai tao một cái, tao hiện tại trả lại cho mày một cái. Đội trưởng không thể động đậy cố gắng giữ sự thanh tỉnh, thầm nghĩ anh trai nó. Anh đá anh trai nó, là ai? Anh đá rất nhiều người, có cả em trai, em gái, ai biết là người nào? Không đúng, Triệu Khánh là cô Nhi, không có anh em ruột thịt mà anh đá người anh trai kia, chỉ sợ em tai, em gái cũng chết rồi, cứ như vậy Phạm Vi liền rút ngắn rất nhiều thế, nhưng là ai đây? Triệu Khánh hừ một tiếng, tựa hồ cảm thấy làm thế còn chưa hà giận, nhấc chân lại giẫm một đầu gối khác của đội trưởng. Nó ở trên cao nhìn anh nói, nói, nói xin lỗi, mày sai tao liền tha mày. Đội trưởng nói, anh trai của cậu là ai? Biết là ai tôi mới xin lỗi. Không cần lời ngon tiếng ngọt tao kêu mày nói gì thì mày nói đó, nếu không tao liền chơi chết mày. nó đập mạnh lên đầu gối đội trưởng anh ấy đau đến mồ hôi lạnh trên trán ưa ra ba đồng chí bên cạnh bị người đè xuống tức giận đến độ trán nổi gân xanh kiên quyết nói mày không được tổn thương đội trưởng của chúng tao có ngon thì làm trên bọn tao nè bọn họ không ngu dĩ nhiên cũng cảm thấy không ổn nhưng vẫn nói ra vế sau bị đè xuống đất đau đến chảy mồ hôi lạnh rất là khó chịu nhưng trơ mắt nhìn đội trưởng bị dẫm phế đi một chân sao bọn họ có thể chịu được triều khánh cười một tiếng tốt tao liền thành toàn cho bọn mày Nó liền dẫm một cái lên người các đồng chí cả sát kia, đội trưởng lớn tiếng quát bọn mày câm miệng cho bố chuyện của bố mày không cần bọn mày quan tâm, Triệu Khánh có chuyện gì mày xử tao này, oan có đầu nở có chủ, đừng tìm vạ người vô tội. Mày còn giảng nghĩa khí, đừng nóng vội, đêm nay bọn mày không đứa nào thoát đâu. Ánh đèn pin cầm tay lúc sáng lúc tối, nhưng có thể khiến người ta trông thấy rõ vẻ mặt điên cuồng của Triệu Khánh, nó dùng hết sức lực thích nhìn đối phương sợ hãi run dày, nhưng lại không thể phản kháng. Đội trưởng sắp điên rồi, nhưng dù anh giãy dụa như thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi đám phạm nhân đang đè trên người anh, bây giờ anh chỉ cảm thấy tuyệt vọng và tức giận. Giang Thiên thấy không mở cửa được anh vẫn chưa nghĩ ra biện pháp khác, đội trưởng thì bị gãy một chân, bây giờ tên Triệu Khánh này còn muốn tra tấn người khác. Anh xem xét tình huống này, rút súng từ bên hông ra, nhắm ngay Triệu Khánh mày dừng tay cho tao, nếu không tao nổ súng. Triệu Khánh vặn vẹo cười, mày không sợ hại chết chủ nhân của cái thân thể này thì nổ súng đi. Sắc mặt Giang Thiên càng thêm nặng nề, anh biết rồi. Triệu Khánh này vốn không phải là Triệu Khánh kia. Triệu Khánh càng thêm dùng sức muốn làm gãy luôn cái chân còn lại, ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng của vật gì rơi xuống đất. Chỉ nghe dầm một tiếng, dưới tình huống quỷ dị và nguy hiểm này cực kỳ nổi bật. Triệu Khánh nhíu mày, đôi mắt đen như mực quay lại nhìn, thì ra là một cô gái tóc dài nằm úp sấp dưới đất đúng hơn là mặt cô ta úp xuống đất, giờ phút này mái tóc dài xõa lung tung trên mặt đất, cô nằm một hồi, rồi mới vùng vẫy bỏ lên khỏi mặt đất, tư thế cứng ngắc lại chậm chạp, giống như là vừa từ trong mộ chui ra. Cô ấy vỗ vỗ bụi ở đầu gối, đôi mắt trống rỗng tối đen, duỗi dài hai cánh tay, lần mò đi về phía trước, cái mũi khẽ ngửi ngửi, nó hình như thấy trên mặt cô ta có sự hưng phấn kỳ lạ. Đây là có chuyện gì? Cô gái đó là ai? chương 147. Không đúng toàn bộ mấy chục người ở đây đều bị quỷ con của nó nhập vô rồi, ví như không bị nhập bây giờ cũng phải ngất ở trong tù à tóc dài này vì sao không bị ảnh hưởng. Trong lúc nó đang vô cùng nghi ngờ, đội trưởng cũng bị hù giật nảy mình, dù sao người này bò từ dưới đất lên đúng thời điểm kỳ quái, nhưng khi anh mơ hồ trông thấy mặt mũi của đối phương anh mới nhớ ra nổi cô gái tóc dài này chẳng phải là tên trộm của vật sao. Cô ta được anh tự mình thẩm vấn, lời khai vỡ vần còn chưa tính, còn đem tội danh đổ hết lên đầu quỷ, đã thế lại nói là thừa kế tài sản của quỷ gì đó, hết lần này tới lần khác giữ nguyên vẻ mặt thật thà, là một phạm nhân cực kỳ khó chơi. Cô ta ra ngoài làm chi, chắc là cũng muốn vượt ngục, vẻ mặt Giang Thiên lại mừng rỡ, sao anh quên vị cố phi âm thần bí vẫn bị giam ở chỗ này chứ, bọn họ được cứu rồi. Triệu Khánh hung tàn, hừ, lại tới một ả không sợ chết. tốt hôm nay tao liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn mày triệu khánh vừa dứt lời mấy nam nhân đứng dậy cùng nhau đi đến chỗ cô gái tóc dài giang thiên tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở cẩn thận có người xông tới chỗ cô đấy bọn họ bị quỷ nhập rồi cẩn thận Phía bên này quỷ không đầu quỷ cụt tay, cô gái hàng xóm bính bính và bà lão thương lượng một lát quỷ không đầu đi tìm nữ quỷ áo đỏ trước còn lại ba con quỷ kia trở về biệt thự gọi nhóm khách trọ ra hết thông báo một tin đặc biệt đau buồn chủ nhà chúng ta đã bị bắt lý do là trộm cổ vật mọi người có ai hiểu pháp luật không, chủ tài năng ra giúp một chút đưa ra ý kiến gì đó. Trước tiên vớt chủ thuê nhà từ cục cảnh sát dai tính tiếp. Cái gì, chủ thuê nhà bị bắt, không phải chứ, đó không phải là tài sản họ trang sao. Đúng là tài sản họ chăng nhưng những con người ngu xuẩn kia không biết đó, bọn họ lại không nhìn thấy quỷ, nên cho rằng chủ thuê nhà trộm cổ vật. Không được không được chủ thuê nhà thật quá đáng thương, tôi muốn đi thăm tù Không sai, bọn họ không chỉ không tin chủ thuê nhà, còn nói đầu óc chủ thuê nhà có vấn đề, đem cô giam lại. Thăm tù cả tôi nữa tôi cũng muốn đi thăm tù Tôi cũng đi, tôi cũng đi, nếu không có chủ thuê nhà chúng ta sao có phòng tốt như vậy để ở và ăn được đầu heo. Tôi cũng muốn đi, đi, bây giờ đi ngay đi. Cuối cùng nói, tôi nói lui, quỷ muốn đi thăm tù rất đông, đa số khách trọ đều đi, còn mấy con quỷ ở ngoài đoạt cơm tất nhiên ăn không về, dĩ nhiên không đi được, cẩn thận tính toán, ước chừng cũng khoảng 50 đến 60 con quỷ. Quỷ nước đang ngâm mình dưới sông trộm nghe được tin à tóc dài độc ác vì trộm cổ vật nên bị giam trong đồn cảnh sát. Gã sừng sốt thật lâu, sau đó phát ra tiếng keo kêu kinh thiên động địa. ả <Nhạc> tóc đen dài cuối cùng bị nghiệp quật nha về phần thăm tù gã cũng muốn đi sao gã lại không tới nhìn à tóc đen dài bị giam trong tù chứ thì hì, khi một đám quỷ đuổi tới cục cảnh sát phát hiện trong cục cảnh sát lại tối om như mực không những tối ngay cả một bóng người cũng không thấy đây là bị cắt điện hay gì cũng không đúng mà năm mới ai lại khuyết đức đi cắt điện chứ huống chi tiểu khu bên cạnh đèn vẫn sáng hình như có chút không thích hợp Chắc là có bảo hiểm cháy nhà chứ, đừng lo hảo như vậy, chúng ta đi xem chủ cho thuê nhà quan trọng hơn. 30 Tết còn ở trong cục cảnh sát, cũng không có bạn bè gì giúp đỡ, cũng quá đáng thương hu hu hu. Đi đi đi, nhanh chóng dẫn đường, chủ cho thuê nhà bị nhốt ở chỗ nào rồi hả? Phía sau, nghe nói là căn phòng cuối cùng phía sau kia. Một đám quỷ dưới chỉ dẫn của quỷ cụt tay, hùng hồ sông vào cục cảnh sát nhưng chờ bọn hắn đi vào trong cũng cảm giác được không thích hợp. Không khí trong cục cảnh sát này không đúng lắm, bọn họ đều là quỷ, chẳng lẽ còn không thể cảm nhận được khí thức của đồng loại sao? Trong cục cảnh sát âm khí rất nặng, quỷ khí dày đặc, chẳng lẽ là trong cục cảnh sát có con quỷ khác đến? Cũng là đến thăm tù, có con quỷ nhỏ nói, nhưng quỷ khí này làm tôi cảm thấy không tốt lắm, luôn cảm thấy có chút nguy hiểm, giống như sắp có chuyện không hay gì đó muốn xảy ra vậy. Có phải có ác quỷ đến gây sự hay không? Không phải đâu. Chủ cho thuê nhà còn ở bên trong cơ mà quỷ lợi hại như họ chăng còn bị cô bắt được còn có con quỷ nào không muốn sống dám gây sự trước mặt chủ cho thuê nhà chứ. Tôi cũng thấy quỷ khí bên trong này làm cho quỷ quái cảm giác không tốt vừa nghe liền biết không phải là loại quỷ tốt đẹp gì. Đừng nói nữa đi chúng ta đi nhìn xem liền biết. Cô gái hàng xóm đầu dính trên trần nhà đã sớm lào đảo đi qua bà lão cũng ôm chổi âm u bay đi. đám quỷ nhỏ thấy thế cũng nhanh chóng đi theo, vừa đi còn duỗi dài cổ nhìn vào bên trong, định nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm ầm ý đến tận cục cảnh sát lá gan cũng to phết nhỉ? Bên này đã đánh túi bụi cả lên rồi, tên trộm họ chịu trực tiếp sai khiến hai phạm nhân nam đi qua bắt cô gái tóc dài lại đây, vốn là chuyện dễ như ăn cháo, dù sao cũng chỉ là một nhân loại cận thị nặng mà thôi, đi hai bước còn té ngã kia mà ai sẽ xem trọng cô chứ? Đừng nói tên trộm họ triệu không xem trọng cô gái tóc dài mà ngay cả đội trưởng cùng đồng sự ABC bên kia cũng cho là như vậy. Bọn họ tuy rằng cảm thấy cô gái tóc dài này ăn trộm di sản văn hóa là không tốt có tay có chân chẳng lẽ còn không tìm nổi một công việc nuôi sống chính mình sao. Còn dám làm chuyện trái pháp luật nữa. Nhưng bọn họ cũng không để cho tên trộm họ triệu thật sự làm hại tới cô. Người phạm tội đều đã có pháp luật chế tài còn không tới phiên tên trộm họ triệu hắn xử lý đâu. Đương nhiên sự tình cũng quả thật như bọn họ suy nghĩ cô gái tóc dài bị mỗi người một bên kẹp chặt cánh tay, giữ chắc. Hai phạm nhân nam cao to bắt cô kẹp ở giữa càng khiến cô trở nên thấp bé. Thế mà lại không có chút phản kháng chống cự nào. Giang Thiên, hắn hình như đã chờ mong quá cao rồi thì phải. Tên trộm họ chịu lạnh lùng cười một tiếng, xem đi cũng chỉ là một nhân loại không biết tự lượng sức mình mà thôi, không có mắt nhìn cũng không biết xem xét thời thế, nếu là kẻ thông minh lúc này đều sẽ trốn đi, căn bản không cần quá để ý. Đội trưởng bất đắc dĩ nhắm chặt mắt thôi vậy, ít nhất chứng minh cô gái tên cố phi âm này cũng không phải đồng bọn của tên trộm họ chịu kia cũng coi như là một tin tức tốt. Nhưng mà ngay khi mấy người ở đó còn đang cho rằng sự tình không còn cơ hội thay đổi nữa. liền thấy cô gái tóc dài vốn bị giữ chặt hai cánh tay đột nhiên duỗi dài cổ sang bên trái, nheo ánh mắt hít hít cái mũi, không nói hai lời há miệng lớn đầy máu ra, một ngụm cắn cánh tay của Phạm Nhân Nam cô há to miệng, lại dùng lực giật một cái dáng vẻ máu me hung tàn kia khiến người xem trong lòng căng thẳng, hoảng sợ cực kỳ. Đậu má cô ta đang làm gì thế hả? Ngay khi mọi người còn đang bất ngờ, một âm thanh bén nhọn chói tai lại từ trong miệng Phạm Nhân Nam truyền ra, âm thanh kéo ra rất dài, dáng vẻ cực kỳ thống khổ như thể phải chịu tra tấn vậy. Giang thiên chỉ thấy phạm nhân nam đột nhiên như bị trúng tạc, liên tiếp run dày thét chói tai, cuối cùng dứt khoát đảo trắng mắt một cái, hai chân đạp ra, ngã trỏng vó trên mặt đất. Cùng lúc đó anh nhìn thấy một cái bóng dáng mơ hồ từ trong thân thể phạm nhân nam kia chạy ra. Bóng của quỷ, anh nhìn không được xoa xoa mắt, phát hiện bóng dáng kia vẫn còn, còn ở đó, là bởi vì cánh tay của nó còn nằm trong miệng cô gái tóc dài, muốn chạy cũng chạy không thoát. Lúc này nó còn đang liều mạng dẫy rụa trong miệng phát ra tiếng gào thét càng thêm thê lương. Nhà ra, nhà ra, nếu còn không buông ra tôi liền lấy mạng của cô á đừng ăn tôi đừng ăn tôi còn cắn nữa thì cánh tay của tôi sẽ đứt mất. Các người đều nhìn tôi làm gì, nhanh chóng đem cô gái tóc dài này kéo ra đi. Mấy tên đội trưởng trực tiếp nhìn dại ra cơ hồ không thể tin vào ánh mắt của chính mình, nhắm chặt mắt lại mở ra nhìn thế nhưng phát hiện trong miệng cô gái tóc dài còn thật sự cắn một cái bóng người kỳ quái. Cái bóng kia bay phập phù ở giữa không trung ra sức dãy giụa, suýt chút nữa tự vạn vẹo chính mình thành bánh quai treo, nhưng vẫn là không thể trốn thoát. Đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là đồ vật gì thế hả? Quỷ, sao có thể chứ? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ? Trong lòng đội trưởng Hoàng Hốt thấy vừa khiếp sợ lại vừa ly kỳ, giờ khắc này thế giới quan khoa học mà anh tin tưởng vững chắc mấy chục năm dường như đều sụp đổ, lòng chỉ còn ngập tràn rung động cùng không dám tin tưởng. Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, ngay cả tên trộm họ triệu trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại, liền thấy cô gái tóc dài một ngụm cắn rớt cánh tay con quỷ nhỏ kia nhấc tay sách nó lên. Chỉ thấy cô nhếch nhếch miệng lộ ra một nụ cười tùm tìm cực kỳ quỷ dị thoạt nhìn như thể khát máu, lại càng tham lam tự dưng khiến người khác sợn cả người. Tên trộm họ triệu, Giang Thiên, đội trưởng cùng đồng nghiệp ABC. Mà ngay cả Phạm Nhân Nam giữ cánh tay còn lại của cô gái tóc dài cũng nhịn không được lui về phía sau so một bước, muốn rời khỏi cô gái tóc dài này. Ai biết đối phương so với hắn phản ứng còn nhanh hơn, một phát bắt lấy tay hắn còn bày ra khuôn mặt âm trầm sâu kín nói tôi bắt được cậu rồi, đừng nghĩ chạy. chương 148, chỉ thấy cô cầm cánh tay hắn dùng sức kéo một cái, lại một cái bóng quỷ bị lôi ra. Cô mỗi tay bắt một cái, có lẽ là cảm thấy như vậy không thiện cho lắm, liền dứt khoát đem tay hai con quỷ nhỏ này kéo lại với nhau rồi thắt nút lại, ừm, bây giờ thì tốt rồi, bắt một con thì con còn lại cũng không chạy được. Hai con quỷ nhỏ bị bắt trói cùng một chỗ, bọn nó làm sao lại cam tâm để bị bắt lấy như vậy. Trong lúc nhất thời ra sức dễ dụa, liều mạng bay lên trên cao cũng không tin cô gái tóc dài này không sợ hãi. Không ngờ lại kéo theo cả cô gái tóc dài bay lên, chỉ thấy cô ở giữa không trung rung rung chân, nhưng là không buông tay. Hai con quỷ gấp đến mức bay loạn xả trong phòng, định xuyên tường chạy đi, đáng tiếc bị cô gái tóc dài nắm ở trong tay, bay xuyên qua rồi cũng sẽ bị kéo trở về. Bởi vì bọn họ rất không ngoan ngoãn, cô gái tóc dài lại rũi dài cổ gặm chúng nó vài miếng, gặm đến mức hồn phách bọn nó đều sắp tán đi mới rốt cục trở nên ngoan ngoãn, không dám giày vò thêm nữa. Giang Thiên chưa từng thấy qua loại trường hợp này. Lúc này cũng nhịn không được hoài nghi mình có phải đang xem phim khoa học viễn thưởng hay không. Tên trộm họ chịu khiếp sợ cực kỳ, rốt cục hắn lần đầu tiên nhìn kỹ cô gái tóc dài ở trước mặt này, rõ ràng chỉ là một nhân loại tầm thường thế mà lại có thể mạnh mẽ đem hồn phách của quỳ kéo ra khỏi thân thể nhân loại còn có cách trói bọn họ lại. Dưới nhân giới từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Hơn nữa nhân vật lợi hại như vậy vì sao lại bị nhốt ở trong tù? Hắn đột nhiên nhớ tới một tin đồn mấy ngày nay lưu truyền dưới quỷ giới, nói là thành phố A có một người chuyên buôn quỷ gọi là cô gái tóc dài. Cô chỉ dựa vào lực của một người liền bắt được đại vương núi Đại Long, còn mở một biệt thự có tầm nhìn hướng sông được thế lực khắp nơi công nhận trở thành truyền kỳ trong quỷ giới. Không nghĩ tới hắn lại ở trong cục cảnh sát đụng phải cô gái tóc dài trong truyền thuyết đó. Tên trộm họ triệu xoay xoay con người, nói chẳng lẽ cô chính là cô gái tóc dài chuyên buôn quỷ kia. Cô gái tóc dài nhéo nhéo lỗ tay, liếc một đôi mắt không có tiêu cự nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói, không phải. Không phải, tên trộm họ triệu nghi hoặc một lát, không phải cô gái tóc dài kia vậy là ai được chứ? Có điều chuyện này cũng không hề gì, quan trọng là cô gái tóc dài này không cần làm hỏng chuyện tốt của hắn. Có điều nếu cô không phải cô gái tóc dài trong truyền thuyết kia, vậy thì có gì mà phải sợ chứ? chỉ thấy hắn đổi sắc mặt âm lãnh nói bắt lấy cô gái tóc dài này cho tôi ai có thể bắt được cô ta nhất định sẽ được trọng thưởng có trọng thưởng liền có quỷ mạnh mẽ ra tay trong lúc nhất thời tất cả phạm nhân nam đều nhìn về phía cô gái tóc dài quỷ dị kia mắt lộ ra hưng phấn nóng lòng muốn tiến lên dáng vẻ hận không thể lập tức đem cô gái tóc dài băm thành trăm mảnh giang thiên cùng mấy đội trưởng khóc lóc trong lòng thảm rồi Một con hai con còn có thể ứng phó, đợt này còn là hai mươi mấy người, mỗi cái đều to cao vạm vỡ, ra tay ngoan độc, lúc này xong thật rồi. Ngay khi Giang Thiên cùng mấy đội trưởng còn đang lo lắng không thôi, chỉ thấy từ trên trần nhà đột nhiên có một bóng người lảo đảo bay vào. Cô treo người trên đỉnh trần nhà, nhàn nhã thoải mái, dùng đôi mắt âm trầm nhìn bọn họ chằm chằm. Giang Thiên cùng đội trưởng giật mình một cái, không phải chứ, lại thêm một con nữa tới. Phút chốc lại có một bà lão ôm cây chổi tiến vào cũng nhìn bọn họ chằm chằm. Ánh mắt kia lãnh lẽo sâu thẳng, khiến người nhìn vào phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra không ngớt. Giang thiên nuốt một ngụm nước bọt xong con ong rồi, tên trộm họ triệu này cũng thật quá đáng, mấy chục con quỷ đánh mấy người bọn họ còn chưa đủ sao, lại còn gọi thêm người đến giúp đỡ. Giờ lại có hai con nữa đến, bọn họ biết sống sao. Ai ngờ khi bọn họ còn đang đem tên trộm họ chịu mắng một trận trong lòng, trên cửa sổ lại có mấy chục con tiến vào. Bởi vì cửa sổ rất nhỏ, đầu lại nhiều không chứa được hết, có một ít vẫn phải chui từ trong tường ra. Mỗi con đều có hình thù kỳ quái, thậm chí thiếu một nửa chán cũng có, xẹp cũng có, xẹp lép giống như là bị xe cắn qua người vậy, máu tươi tuôn xối xả trong mắt xám trắng xoay lộc cộc hai má trắng bạch cứng ngắc mà âm lãnh thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Còn có nhiều như vậy. Giờ thì tốt rồi, bọn họ chết chắc luôn. Đội, đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ, hôm nay chúng ta có phải là sẽ phải chết ở chỗ này hay không? Đừng nói linh tinh tôi dạy các cậu như thế nào hả? Không đến thời khắc cuối cùng thì không được phép từ bỏ. Chỉ cần không tắt thở chúng ta liền có cơ hội. Không, không phải tôi nói linh tinh đâu, là bởi lúc trước chỉ có hơn 30 con chúng ta còn không đối phó được hiện tại ít nhất cũng có 6-70 con chúng ta càng không có biện pháp mà. Đừng nói nữa tìm cơ hội, chạy đi. Bọn họ không có cách để đối phó với đám quỷ quái này, liền chỉ có thể nghĩ cách chạy đi thôi. Đối mặt với những kẻ cực kỳ hung ác bọn họ còn có thể tự cứu, nhưng lúc này người mà bọn họ phải đối mặt lại không đơn giản là người nữa. Bọn họ bị quỷ quái chiếm lấy thân thể, bị quỷ quái khống chế điều khiển, chỉ sợ ngay cả chính mình đang làm cái gì họ cũng không biết. Bọn họ đều là người bị hại, cho dù dùng sung bắn, chẳng lẽ có thể đem những người không biết đau đớn đó đuổi đi sao? Không chắc đâu. Bọn họ một khi dùng súng bắn, quỷ quái rời khỏi cơ thể kia, vậy phạm nhân đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó bọn họ ngược lại sẽ biến thành kẻ giết người, nếu nói thứ bọn họ giết chính là quỷ ai tin chứ? Bọn họ lúc này khó xử cả đôi đường, căn bản không thể nào ra tay được. Tên trộm họ chịu cũng bị đám quỷ đột nhiên nhô ra này dọa cho nhảy dựng, đây là có chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên có nhiều quỷ đến như vậy? Hơn nữa đám quỷ này đến cục cảnh sát làm gì? Thời gian này không phải là nên đi cướp cơm tất niên, cướp tiền giấy sao? Không đi làm chuyện đàng hoàng, chẳng lẽ còn đến cục cảnh sát thăm thù nữa à? Khi quỳ cụt tay cùng cô gái hàng xóm, bà lão cùng đi đến, liền nhìn thấy có mấy đồng chí cảnh sát bị dẫm trên mặt đất. Còn chủ cho thuê nhà của bọn họ đứng cô đơn một mình ở đó, trước mặt là 20-30 tên đàn ông to lớn, ai nấy sắc mặt cũng không tốt, dáng vẻ định nhiều người đánh một. Thế mà lại dám lấy nhiều quỷ đánh ít người à? Việc này khiến đám quỷ rất không vừa ý, không biết chủ cho thuê nhà của bọn họ đêm 30 bị bắt lại còn bị mất di sản đã rất thảm rồi không hả? Còn có chút đồng cảm nào hay không hả? Có con quỷ đứng ra bênh vực tôi nói trong cục cảnh sát làm sao lại bị cúp điện, hóa ra là các ngươi đang gây sự. Gây sự đến tận cục cảnh sát thì cũng thôi đi, sao lại còn dẫm trên người đồng chí cảnh sát nữa hả? Ngươi đi nhà trẻ chẳng lẽ thầy cô không dạy ngươi phải tôn kính các chú cảnh sát hay sao? Năm hết Tết đến, các chú cảnh sát vì nhân dân phục vụ dễ dàng lắm sao hả? Đúng thế, vừa nhìn liền biết bọn nó không phải là dòng thứ quỷ quái tốt đẹp gì, còn lấy nhiều đánh ít bắt nạt đồng chí cảnh sát của chúng ta là có ý gì? Vì vào quỷ nhiều thế lực đông đảo liền tới bắt nạt đồng chí cảnh sát còn bắt nạt cả chủ cho thuê nhà của chúng ta nữa, cũng phải nể chút mặt quỷ chứ hả? Không phải chỉ là kéo bè kéo lũ đánh nhau thôi sao, ai sợ ai? Nói nói mấy câu liền sắn tay áo định nhảy vào sâu lâu, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất muốn đánh nhau. Tên trộm họ chịu cũng bị tình huống đột ngột này làm cho mờ mịt cả cái thân quỷ. Giang thiên cùng mấy đội trưởng cũng ngần ngơ theo, này là có ý gì? Ý là mấy con này cùng đám trước mắt này không phải là một bọn ý hả? Vậy thì thật tốt quá, hóa ra là bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi, vẫn là được cứu rồi. Tên trộm họ triệu âm trầm quát lớn, đây là ân oán cá nhân của ta, không có quan hệ gì với các ngươi Tức thời liền nhanh chóng cút đi. Quỷ cụt tay nói, sao lại không có quan hệ? Chúng ta là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ còn không cho phép đáng quỷ chúng ta làm quỷ tốt làm chuyện tốt nữa à? Chuẩn đấy, chỉ cho ngươi làm chuyện xấu, không cho chúng ta làm chuyện tốt chắc. Nhanh lên đi, chúng ta tới làm chỗ dựa cho cô chủ cho thuê nhà, nếu không hắn còn cho rằng đám quỷ tốt chúng ta cũng là thứ quỷ không có lương tâm như hắn đó. Đám quỷ quái như ong vỡ tổ chen nhau tiến vào, một con, hai con, ba con, bốn con bùm bùm mấy phát chen vào cũng phải đến năm sáu chục con. Căn phòng này vốn cũng không lớn lắm, thêm nữa bên trong cũng đã có ba bốn mươi người, đột nhiên lại chen vào nhiều như vậy, nhất thời còn phải chen chút. Bóng quỷ trồng bóng quỷ, trong thoáng chốc nhìn lại chung quanh đều là đầu người, vô cùng khủng bố dọa người. Tên trộm họ triệu lập tức cũng nổi giận đám quỷ này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt liền đừng trách hắn không khách khí, ra tay đi, đem bọn họ bắt hết lại. Ra thì ra ai sợ ai. Giang Thiên, đội trưởng cùng đồng nghiệp ABC vẫn là lần đầu tiên biết đến cái gọi là quần ma loạn vũ đám quỳ kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng rất chi là lợi hại, đánh tới lên trời xuống đất cánh tay gãy cẳng chân rụng không ít ngẫu nhiên còn sẽ bay tới mấy cái con ngươi, thậm chí ngay cả máu cũng chảy lênh láng đầy đất. Tình cảnh này quả nhiên là hoành tráng, rung động, khó lòng miêu tả được hết. Bọn họ nhìn mà chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, chỉ sợ ngay cả phim điện ảnh cũng không thể quay được như vậy. chương 149 Hơn nữa bởi vì muốn có thêm người đi đánh nhau, lúc này cũng không có ai giữ bọn họ, đội trưởng bị mấy người giang thiên kéo tới một góc đơn giản băng bó phần chân gãy của anh, nhưng là cửa vẫn như cũ không mở được. Bọn họ không có cách nào để thừa cơ chạy trốn, bèn nhỏ giọng thảo luận. Bọn nó cứ như vậy liền đánh nhau rồi hả? Ông trời của tôi ơi, không nghĩ tới trên đời này thật sự có quỷ, hiện tại tôi như thể đang nằm mơ ấy, cậu mau đánh tôi một chút tôi không phải là đang nằm mơ thật đấy chứ? Đúng rồi, vậy cô gái tên cố phi âm kia rốt cuộc là người như thế nào? Cô ấy há miệng liền có thể kéo con quỷ tòng phạm từ trong thân thể người ra ngoài cũng quá hông tàn đi. Các cậu còn nhớ rõ chuyện tô địch bị bắt cóc sao? Cố phi âm chính là người tốt bụng đã cứu tô địch đó. Vậy chúng ta có phải đã bắt sai người rồi hay không? Những di sản văn hóa đó đúng là di sản cô ấy được thừa kế. Nói như vậy, không chừng đúng là thật, dù sao quỷ cũng đã xuất hiện, ai có thể nói Cố Phi Âm không thật sự kế thừa di sản của quỷ chứ? Ngay khi bọn họ nghị luận sôi nổi, lại thấy đối tượng mà bọn họ đang nghị luận Cố Phi Âm lại bay lên. Bay, bay lên, bọn họ nhìn giải cả mắt mắt đều trợn trừng lên. Không phải, cô không phải bay lên, mà là được một con ma nữ cõng trên người. Chỉ thấy cô một phát bắt gọn một con quỷ nhỏ từ trong cơ thể tên phạm nhân chạy ra, bay lên trần nhà chuẩn bị chạy trốn. con quỷ nhỏ kia bị bắt lấy cổ chân trong miệng phát ra tiếng kêu khóc điên cuồng dãy rụa không thôi đáng tiếc đã bị bắt vào tay cố phi âm cô lồi chân hắn cùng tay một con quỷ khác thắt nút trói thật chắc cũng không lâu sau đó đã lại trói thêm năm sáu con rất thành một chuỗi dài ngoằng Quỷ cụt tay cùng vài con quỷ nhỏ đem một phạm nhân nam cao lớn đẻ xuống, kéo hắn đưa về phía cô gái tóc dài, trong miệng còn liến thoáng hô hào chủ cho thuê nhà, chủ cho thuê nhà, nhanh, nơi này còn có một tên béo tốt, sức lực rất lớn, chúng ta sắp không giữ được hắn rồi. Giữ chặt đừng để cho hắn chạy. Cô gái tóc dài cười he he một tiếng, trong âm trầm lại lộ ra chút thuần phát cùng hưng phấn, không sao rồi, để tôi. Chỉ thấy cô cực kỳ hung tàn, một bàn tay đã bắt con quỷ trong thân thể phạm nhân nam đó kéo ra cúi đầu thụi liền mấy nắm tay, đánh cho hắn tìm không ra đông tây nam bắc thân thể vo thành một khối to, lúc này mới kéo đầu hắn ra trói cùng với chân con quỷ vừa rồi, khiến mặt hắn vạn vẹo không ra hình người nữa. Bên này mới vừa giải quyết, bên kia lại có con quỷ nhỏ bị bắt lấy, cô không để đâu hết vội, bay tới bay lui, khắp căn phòng đều là bóng dáng cô. Mắt thấy chuỗi quỷ cô dắt kia càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Trận chiến này cũng là đánh đến đã đời, chỉ còn lại tuyệt vọng. Còn nữa, hôm nay thu hoạch còn khá lớn, nhiều như vậy, một con bán 20-30 ít nhất cũng có thể bán được mấy trăm tệ trước khi bán chặt một nửa để lại coi như cơm canh kế tiếp vài ngày cũng đủ rồi. Nghĩ đến cô mất đi nhiều di sản như vậy, còn cách phú bà tỷ tỷ vạn còn xa lắm, trái tim cô liền dỉ máu. Hiện giờ kiếm được khoản này coi như là một lần an ủi nho nhỏ đi. Tên trộm họ chịu mắt thấy quân đoàn phạm nhân của hắn cứ như vậy bị cô gái tóc dài cùng đàn quỷ kia dễ dàng đánh cho tan rã, giận tới mức mắt đỏ lừ, hận không thể lập tức đem cô gái tóc dài băng thành trăm mảnh. Hắn hôm nay vốn là tới báo thù, hắn lên kế hoạch đã lâu, đội trưởng hôm nay nhất định phải chết. Lúc trước hắn ngoài ý muốn chết đi, sau đó không đi đầu thai cũng không có quỷ sai tới đón, liền thành cô hồn dã quỷ, dựa vào việc ăn quỷ mà nâng cao tu vi, dần dần có chút thực lực. Lần này có thể tới đây. Hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm tới 30 con á quỷ, lấy tiền tài làm mồi nhử, bắt bọn chúng giúp hắn làm việc. Mục đích của hắn chỉ có một chính là báo thù Hắn thành quỷ 10 năm đến bây giờ cũng chưa từng quên. Nghĩ đến lúc trước hắn cùng anh trai nghèo rất mùng tơi, mới đi trộm tiền, lại không ngờ bị chủ nhà phát hiện còn báo cảnh sát. Ngày đó bọn họ ở trong núi chạy trốn, anh trai vì bảo vệ cho hắn đi trước bị đội trưởng đá gãy đầu gối. Còn hắn chạy không được bao xa, vì bị truy đuổi quá gấp mà không cẩn thận ngã xuống vách núi chết đi. Hắn thành quỷ sau đó liền vẫn luôn bay lượn khắp nơi, gần đây mới trở về, hắn phát hiện sau khi anh trai hắn ngồi một năm tù đi ra, bởi vì què chân, ai cũng coi thường, sau đó bị tai nạn xe gộ mà chết. Anh hắn chết tên cảnh sát nhỏ lúc trước lại thành đội trường đội cảnh sát công tác thuận lợi, sinh hoạt mỹ mãn, cực kỳ uy phong. Hắn muốn làm cho hắn hối hận, khiến hắn cũng nếm thử mùi vị bị gãy chân, càng muốn cho hắn gánh tội. Nhiều tội phạm, đồng nghiệp như vậy, trong một đêm đều chết hết, chỉ mình hắn còn sống, ai sẽ tin hắn vô tội. Hắn không tin từ nay về sau hắn còn có thể sống tốt được. Nhưng tên trộm họ triệu không nghĩ tới, sẽ đột nhiên nhảy ra một cô gái tóc dài, không chỉ có một mình cô gái tóc dài đến, còn có năm sáu chục con quỷ trực tiếp đánh bại quân đoàn phạm nhân của hắn. Lúc này đám phạm nhân bị bắt lấy liên tục mở miệng cầu xin tha thứ, một chút cũng không nhìn thấy sự tàn nhẫn hung hăng lúc trước nói rằng, tha mạng, xin thiên sư tha mạng. Chúng tôi cũng chỉ vì sinh hoạt nghe lệnh người khác sai xử mới đến đây làm tay sai, chúng tôi sau này cũng không dám, thật sự cũng không dám nữa. Đúng vậy, đúng vậy, Van xin các anh các chị cho chúng tôi một đường sống đi. Chúng tôi miễn cưỡng sống tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, xin cho chúng tôi một con đường sống đi mà. từ nay về sau chúng tôi nhất định sẽ làm việc thiện không bao giờ làm sằng làm bậy nữa hô hô hô cứu mạng a a chỉ trong chớp mắt thế cục đã thay đổi cố phi âm cũng không nghe bọn chúng nên bắt vẫn cứ bắt ai còn so đo với tiền chứ cô vung tay nhìn cho kỹ một đứa cũng đừng có thả ngày mai tôi sẽ mua nến cho mọi người ăn qua wow, còn có cả nến để ăn vậy còn lo không đủ hăng hái sao Bắt bắt bắt một mỗi con đều bắt lại cũng dám gây sự ở cục cảnh sát còn có luật pháp hay không Tên trộm họ triệu, Giang Thiên, đội trưởng cùng đồng nghiệp ABC Tên trộm họ triệu cũng không phải tên ngốc sẽ không đầu óc cùng bọn họ cứng đối cứng, vừa thấy tình huống không đúng liền muốn trốn đi Dù sao quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn rời khỏi thân thể tên trộm họ triệu xoay người liền muốn chạy Nhưng cô phi âm nào để hắn chạy dù sao nơi này cũng chỉ có hắn đáng giá nhất thế nào cũng phải bán được 40 tệ, đồ cô mua mấy cân gạo liền có thể ăn rất lâu đó. cố phi âm chỉ huy cô gái hàng xóm đuổi theo tên trộm họ triệu cùng lúc đó, đám quỳ cụt tay vừa thấy tên trộm họ triệu còn muốn chạy thế sao được. Nhanh chóng đuổi theo nha, tên trộm họ triệu trong nháy mắt làm cho tất cả quỷ quái chú ý, như ông vỡ tổ đuổi theo, bắt lấy hắn tên làm rối loạn chị An xã hội còn tập kích cảnh sát đó. Không thể để cho hắn chạy. Tên trộm họ chịu, bị sáu chục con quỷ đuổi theo đánh còn có cô gái tóc dài nhìn chằm chằm ở phía sau áp lực của tên trộm họ chịu có thể nghĩ. Hắn không nghĩ tới cô gái tóc dài này lại gian lận, nói mình không phải cô gái tóc dài chuyên buôn quỷ kia, nhưng nghe đám quỷ đó gọi cô là chủ cho thuê nhà còn dáng vẻ nghe lời cô sai xử kia cô rõ ràng chính là cô gái tóc dài chuyên đi buôn quỷ. Thôi vậy, hôm nay coi như hắn xui xẻo cứ chạy trước đi, về sau lại tới báo thù. Đáng tiếc hắn mới vừa nhô cái đầu ra, liền bị sợi roi ra nganh diện mà đến trói lại thân thể. Nữ quỷ áo đỏ bay giữa không trung, khí thế nghiêm nghị, trợn mắt trừng trừng, gây chuyện xong còn muốn đi, nào có chui ên tốt như vậy. Tên trộm họ chịu tránh vài cách bắt lấy sợi roi nói cô lại là từ đâu chui ra. Tôi nói cho cô biết bớt lo chuyện người khác đi, nếu không ngay cả chết như thế nào cô cũng không biết. Nữ quỷ áo đỏ hừ một tiếng, nói, vì dân trừ hại, việc tôi làm chính là chuyện tốt, không phải là lo chuyện bao đồng. Quỷ không đầu đi theo nữ quỷ áo đỏ, nói tôi khuyên ngươi nhanh chóng bó tay chịu chói, còn có thể bớt chịu đau khổ, nếu không. Nếu không thì sao, chật chật vậy cũng khó nói lắm, dù sao có họ trang làm ví dụ ở trước chủ cho thuê nhà làm việc luôn công bằng thẳng thắn, nếu như bị cô bắt được muốn toàn thây cũng khó. Tên trộm họ triệu lại cho rằng đây là khiêu khích, là khinh thường hắn, hắn hư lạnh một tiếng, một tay vung sợi roi thành một đoàn xương đen tiêu tán trong không khí, lần thứ hai muốn chạy. Nhưng mà vừa lúc đó, cô gái tóc dài cũng đuổi đến phía sau hắn, trong tay còn cầm một cây trồi, vung lên liền đập xuống trên người hắn. Hiện giờ tên trộm họ triệu không chỉ phải tránh né sợi roi dài của nữ quỷ áo đỏ, né tránh đám quỷ quái muốn gây sự chung quanh còn phải trốn tránh cán trồi của cô gái tóc dài. Mấy lượt công kích tên trộm họ triệu liền có dấu hiệu thua cuộc. năm 150, mấy người Giang Thiên Cõng đội trưởng từ trong phòng đuổi theo ra, ngửa đầu, mắt mở trừng trừng nhìn đám quỷ bay trên không trung nhìn cô gái tóc dài côi trổi, vài phát liền đánh tên trộm họ triệu cho tàn tả. Cuối cùng cô âm trầm cong môi, lấy trổi xiên vào người tên trộm họ triệu khiêng lên vai rồi hạ người xuống dưới đất. Giang Thiên, đội trưởng cùng đồng nghiệp ABC. Bọn họ đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn cô gái tóc dài càng tỏ ra sợ hãi cùng kính nể. Lúc này cô gái tóc dài một tay khiêng tên trộm họ triệu bị cắm trên trồi, một tay rắt đám quỷ nhỏ bị buộc thành chuối. Sau khi cô rơi xuống mặt đất sau cái gì cũng không nói, nheo đôi mắt nửa mù trước tiên để thứ chi tên trộm họ triệu hạ xuống dưới, đưa cho mấy người nữ quỷ áo đỏ, các cô cũng vất vả, đến đây ăn chút đi. Nữ quỷ áo đỏ lông mày co rút ôm ngực nói. Không, tôi vừa mới ăn cơm tất nhiên xong, không đói. ủ vậy các cậu ăn nhiều một chút nhé. Hai cái chân cùng hai cái cánh tay ném cho năm sáu chục con quỷ, một con gặm rớt mấy miếng thịt nhóp nhép ăn không ngừng, còn thảo luận nói con quỷ này ăn thật là thơm, ăn ngon quá. Cô gái hàng xóm cũng ăn một ngụm, mắt sáng ngời ăn càng thêm vui vẻ. Bà lão liền đứng cạnh cây trồi tầm mắt nhìn chằm chằm vào trồi của mình, đừng nói là bị đâm hỏng rồi chứ. Bị xiên trên cán trổi tên trộm họ chịu run dày, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, huyết lệ chảy dòng, hận không thể ăn thịt cô gái tóc dài để giải mối hận trong lòng hắn. Giang Thiên, đội trưởng cùng đồng nghiệp ABC, đây là màn hung tàn như thế nào hả, mấy chục con quỷ chia cắt hai cái cánh tay hai cái đùi, bọn họ nhìn tới mức dạ dày đều đau. Bọn họ còn cho rằng như vậy là xong rồi, mới phát hiện cô gái tóc dài kia căn bản còn chưa làm xong. 20-30 con quỷ nhỏ bị rất thành chuỗi kia cũng không may mắn thoát khỏi, mỗi con đều bị cô lột xuống nửa người tỉ mỉ xếp ở một bên, dáng vẻ kia như thế nào lại giống như dự trữ lương thực vậy chứ. Ý tưởng này vừa hiện ra, Giang Thiên liền dùng mình một cái, nhịn không được tát chính mình một bàn tay, ai bảo hắn suy nghĩ lung tung. Nhưng là đám quỷ quái bị xé mất nửa người là thật không chịu được thi nhau mở miệng cầu xin tha thứ, hy vọng thiên sư có thể tha bọn họ lúc này, về sau làm trâu làm ngựa để báo đáp. Cầu xin cũng không thể tha ai lại chê tiền chứ? Tha cho bọn họ khác nào ném tiền đi chứ? Mua bán lỗ vốn như vậy ai thèm làm? Đêm nay quả nhiên là một đêm gà bay chó sột tuy rằng mỗi người đều bị thương nhẹ, nhưng không có tai nạn chết người cũng coi như là may mắn. Sáng sớm hôm sau Trương Đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng vội vàng đuổi tới rốt cục đến nơi, liền phát hiện cố thiên sư mà bọn họ lo lắng cả một đêm lúc này lại đang hưởng thụ ăn điểm tâm. không chỉ có nhà giam riêng, còn có điểm tâm phong phú, không chỉ có mì thịt bò thơm ngào ngạt còn có sữa đậu nành bánh quẩy miến chua cay, vài đĩa rau xào rau trộn, đặt kín một bàn, đãi ngộ quá tốt. Càng đáng sợ hơn là trong tay cô còn dắt một sợi dây thừng, một đầu khác của dây thừng buộc 20-30 con quỷ nhỏ lộn xộn tứ chi không đủ. Bọn chúng đang run rẩy trốn ở phía dưới cái bàn, còn có một con bị xiên ở trên cán chổi, như thể xiên cá nướng vậy, gào khóc thảm thiết, huyết lệ chảy đầy đất thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Trương đạo trường cùng Lý Bộ trưởng đưa ra một lát, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cố thiên sư bởi vì trộm cắp di sản văn hóa bị nhốt lại rất đáng thương, nào nghĩ đến người ta ăn ngon, ngủ khỏe còn dắt một chuỗi quỷ nhỏ, đây là vào cục cảnh sát cho quỷ chứ gì. Là Giang Thiên dẫn Trương đạo trường cùng Lý Bộ trưởng đến phòng giam thăm cố thiên sư, cũng biết hai vị này không phải người bình thường, đưa bọn họ đến liền rời đi. Cố phi âm vừa nghe là tiểu trương cùng tiểu lý đến, hốt mụ miến chua cây cuối cùng, lao miệng nói tiểu trương, tiểu lý, các cậu cuối cùng cũng đến rồi. Tiểu trương, tiểu lý, trương đạo trưởng cùng lý bộ trưởng bước lên trước nói, đây là có chuyện gì? Sao lại có nhiều quỷ như vậy? À, mấy con quỷ này đến cục cảnh sát gây sự bị tôi bắt được. Các cậu xem có lấy không? He he, lần này không đắt đâu. Lấy là nhất định phải lấy rồi cũng nhờ có cố thiên sư thành tích gần đây của bọn họ cũng đang tăng lên nhanh chóng, cũng gần bằng mấy năm trước rồi. Cuối cùng đám quỷ này lấy 30 tệ một con thành giao tên trộm họ triệu bị bán 40 tệ, tổng cộng 31 con là 940. Một đêm liền kiếm được 940 tính ra rất có lời, đi tới cục cảnh sát lần này cũng không uổng công. Đám quỷ giá 940, nhưng là di sản của cô ngẫm lại vẫn rất đau lòng. Tiểu Trương, Tiểu Lý còn phải phiền toái các cậu giúp tôi làm chứng, đó thật sự là di sản tôi được kế thừa hợp pháp, không phải đồ ăn trộm đâu. Cô nhách nhách miệng, cười hề hề một tiếng, thân thiện lại thuần pháp. Đến lúc đó tôi mời các cậu ăn cơm nha. Được rồi, cô thiên sư cũng đã mời ăn cơm, chuyện lần này còn có thể không giúp sao. Nhưng số di sản văn hóa này đúng là thuộc cấp quốc gia, những di sản đó cũng không biết họ trang là từ cái mộ gì cướp đoạt được nếu muốn cầm về toàn bộ chỉ sở có chút khó khăn. Chỗ tiền âm phủ gì đó ngược lại là có thể lấy lại còn di sản văn hóa thì rất khó. Nhưng có thể nhận được một khoản tiền bồi thường. Tiền bồi thường, cố phi âm cẩn thận nghĩ lại thôi được tiền bồi thường cũng được dù sao những di sản đó cô cũng đem đi đổi lấy tiền thôi, bán thế nào mà trả là bán. Còn nữa cô cũng mới chỉ đưa lượt đầu tiên đi ra còn có một phần vẫn để trong động chưa sờ đến nữa kia. Vậy tiền bồi thường là bao nhiêu? Số di sản văn hóa đó của tôi đáng giá lắm đó. Cái này phải xem ý cấp trên như thế nào chắc hẳn sẽ không ít chứ. Quả thật dù sao chỗ di sản văn hóa này cũng khá nhiều ít là không thể ít được. Được được được liền quyết định như vậy đi, ngẫm lại lập tức lại có thu nhập cô cao hứng đến mức có thể ăn thêm một chén miếng chua cay nữa. Tên trộm họ chịu bị xiên trên đỉnh cán trồi rốt cục nhịn không được cô chính là cô gái tóc dài chuyên buôn quỷ đó, tại sao cô không thừa nhận chứ? Đều đến nước này cô còn muốn gạt tôi. Cố phi âm xem xét hắn, nói, không phải mà tôi thật sự không phải cô gái tóc dài, tôi tên cố phi âm, cậu nhận sai người rồi. Tên trộm họ chịu hét lên một tiếng, tức đến suýt nôn ra máu. Họ trang vốn tưởng rằng sẽ chờ được tin cô gái tóc dài bị phán ở tù trung thân, nào biết đêm hôm đó lại có một đám quỷ kéo nhau về, bọn nó không những đến, mỗi con còn khiêng một cái cánh tay cẳng chân, rầm rầm đưa xuống phòng bếp, trong miệng nói, chỗ này cũng ăn khá ngon, có thể ăn đến rất lâu nhỉ. Để ở bên ngoài sẽ không hỏng chứ, nếu không để trong tủ lạnh đi. Đầu óc cầu hỏng rồi à, đây cũng không phải là thịt hỏng thế nào được. Đến đây, lấy dây thừng đem chỗ này đều treo lên, nếu không thì không còn chỗ để nữa rồi. Phòng bếp không để hết được treo một chút lên ban công đi. Dây thừng bằng sợi bông được chứ, được lấy lại đây đi. Họ trang, hắn từ phía dưới cái bàn vươn cái đầu ra, không rõ đây là có chuyện gì, đám quỷ nhỏ bây giờ đều tàn bạo như vậy sao. Lại khiêng nhiều cánh tay càng chân như vậy trở về, ít cũng phải mấy chục cái đi, vậy phải là bao nhiêu con quỷ chứ? Còn treo lên như vậy nữa, bọn mi cho là đang treo thịt khô sao? Họ trang cảm giác chính mình rơi vào cái ổ ma quỷ rồi, bên người cô gái tóc dài kia không có lấy một con quỷ tốt. Mỗi con đều thuộc dạng tâm ngoan thủ lạt, bọn họ mới là dòng thứ quỷ quái đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục nhất. Hắn nghi ngờ hỏi, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Đám quỷ nhỏ rất vui lòng giải đáp cho hắn, có mấy con quỷ nhỏ không biết trời cao đất rộng lại dám đi vào cục cảnh sát gây sự. Vừa lúc đụng phải chủ cho thuê nhà của chúng ta nên bị tiêu diệt tận gốc. Chủ cho thuê nhà chuẩn bị đem bọn họ bán một nửa ăn một nửa chỗ này cầm về để cất giữ đó. Chủ cho thuê nhà của chúng ta lập công lớn cứu ba mươi mấy người còn cứu cả đồng chí cảnh sát hẳn là sắp được ra rồi. Họ trang mờ to hai mắt nhìn quả thực không thể tin được những gì chính mình nghe thấy. Hắn sừng sốt một lúc lâu thở phì phì có người lui xuống gầm bàn, thầm hận cô gái tóc dài này cũng thật là may mắn, sao lại không đem cô tận diệt luôn đi chứ. Hắn cũng không dám ở trước mặt đám quỷ này oán giận cái gì, chỉ sợ chính mình cũng bị treo lên tường làm đồ ăn vặt. Quỷ nước cũng héo mòn bơi trở về trốn rước đáy sông nhà bong bóng. Cả cái thân quỷ của hắn đều bị dọa đến lạnh run, hắn chính là tận mắt nhìn thấy cô gái tóc dài vạn ác vùng trồi quét qua một cái liền chọc thủng một con quỷ thậm chí đem thứ chi của nó đều tháo xuống chia ra làm đồ ăn. Tàn nhẫn đáng sợ như vậy, hắn đời này coi như xong rồi. Hắn quệt đi những giọt nước mắt chua xót bắt đầu lo lắng cho tiền đồ vận mệnh bấp bênh của mình. Rốt cuộc ai mới có thể đả đảo cô gái tóc dài vạn ác này đến cứu hắn thoát khỏi biển khổ này chứ? Cố phi âm ngày đó liền được thả ra, còn lấy được một tờ giấy khen thấy việc nghĩa hăng hái làm đỏ chót thường thêm 500 tệ. Nhưng là tiền bồi thường còn chưa đưa xuống, chờ phê chuẩn gì đó còn phải tốn thời gian vài ngày. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, dựa vào di sản làm giàu là không quá thực tế, xem ra nhất định phải lấy đám bóng đen của quỷ phu nhân ra làm thành đồ ăn cao cấp tiêu thụ ra ngoài, đó mới là con đường tắt để làm giàu tốt và nhanh nhất. Dù sau này đám bóng đen đỏ ăn ngon, còn có thể gia tăng âm khí của bản thân, âm khí càng trọng tương đương với tu vi càng cao, là quỷ đều sẽ thích ăn. Cô cũng không lo nguồn tiêu thụ đám bóng đen này. Quỷ đến mua khẳng định không ít, đến lúc đó liền đặt mỗi ngày chỉ bán một lượng có hạn, thu chút vàng bạc tiền giấy gì đó. Vàng bạc liền cầm đổi lấy tiền hiện tại dùng tiền giấy thì cất đi đến khi chết đi rồi dùng, vậy mới thật sự thoải mái. Nghe nói dưới địa giới phòng ở có thể phân phối cũng chỉ có một ít cung cầu tranh lệch rất lớn. Hơn nữa cũng có kha khá, khá quỳ quái đều không có chỗ ở chỉ có thể tự lấy tiền đi thuê đi mua, nếu không có tiền liền chỉ có thể màn trời chiếu đất làm ăn mày. Huống chi ăn cái gì mà không phải tiêu tiền chứ? Ngày tháng cơ cực cô ở đến phát sợ rồi, nhà còn chưa có tìm được nhưng thế nào cũng phải vì tương lai chính mình mà suy xét một chút chứ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần năm tới đây là hết.